Diêm A-Lang cùng vệ giặc bạch cấp Phượng Ngạo Thiên tạo thế, căn bản không ai xem bọn họ. Phượng Ngạo Thiên một chút không thèm để ý chính mình bị bỏ qua, mùi ngon nhìn nửa ngày, chờ đến huyết vụ nhạt nhẽo biến vô, bên trong bốn người đều ngã trên mặt đất, mới nhẹ nhàng khụ khụ. Hanh Linh nói cho nàng oán khí không phải biến mất, mà là tiến vào bốn người thân thể, rốt cuộc ở đây bốn cái đều là hại chết nàng hung thủ, sau này quãng đời còn lại, oán khí sẽ hảo hảo tra tấn. Phượng Ngạo Thiên cảm thấy chính mình còn không bằng một đoàn oán khí rốt cuộc này bốn cái cũng là hại chết nàng hung thủ nàng đều còn không có trả thù đâu. nhưng hiện tại đến phiên nàng, phượng ngạo thiên khụ khụ, làm mọi mệt mọi người lực chú ý tập trung lại đây. có ban đêm bất chi bất giác qua đi, hồn nhiên bất giác chân trời hưởng sáng lại nhiệm ánh bình minh, thái dương lộ mặt phóng tới quang minh, kim sắc ánh sáng chiếu dọi ở phượng ngạo thiên một thân phượng văn long bảo phía trên, nàng một trương bạch đến thấu quang mặt xem không rõ. phượng ngạo thiên bước đi, từ cao cao bậc thang xuống dưới, từng bước một đến gần. Thực vui vẻ nhìn đến mọi người mặt bộ biểu tình cũng không giải đến hoài nghi đến khiếp sợ lại đến sợ hãi. Gương mặt này, cỡ nào quen thuộc. Quen thuộc đến An Cẩm Hoan không tự giác đi đụng vào chính mình mặt. Phượng Ngạo Thiên Đại Nhân nâng mặt, khoe mắt rũ xuống tới xem nàng, màu son cánh môi khẽ mở, phun ra ba chữ, lao, nữ, nhân. Phúc, An Cẩm Hoan một ngụm lao huyết phun ra tới, lại phun một ngụm. Nhưng không chỉ sao chính là sao, cái này từ trong địa ngục bỏ lại tới nữ nhân nhìn cũng liền hai mươi một chút, mà chính mình. An cẩm hoan lại sờ mặt, ngón tay có thể lấy ra vài điều nếp gấp tới, lại phun ra một bùng máu. Phượng ngạo thiên trừ bỏ thưởng này ba chữ, lại không thấy người khác liếc mắt một cái, một cái tiêu sái xoay người, ngay tại chỗ Giang cẩm. Đi ra ngoài, không dám cũng không muốn tin tưởng an ra người vẫn duy trì kinh ngạc bộ dáng vẫn không lúc đích. Trương nghĩa quang cùng Việt thanh hoan cũng là không thể tin tưởng, ngay sau đó hai người trên mặt nảy lên mừng như điên, dùng hết sức lực đều, mậu thân. Phượng ngạo thiên kinh thường, đều người nương a đều. Bước chân một chút không ngừng, bên cạnh lại là lưỡng đạo run rẩy thanh âm. Tiên nữ, tiên nhi, trọng sinh trở về phượng ngạo thiên đã cùng hôm qua tua nhỏ, đều phải đã quên trên mặt đất còn có như vậy hai người, lông mi không nháy mắt một chút đi ra ngoài. Vệ giặc cùng diêm á lang đối mặt đầy đất người cười cười, theo sau. Hoàng đế ruôi tay, ngươi, phốc hộp máu, nguyên lai, like, này cái gọi là tí phượng tiên sinh hầu hạ chính là phượng quốc. An cẩm hoan thét trói thai, ngươi cho ta trở về. Ngươi cho ta trở về. Đem ngươi khí vận cho ta. Đại môn phanh đóng lại. Hừ, lớn lên không đẹp nghĩ đến còn rất mỹ. Ngoài cửa, Phượng Ngạo Thiên một chút tan khí tràng. Ám tim đi, ta có thể đi trở về đi. Nàng sợ ạ. Tường mở, tới rồi ngươi nên báo đáp ta lúc. Hách Linh lánh cốc. Phượng Ngạo Thiên, ngươi muốn cái gì? Hách Linh, ngươi đăng cơ vì đế. Phượng Ngạo Thiên hai chân chiến chiến, thần tiên, ngài tới thật sự. Hách Linh. Ta tới này còn không phải là Bình Định. Vận mệnh của ngươi vốn dĩ chính là phải làm nhất thống các nước nữ hoàng đế. Phượng Ngạo Thiên mặt đau ta như vậy có thể. Có chút nhận không nổi. Hách Linh, nhận mệnh đi, đây cũng là ông trời ý tứ. Tường báo đáp ta liền làm hoàng đế, ta yêu cầu trên người của ngươi đế vương chi khí. Phượng Ngạo Thiên không cần suy tư, hành, ngươi giúp ta báo thủ cho ngươi ta mệnh cũng hẳn là. Hách Linh cười nhạt, ta muốn mạng ngươi làm gì, thành thành thật thật làm công người đi. Phượng ngạo thiên Vốn dĩ liền không cảm thấy đương hoàng đế hảo, hiện tại, càng ghét bỏ. Lúc này Diêm A-Lang kêu nàng, cùng ta tới, hôm nay liền cử hành đăng cơ đại điện, buổi trưa canh ba cần thiết kết thúc buổi lễ. Phương Ngạo Thiên run lên, buổi trưa canh ba. Chém đầu hảo canh giờ. Vệ giặc nhàn nhạt, nhạt, thiên địa dương khí nhất đủ thời khắc, xác thật hảo canh giờ. Phương Ngạo Thiên đoán được cái gì, tinh thần run lên, eo lần thứ hai thẳng lên. Thời gian cấp bách, Diêm A-Lang ở phía trước dẫn đường bay nhanh, nội quân ngoại quân Văn võ bà quan, ta sớm đều an bài hảo. Lễ bộ thiên đàn tất cả chuẩn bị cũng đúng chỗ, ngươi chỉ cần học được tế thiên lưu trình ấn tiêu chuẩn hoàn thành là được. Nga, đúng rồi, này bộ tế thiên lưu trình là ta cải tiến quá, chọn bộ xuống dưới yêu cầu một tháng, bất quá hiện tại ngươi học cuối cùng một bước là được. Cụ thể lễ bộ đã ký lục, về sau ngươi lại ấn hoàn chỉnh tới. Tế thiên kết thúc buổi lễ, ngươi chính là Phượng Quốc Hoàng đế, mà Trần Quốc lại không tồn tại. chương 581 đăng cơ, Sau đó vệ giặc giao đái, Trần Quốc Đô Thành đã phá, địa phương khác quân lính tăng dã ngươi phái người bắt lấy chính là, trong quân tướng lãnh sẽ nghe ngươi mệnh lệnh, nhưng làm này đối với ngươi vui lòng phục tùng còn cần chính ngươi nỗ lực. Trần Quốc Phương Nam còn có hai cái quốc gia, chính ngươi đánh. Hành quân đánh giặc việc này, ta cho ngươi để lại rất nhiều sách, trước khi đi ta tự mình cho ngươi đi học, ngươi tận lực nhiều học. Phương Ngạo Thiên bước chân cứng lại, kinh ngạc, các ngươi phải đi. Hách Linh nói, vàng không đâu. Chẳng lẽ ngươi phải làm con dối hoàng đế? Này nhưng cùng ông trời ý tứ không giống nhau. Ngươi chung muốn lớn lên nha. Phượng ngạo thiên cái mũi lên men, chính là, ta, ta chính mình không được. Ngươi hành, ngươi là trời cao lựa chọn người, không ai so ngươi càng hành. Qua đi như vậy nhiều cực khổ ngươi đều nhịn qua tới, chết đều chết quá một lần, bất quá là làm hoàng đế, ngươi sợ cái gì? Hách linh dừng một chút, hơn nữa chúng ta sẽ không lập tức đi, còn muốn phụ tá ngươi một đoạn thời gian cái này một đoạn có bao nhiêu trường liền phải xem bọn họ tâm tình phượng ngạo thiên hít sâu một hơi bước chân lại lần nữa gấp gáp lên hảo ta nỗ lực học nàng có thể nào hít kỳ đem như vậy thần tiên lưu tại chính mình bên người, bọn họ là chuyên môn cứu khổ cứu nạn giải cứu giống chính mình giống nhau người đi còn có bao nhiêu người gặp bất công khổ hải dễ ruồi chờ mong kỳ tích buông xuống cung biến tới mánh mà không gắt lại im mắng diêm a lang làm việc cũng không ướt gát bẩn thỉu đương an cẩm hoan cùng hoàng đế tiến vào kia chỗ cấm cung khi thay đổi triều đại đã ở hoàng cung trải ra phía sau trương chính đạo cùng Việt tiểu phong cùng với an chi đạo phụ tử tới khi bọn họ căn bản không ý thức được nơi đi qua bất quá là người có tâm quy hoạch tốt gậy ông đập lưng ông thậm chí nửa đêm an cẩm hoan ngọng đẹp còn không có tỉnh này tòa nàng cư trú mười mấy năm cung điện đản đã nơi trốn không phải nàng trong trí nhớ bộ dáng dương cột chặn chỗ phượng văn nơi trốn có thể thấy được cũ đồ vật không thấy tân vật phẩm bỏ thêm vào các cung nhân trên người cũng đều thay kiểu mới dạng cung trang hoa đoàn cầm tốc Cẩm tú phô nói, cổ xưa hơi thở một đi không trở lại, nơi trốn phát ra rạt rào sinh cơ. Bị triệu tập tiến cung chính là lễ tạ thần vì triều đình hiệu lực quan viên. Bên trong thiếu một ít người xưa, lại nhiều một ít quen thuộc không quen thuộc gương mặt. Đây là Diêm A Lang tuyển chọn ra tới điển củ cải hố, bảo đảm mỗi căn củ cải đều có thể bổ thượng cái kia hố. Bọn quan viên nghị luận sôi nổi lại không người lớn tiếng, trong lòng nhiều hưng phấn nhiều thấp thỏm trên mặt liền nhiều phong khinh vấn đạm, thề phải cho mới tinh hoàng đế lưu lại không màng lợi danh. Định rõ chí hướng ấn tượng tốt. Mặc đổi mới hoàn toàn các công nhân nâng ra tân quan phục, không ai cự tuyệt, đương trưởng thay cho áo cũ trực tiếp cấp công nhân ôm đi, này đó cũ triều dấu vết, nhất định không thể lưu. Mà ở này đủ loại quan lại thảo luận chính sự triều đình, trong điện cũng không ngày xưa bộ dáng, bố trí, trải, trang trí, thậm chí liền phía trên long ỷ đều thay đổi, đổi thành một phen phượng hoàng dương cánh vực ghế. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình không phải đứng ở quen thuộc địa phương, nơi này là hoàn toàn mới triều đình sẽ ngồi trên một vị hoàn toàn mới hoàng đế. đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người cảm thấy lọt vào trong tầm mắt phượng hoàng là bởi vì tân đế họ phượng, không có người nghĩ đến tân đế là cái nữ nhân. Rốt cuộc như vậy khí phách tên nam nhân đều cảm thấy thẹn không nói đến cái nào nữ tử dám. cho nên đương phượng ngạo thiên thay đổi một thân túc mục trang trọng phượng văn lễ phục ra tới nhập tòa khi bộ đồ mới tân khí tượng đủ loại quan lại sợ ngây người. phượng ngạo thiên khẽ miệng ngập cười, ánh mắt bá lệ, ý vị không rõ cười nói, các khánh gia. Linh Linh Linh Hảo phóng ném qua đi một cái ngô hoàng vạn tuế quang hoàn, loại này phụ trợ nhiệm vụ tiểu đạo cụ, lúc trước tạc đến không còn một mảnh, chỉ cần có năng lượng nó chính mình là có thể làm ra tới, chỉ là hách Linh bản thân không cần phải cái này, thẳng đến không lâu trước đây nó mới nhàn dỗi lộng chút, lần này dùng tới rồi. Quang hoàn một thêm, khí tràng một triệu tám. Khiếm sợ chung mọi người đột nhiên đấy lòng thần phục, đầu gối mềm nhung quỳ xuống, này một quỳ, hết thảy thành kết cục đã định. Ai lại nhảy dựng lên nói không có khả năng nhận nữ vì đế đô là cái chê cười. Như thế nào liền quy đâu. Cốc mọi người nhắm mắt, đại thế đã mất. Ngay sau đó mọi người lại tự mình an ủi, đây là su thế tất yếu, rốt cuộc trước kia mất nước hoàng đế đều là nam không phải. Như thế vớ vẩn lừa mình dối người an ủi chính mình. Cho nên, phía trên ngồi cái gì không quan trọng, quan trọng là, có bọn họ ở, tất không phụ ba tánh. Hào đi, vẫn là an ủi thành phần chiếm đa số. Phượng Ngạo Thiên nói hai câu mở màn, quân thần cố gắng một phen, liền tự giới thiệu đều không kịp, xếp hàng đi ra ngoài Tế Thiên. Hoàng đế đi ra ngoài một bộ quy chế cũng đổi thành phượng hoàng hình thức, liên can thần tử nhìn quy chế chết lặng, cho nên này phượng quốc nữ đế trước thời gian bao lâu liền chuẩn bị tốt. Nguyên lai Trần Quốc sớm không phải Trần Quốc ca. Diêm Á lang ẩn sâu công cùng danh. Một đường bá thánh xa xa quan vọng, trông thấy tân nữ đế cũng là kinh rất cảm, vì trên mặt đất đều đã quên dập đầu. Giữ gìn trật tự bọn quan binh cũng đã quên làm cho bọn họ dập đầu, ngơ ngác nhìn theo thật lâu sau. Phượng Ngạo Thiên không có thời gian tiếp thu bá tánh kính yêu hoan hô, nàng đang ở trong lòng ngâm nga Diêm A Lang viết tế thiên văn, Diêm A Lang ghét bỏ lại bộ viết không đủ bàng bạc đại khí, chính mình thao đao, một cái hùng coi thiên hạ đế vương hình tượng sôi nổi trên giấy, có chút câu Phượng Ngạo Thiên đều ngượng ngùng xuất khẩu, cái gì tiếp nối người trước, mở lối cho người sau khai thiên tích địa đầu một phần, loại này lời nói ngươi xác định ngươi viết đến từ quyền chuyển Nhưng, nàng chính là đầu một phần chính là duy nhất chính là không người có thể với tới nhà, ai có thể giống nàng giống nhau đã chết còn có cơ hội sống tới làm đệ nhất nữ đế. Thần tiên chính là nói, nàng là Bình Định, ông trời làm nàng đương hoàng đế, nàng không thể cô phụ ông trời kỳ vọng cao. Phượng ngạo thiên yên lặng ngâm nga, nghiêm túc giống cái học sinh xuất sắc. Không biết có phải hay không thế giới ý thức cũng chờ đợi ngày này, dọc theo đường đi bách hoa thịnh phóng, ven đường thảo ven đường thụ, là thời tiết không phải thời tiết toàn trán tân diệp khai tân hoa. Dẫn tới dân chúng kinh hô liên tục thành kính quy lạy, chờ đoàn xe đi xa lập tức đứng dậy đuổi kịp, cuối cùng một nửa ba cánh đều cùng ra khỏi thành, biển người tấp nập, quan binh ít ỏi vô pháp duy trì, may mắn đám người bị thần tích chấn động, cũng không người tắc loạn, đại gia tự động phát, triển ra trật tự tới. Khiêm sợ ở ngoài chua sót khôn kể còn có một xe người, là bị đặc biệt mời đến xem lễ, đúng là An Cẩm Hoan một nhà bốn người cùng Trương Chính Đạo bên này tứ khẩu. Tám xem như huyết mạch thân thích, Trương Chính Đạo cùng Việt Tiểu Phong cũng không phải người ngoài bị nhét ở một chiếc rộng mở trong xe ngựa trọng binh bảo hộ, từng người hướng ra phía ngoài vọng, ngơ ngác không nói gì. ở trong cung khi mọi người đã gãi nhau một trận, đơn giản là ngươi chỉ trích ta, ta chỉ trích hắn, cha con mẫu tử phụ tử huynh đệ, ôn nhu gương mặt giả toàn xe xuống, xấu xí thật khuôn mặt rốt cuộc tận tình phong thích, xảo xong lúc sau chỉ cảm thấy tâm như cho tàn tẫn, sau đó bị binh sĩ mang đi mang lên xe ngựa, còn tưởng rằng muốn giết bọn hắn, nguyên lai là muốn bọn họ tận mắt nhìn thấy đến nữ đế đăng cơ, trong lòng tư vị các có các phức tạp. An cầm hoan lúc này chẳng những không hối cải ngược lại càng thêm thống hận, nếu là năm đó không lưu hậu hoạn, hưởng thụ lúc này phong cảnh tất nhiên là chính mình. An chi đạo cùng nàng ý tưởng tương đồng, sinh ra từ bỏ am kia kêu một khắc, lại vô cha con tình, hắn chỉ có thể đánh cuộc an Cẩm hoan một con đường đi tới cuối. Chỉ là, vẫn là có chút hối hận, nếu lúc trước lưu lại chính là am ký. Cùng hắn bất đồng, an ra nhi tử trong lòng tất cả đều là hối hận cùng hối hận, duy trì cái nào muội muội có cái gì bất đồng. Dù sao làm hoàng hậu làm thái hậu đều không thể là chính mình, sớm biết rằng, lúc trước nên khuyên phụ thân, tiểu muội muội là hoàng hậu bọn họ chỉ có thể là ngoại thích, nhưng đại muội muội là hoàng đế bọn họ chính là tông thất. Hối, chậm, một bước sai toàn bộ toàn thua. Hoàng đế trong lòng chết lặng, tưởng, làm hoàng đế lại như thế nào, tựa như hắn, thượng vị không sáng giỏi, thượng vị sau cũng không hưởng cái gì hoàng đế vinh quang, trước mắt thành tù nhân, rõ ràng là nhân sinh tốt nhất tuổi, rõ ràng đã có được quá hết thảy. Như thế nào hết thẻ một chút đều không có. Chương chính đạo cùng Việt Tiểu Phong lại hối hận lại không hiểu. Nàng sau khi mất tích lại có này tạo hóa, sớm biết rằng nên lập tức đi tìm nàng. Nhưng, mấy năm nay đối nàng còn chưa đủ hào sao, vì cái gì nàng giống đã quên bọn họ tình nghĩa giống nhau. Bọn họ chính là sinh quá nhi tự a Chương 582 Báo ứng, canh một. Chương nghĩa quang cùng Việt Thanh Hoan Ngu Si, khi vận còn thừa không có mấy đối hai người ảnh hưởng là thật lớn hai người lại vô trước kia khí phách hăng hái nhìn qua thậm chí lộ ra vài phần xuẩn giống. Lúc này bọn họ nội tâm cũng là dại dột dối tinh dối mù, tưởng không rõ không phải hài tử cùng mẫu thân nhất thân vì cái gì bọn họ ngày xưa chỉ bám lấy phụ thân. Nếu, nếu trước kia cùng mẫu thân thân cận một ít, giờ này khắc này, bọn họ nên đi theo nữ đế bên người, đứng ở sở hữu ánh mắt chú mục mà, đi theo cùng nhau quân lâm thiên hạ thậm chí về sau có cơ hội chính mình quân lâm thiên hạ Hiện tại, cũng tới kịp đi. Thân quốc đục A, Làm mẫu thân cái nào có thể nhà mình chính mình thân cốt nhục đâu. Không biết nghĩ đến cái gì cảnh tượng, trương nghĩa quang cùng Việt thanh hoan trộm cười. Có thể thấy được là thật xuẩn, lúc này còn làm loại này mộng đẹp. Xe ngựa bị ngừng ở đủ loại quan lại lúc sau, người thất tha thất thể xuống dưới, không có siềng xích thêm thân như cũ cảm thấy trầm trọng không trốn nhưng trốn. Bọn họ xa xa nhìn một bộ trang nghiêm long bảo nữ đế từng bước một một mình đi lên đài cao, sau lưng tả váy dôi thân, một con uy vũ khí phách phượng hoàng từ từ bay lên, bệ nghệ thiên hạ bọn họ xa xa nhìn nữ đế đứng yên, cảm thụ nàng uy nghiêm cường đại khí tràng, nghe nàng chào dân cáo thiên thư, xem nàng túi người, xem nàng lên, xem nàng ngạo nghệ thiên địa phượng minh cửu thiên, thật sự có phượng hoàng. một con kim sắc hư ảnh phượng hoàng từ nữ đế trên người nhảy ra, thanh để bay về phía cửu thiên. thần tích, đây là trời cao nhận đồng nữ đế ban cho thần tích. mọi người quỳ trên mặt đất, tính cả bọn họ, trong lòng lại không một ti không cam lòng. đó là an chi đạo đều ở thất thần lẩm bẩm nàng la trời cao tuyển định người ta ta như thế nào liền vọng tưởng thay đổi thiên an bài đâu ta thật xuẩn, ta thật xuẩn, xuẩn a an cẩm hoan cũng rút đi tinh khí thần giống nhau hề vải trên mặt đất nguyên lai nàng mới là thật phượng chính mình nóng vội doanh doanh cả đời lại như thế nào người thắng không được thiên thiên đàng thượng nữ đế vẫn chưa lập tức xuống dưới giờ khắc này một đạo cường đại linh hồn rót vào thân thể phượng ngạo thiên thức thời đem thân thể quyền chủ động nhường ra ngưỡng mặt hướng thiên mắt phượng chỗ sâu trong hiện lên kim mang Nô đại thiên tuyên. Chờ nữ đế kêu khởi xa gần người chờ một lúc, đại thiên tuyên. Không phải, nữ đế đại nhân, ta tan thành ngài, cảm thấy ngài cùng tên của ngài thật là châu liên bích hợp hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nhưng cái này đại thiên, khẩu khí có chút lớn. Nhưng phía trên nữ đế giờ này khắc này đột nhiên thần thánh lên, thần thánh đến không thể chú mục, mọi người không hẹn mà cùng cái chán rắn mà. Là linh lực uy áp, Hách linh cùng thiên địa câu thông, linh lực kích động, bị ông trời mở miệng, nói là làm ngay. Diệt huyền đạo, đảng nhân gian, bình đoán giận, chấn cương thường Tự tức khắc khởi, hết thể bào ứng tố tiên can Bình định trạng nghiệp chướng quay về trọng vị Đại đa số người nghe không rõ, có nghe minh bạch, là huyền sĩ Kinh thành đại, nhất không thiếu kỳ nhân dị sĩ Những người này quỳ trên mặt đất được nghe tiếng trời Nội tâm khiếp sợ sợ hãi lại rác vớ vẩn Kẻ hèn một giới đế vương, đó là nữ lại như thế nào Huyền thuật huyền sĩ trước nay thoát ly phạm nhân siêu thoát hoàng quyền Bằng ngươi một cái ở nho nhỏ tế đàn thượng nói hổ nói tả giả thần giả quỷ, a Dây tiếp theo hoảng sợ trận to mắt, vì cái gì? Vì cái gì thân thể không động đậy? Vì cái gì? Vì cái gì pháp lực ở sói mòn? Nàng, nàng là thật sự. Rất nhiều người hốt hoảng ngẩng đầu, chính nhìn đến nữ đế trên người kim quang đại phóng, chỉ thấy nàng đôi tay kết ấn dơ lên cao không trung có hai viên sáng ngời hạt châu đại phóng quang mang, một đen một trắng giống như âm dương, âm dương song châu phi đến không trung Phanh phanh hai tiếng nổ tung nở rộ. Không, dự cảm bất tường thổi quét nội tâm. Rất nhiều huyền sĩ kêu to ra tiếng, lại vĩnh viễn ngăn cản không được kia nở rộ hắc bạch pháo hoa, cùng với trên đỉnh đầu không bay nhanh vọt tới màu đen vân khối. Màu đen vân khối liên tiếp thành tầng, một tầng một tầng lại một tầng, đập vào mắt có thể với tới, xa không thể vọng, đều bị mây đen bao trùm, giống như sẽ không lui về thủy triều tự cố hướng lên trên rót. Này, đây là Kiếp Vân. Nữ đế mới vừa rồi chi ngôn quanh quần bên hai đảng nhân gian bình đoán giận, chẳng lẽ nàng cũng là huyền sĩ? nhưng nàng muốn diệt huyền đạo, không không có khả năng, không có người có như vậy đại năng lượng. nhưng chính là này Kiếp Vân. Kiếp Vân dựng lôi, lôi như mưa xuống, điện xà hạ phàm, đánh trúng nghiệp chướng nặng nề người, người. Hách Linh đứng thẳng bất động, lòng bàn chân bạch kim nhị sắc quán chú rót vào dưới nền đất, lúc trước bày ra hai trọng trận đồng thời khởi động, một trọng hô ứng thiên địa khí tràng, một trọng câu động vô số khí. Khí chàng rách nát, Hoang khí lấy mạng, rách nát trọng tổ sau thiên địa khí chàng đem không hề vì huyền sĩ sử dụng, lấy mạng bình đoán sau đoán linh đem tiến vào địa phủ trọng nhập luân hồi. Nợ cũ thanh trừ, can khôn rực rỡ tân, thế giới này sẽ tiến vào tân lịch trình. Nơi xa có lôi điện bổ chúng, gần chỗ có oan hồn lấy mạng. Phương ngạo thiên sùng bái nhìn thần nhân mới có thể làm được hết thảy, mất đi thân thể khống chế nàng ở phân loạn trong được hướng nào đó phương hướng. Nơi đó, phạm vào tội người ở chỗ tội An cẩm hoan trên mặt đất la lột, trên người khéo leo trang dung đá hoa, chỉnh tề quần áo vận thành pha bố, nàng hãn nước mắt rơi như mưa, ôm bụng khàn cả giọng. Thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên giết người, thực xin lỗi, ta là người nương A. Nương! Lúc này giảng cảm tình. Người có sao? Người xứng sao? Người sinh ta liền đương nhiên muốn ta mệnh. Đó có phải hay không bởi vì ta phải cho người dưỡng lao tống chung có thể trước tiên đem người tiên đi. Phượng thai không có buông tha an cẩm hoan tâm tư cũng không có buông tha những người khác ý tưởng. Nàng một mẹ đẻ ra đệ đệ, ăn nàng đệ đệ, anh ta cho ta nổ ra nhà, ngươi ăn xong ta nên trưởng thành bao lớn, ngươi liền phải phun nhiều ít. Hoàng đế hoa hoa học máu, mồm to máu tươi vô cùng vô tận phun ra tới, giống suối phun, nhiễm ướt chung quanh một mảnh, người ngâm mình ở máu loãng, còn ở phun. An Chi đạo cùng An Gia Nhi tử cũng bị hoán khí cuốn thân, bọn họ không ngừng là phượng thai gián tiếp kẻ thù, An Chi đạo dùng đại nữ nhi cấp tiểu nữ nhi thêm vận. Dùng ngoại tôn nữ cấp cháu ngoại thêm vận, như vậy đơn giản dễ đến hảo biện pháp hắn sao có thể không cần ở người trong nhà trên người. Đại khí vận giả không hảo đến, nhưng những cái đó khí vận tốt một chút thứ dân lại là dễ đến, nhiều mua chút quải chút đoạt chút chính là. Sợ bị oán quỷ trả thù, bọn họ làm thuật sĩ cách làm đem này hồn phách đánh tan, tự nhận là an gối vô yêu, đáng tiếc gặp được hách linh cái này quải. Âm dương linh lực trận cùng oán khí đại trận kết hợp, lăng là đem tràn ngập thiên địa oán khí ai về chỗ người nấy trọng tìm cũ niệm có thủ báo thủ có đoán báo đoán. An Chi Đạo cùng An Gia Nhi tử giết người kêu kêu một cái ù ủn kéo đến, màu đen xương mù dày đặc đem hai người trong bọc đầu đều thấy không rõ thân hình. Mà chung quanh xa gần, như bọn họ như vậy người cũng không ở số ít, có thể thấy được huyền sĩ làm bệ phạm vi rộng sâu trọng. Đương nhiên, đầu sỏ gây tội là nhân tâm đế tham dục cùng lười biếng, nếu có thể cướp đoạt người khác hà tất chính mình cực cực khổ khổ, toàn quái huyền sĩ cũng không công bằng. Nhưng đúng là huyền sĩ lợi dụng trời cao ban cho thiên phú cho phàm nhân không nên đụng chạm đao, mở ra bọn họ đấy lòng dục vọng chi môn. Hiện tại, ông trời muốn phế đi cây đao này, đóng lại không nên mở ra môn. Cầu xin các ngươi, ta sai rồi, tha ta đi. Một cái lao quan viên cả người máu tươi, siêu ý đi rách nát, lộ ra thân thể thượng tất cả đều là gặm cắn miệng vết thương, không biết hắn trước kia làm cái gì làm đoán linh nhóm một ngụm một ngụm ăn sống. Không phải ta không phải ta, ta là bị buộc à. Ta là trong tộc nhất tiền đồ người, các ngươi bị hiến tế là trong tộc quyết định a a a. Một cái tráng niên nam tử điên cuồng bắt lấy mặt, thịt nát nước mũi bị hắn bắt đầu hư thối ngón tay trảo đến từng khối từng khối đi xuống rớt. Các ngươi không phải yêu nhất ta sao? Đem chính mình sinh mệnh chính mình số phận hiến cho ta các ngươi nên cao hứng. Lan, Lan, không cần cuốn lấy ta. Một cái quan tướng ở trong không khí vặn mẹo, quyền cước tương thêm, đối với chính mình, đã điên cuồng. Lạ, toàn lạ, cái này quốc gia sớm lạ thấu. Phượng Ngạo Thiên đứng ở đài cao, thương xót nhìn xuống nhân gian địa ngục, giờ khắc này, nàng ban bốn nữ đế điều thứ nhất pháp lệnh, đuổi đi thuật sĩ, nghiêm túc luật pháp, sở hữu ác đều phải được đến chứng trị. chương 583 tan cuộc, canh 2. Hoàng đế trên người khí vận đã tán, có lẽ là bởi vì bị chóc thời gian quang ngắn. này đó khí vận còn nhớ rõ cũ chủ hơi thở, thế nhưng đều trở lại trường nghĩa quang cùng việc thanh hoan trên người. Đối, chỉ có hai người bọn họ khí vận, phượng thai nơi đó bị rút ra chỉ là hoàng khí. Trương Nhĩ Quang cùng Việt Thanh Hoan mặt bộ biểu tình từ dọa đến đến kinh ngạc đến nghi hoặc đến mừng như điên cuối cùng trở nên bình tĩnh. Hai người thân hình một lần nữa giãn ra, lực lượng lại lần nữa tràn đầy thân thể, đầu óc cũng càng thêm rõ ràng. Đây là một hồi nhằm vào huyền thuật huyền sĩ trả thù, chỉ biết khoai y ân cựu bọn họ không ở này một liệt, cho nên nhưng thật ra không oán linh tới tìm bọn họ. Hai người liếc nhau, thấy rõ lẫn nhau tâm tư. Trương Nhĩ Quang, ta còn là thích hợp giang hồ, về sau làm du hiệp đi. Lời nói cảm khái vằng ngàn. Trải qua này một chuyến, cũng coi như thấy rõ nhân tâm, Di vạn muốn mưu đồ kiêu ngạo để ý, nguyên lai like đều là một hồi hư vô, hiện tại, hắn nên chân chính trưởng thành. Việt Thanh Hoan cười khẽ, tuổi trẻ khuôn mặt không có ngày xưa tự đại cùng ta khí, nhìn qua sạch sẽ không ít, cũng nhiều tăng thương, nơi này không có gì lưu luyến, ta muốn đi phương xa nhìn xem. Phương xa ở nơi nào? Ở hắn chân vĩnh viễn tới không được địa phương, truy đuổi phương xa, Vĩnh Viễn không hề trở về. Hai người tâm hữu linh tê đối nào đó phương hướng quy xuống vững chắc khái hạ ba cái văng đầu, cái chán rán mặt đất, thực xin lỗi, là chúng ta không xứng, từ đây mẫu thân bảo trọng. Hai người đứng lên, cuối cùng xem một cái kia cao cao tại thượng thân ảnh, thoáng như từ trước, nàng trong mắt trước nay nhìn không thấy bọn họ, cười khổ giật nhẹ khoe miệng, hai người mắt nhìn thẳng xuyên qua đám người, một cái hướng đông, một cái hướng tây, sau này quãng đời còn lại đại khái lại sẽ không gặp nhau. Trương Chính Đạo cùng Việt Tiểu Phong vốn dĩ dẫn theo một lòng sợ bọn họ lại đây chất vấn. Chính trong lòng bay nhanh siêu tầm ứng đối chi tử, đồng nhiên hai người liền như vậy đi rồi, tùng một hơi đồng thời lại thực hụt hâm nhi. Xem mắt bên người nhân gian địa ngục, hai người cũng lên hướng đám người phía sau đi. Đáng tiếc, trương nghĩa quang việt thanh hoan đi ra ngoài khi không ai cản, bọn họ hai cái đi ra vài bước đã bị bên cạnh chấp đao thị vệ ngăn cản, trần quốc dương nghiệt, hướng nơi nào chạy. Phượng Ngạo Thiên đứng ở đài cao, đem hết thể xem đến rõ ràng, hai cái nhi tử dập đầu nàng không xúc động. Hai cái nhi tử rời đi nàng cũng không có không tha. Nàng sẽ không bởi vì bọn họ từ nàng trong bụng bò ra tới liền ái một phần, cũng sẽ không bởi vì hai người lạnh nhạt ghét bỏ mà hại một phần. quãng đời còn lại bất tương kiến, là tốt nhất an bài. Bầu trời mây đen như cũ bồi hồi, Phượng Ngạo Thiên đứng ở tối cao địa phương, lôi điện quay trung quanh nàng của mình, màu trắng điện quang trung hoán khi tận trời rên rỉ khắp nơi, độc Phượng Ngạo Thiên sừng sững thiên điệu bệ nghệ chúng sinh. Một màn này, Bị phía dưới mọi người chặt chẽ ghi tạc trong lòng khắc vào trong đầu, có họa công suất chúng sau khi trở về đêm này vẽ trên giấy, dùng để chấn trạch trừ tà, sự thật nghiệm chứng hiệu quả phi thường hảo. Một hồi cáo thiên, đã chết không ít người, không ngừng thiên đàn, còn có trong kinh, còn có kinh ngoại, còn có phượng quốc cùng phượng quốc ngoại. Tóm lại, hách linh làm một phiếu đại, thiên phạt qua đi, càn khôn một mảnh trong sáng. Huyền sĩ tử thương thảm trọng, cách gần biết phượng ngạo thiên đại thiên tuyên việc tự nhiên sẽ hiểu đây là thiên phạt. Là Huyền Sĩ làm bậy quá nhiều ông trời cấp báo ứng. Cách xa không biết việc này cũng có cảm ứng chính mình là tự làm tự chịu. Đã chết liền đã chết, trước kia toàn tiêu. Không chết cũng biết kẹp chặt cái đuôi làm người rời xa qua đi dư lại sinh mệnh an phận thủ thường làm người thường. Liên tính bọn họ lại tưởng lăn lộn cũng không cái điều kiện kia. Ông Dương linh lực đại trận phối hợp thế giới ý thức đem toàn bộ thế giới khí chàng trong tổ, Huyền Sĩ tích góp kia bộ toàn bộ trở thành phế thải, có lẽ rất nhiều năm sau có thiên tài lại lần nữa cân nhắc ra tới. Nhưng, đó là thật lâu thật lâu lúc sau, có lẽ lúc ấy người sẽ làm tốt sự. Hách Linh xem như hoàn thành thế giới ý thức bị thác, mất đi huyền thuật huyền sĩ không hề là huyền sĩ, thế gian huyền sĩ diệt sạch. Mà mất đi đạo pháp huyền thuật cũng toàn không có tác dụng, huyền đạo tương đương với diệt vong. Kết cục tương đương viên mãn. Nếu không có tiêu hao công đức, nếu không có Hách Linh thừa nhận mắt trận chi lực bị đánh sâu vào đến phế đi giống nhau nằm ở trong không gian dưỡng thương. Linh Linh Linh biến thành miêu cảo sofa, hận đến nó Nào thứ đều là bồi bồi bồi. Hách Linh buồn cười, ngươi cái tiểu thần dữ của thế giới ý thức không ngươi tưởng như vậy tao. Nó cùng ta nói, chờ ta đi ra ngoài liền tiếp việc ta, chỉ nhiều không ít. Miêu chảo một đốn, Linh Linh Linh quay đầu lại, như thế nào ta không biết. Hách Linh, trận pháp khởi động khi ta cùng với Thiên Thông trực tiếp cùng ta nói, ngươi cũng không hỏi ta nha. Linh Linh Linh thu móng nuốt nhảy qua tới, Nịnh nói, Linh, ngươi nơi nào không thoải mái, ta cho ngươi xoa bóp Móng nuốt nhỏ đừng nói ấn đến còn rất thoải mái. Nàng thương nhìn nghiêm trọng, nhưng kỳ thật nằm cái mấy ngày thì tốt rồi, chờ hảo sau đi ra ngoài hút một đợt linh lực nên rời đi. Vệ giặc cùng Diêm A-lang từ Phượng Ngạo Thiên xuất hiện tại thế nhân trước mặt liền bắt đầu lui cư nhị vị, tế thiên thời điểm cũng không đứng ở người trước, nhưng hồi cùng sau hai người khua chiêng gõ mò cấp Phượng Ngạo Thiên học bù, bổ đến Phượng Ngạo Thiên con quay giống nhau xoay tròn rắc đều không dành lo ngủ. Cái gì hận A-toán A đều vứt đến sau đầu. Càng học mới càng cảm thấy trước kia chính mình cách cục tiểu, làm sự nghiệp nó không hương sao, thế nào cũng phải cùng một ổ lạn người dây dưa. Phía dưới người tới báo An ra tình huống. Nghe nói An ra lớn nhỏ mấy chục khẩu chủ tử không một cái sạch sẽ, đó là con trẻ đều bị đại nhân liên lụy hơi thở thoi thoát, bị chết không còn mấy cái, An ra tuyệt đối xong đời, phượng ngạo thiên duy dư thở dài. Cũng không phải vì An ra người, mà là vì phượng thai. Ngày đó, phượng thai đem An cẩm hoan bốn người hảo một phen tra tấn. Cuối cùng cũng không muốn bọn họ mệnh, ước chừng là làm cho bọn họ tồn tại càng thống khổ. Phát tiết sau phượng thai thối lui huyết sắc, trong suốt thiếu nữ bay tới nàng trước mắt, nàng có thể từ trong không khí nhìn ra một trương tươi đẹp mặt, phượng thai ở trong không khí đối nàng hành đại lễ, sau đó tiêu tán thành một trận gió hoàn toàn không có dấu vết. Phượng ngạo thiên vì nàng thở dài, nếu không có hết thể biến cố, nàng là cái vui sướng nữ hài tử đi. Từ đây hoàn toàn không hề tưởng ăn ra cùng quá vãng, lãnh nàng dân chúng chạy như điên ở làm giàu đại đạo thượng. Hách linh thương hảo sao, nhưng thật ra đi An gia nhìn mắt. Phượng Ngạo Thiên thượng vị sau không có đối kinh thành ban đầu các quý tộc chỉnh đốn và cải cách, thật sự không cần phải, bởi vì một hồi báo ứng 10 thất 90, không không dành những cái đó đủ để chứng minh bọn họ phẩm tính hảo quá giống nhau đồng liêu, lại điều tra hạ nhân phẩm cùng thực lực, toàn đi nhậm trước. Không xuống dưới những cái đó có thể hay không bảo vệ cho gia nghiệp liền xem chính bọn họ bản lĩnh. Đại khái là không được, rất nhiều nhân gia đều thổi quét ra tài về quê, nhưng đề cập đến tham ô đoạt lấy chi vật bị ngăn ở cửa thành kiểm tra đối chiếu sự thật, lại đều đường cũng phản hồi nên giao đái giao đái. Bởi vì phượng ngạo thiên gương mặt kia, phía dưới người không hảo nghiền ngấm phượng ngạo thiên ý tứ trong lúc nhất thời không ai động an ra, khá vậy không ai nịnh bợ An ra hạ nhân chạy rất nhiều, hầu hạ ít người, ra tới mua đồ ăn đều phải che mặt. An cầm hoan hủy dung, mặt trên người tất cả đều là ô trọc vết máu, vừa thấy chính là quỷ chảo ra tới, nàng suốt ngày trốn ở trong phòng không thấy người. An Chi đạo cùng An Gia Nhi tử thương tích đầy mình nằm ở trên giường hơi thở thoi thoát, hoàng đế cũng hơi thở thoi thót càng không nghĩ gặp người. Mặt khác An Gia người không bọn họ nghiêm trọng lại cũng đều là bệnh nhân cùng người bị thương. Mới mấy ngày, cuộc sống xa hoa liền thành thất vọng rách nát. Chờ này tòa nhà lớn thủ không được, chính là chó nhà có tang. Hách linh, tự làm vậy, có sống hay không? Sống cái gì sống, chạy nhanh đưa bọn họ một hồi kiếp trước kiếp này, ta đều chờ không kịp. Diêm A Lang thúc giục. Hách linh vô ngữ, tránh ra cho hắn, ngươi hành ngươi tới. Ta không được mới làm người thượng. Bằng không, ngươi đem này bản lĩnh dạy ta. Diêm Á Lang đột phát kỳ tưởng, nan nỉ. Nhưng đừng đi, ta sợ ngươi đem thiên đâm thủng. Diêm Á Lang chưa từ bỏ ý định, thử xem, thử xem sao, nói không chừng ta làm được so ngươi hảo. Bị vệ giặc lôi kéo gây nắm đến một bên, kiếp trước kiếp này, đưa đi. Đến, cái này cũng là vội vã xem náo nhiệt. Vì ngay này, Nhưng đem hai người bọn họ nghẹn hỏng rồi đi. chương 584 thất bại, canh 1. Nói đưa liền đưa. Đưa cho An Cẩm hoan, An chi đạo cùng An đại ca. Là đêm, ba người ngủ đến nặng nghề toàn làm ngộng trong mộng nội dung giống nhau như lúc, An phu nhân sinh hạ song sinh nữ, một đôi nữ nhi thông minh lại lanh lợi, còn tuổi nhỏ bày ra hơn người trí tuệ, An gia thỉnh danh sư dạy dỗ, Hai người thiên tư thông minh cẩm lý thể chất, còn tuổi nhỏ đã tụ đến một đám kỳ nhân dị sĩ tại bên người Trần Quốc quan viên hủ bại hoàng đế hoa mắt hủ thay, các nơi khởi nghĩa vũ trang, kinh thành loạn khởi, An Gia bị bắt bọc nhập loạn lưu, tình cờ gặp gỡ, An Gia tỉ muội tập kết lưu dân binh lính thổ phỉ cũng thành nghĩa quân, tranh giành thiên hạ, một đường khai quải, trở thành cuối cùng người thắng lật đổ Trần Quốc thành lập Tân triều. Nay còn không ngừng, hai chị em anh dung thiện như văn võ song toàn lòng dạ thiên hạ, cuối cùng chính là đem chung quanh các nước cũng nạp vào trong túi, thành lập khởi chưa từng có cường thịnh phồn vinh nguyên nông đại quốc, tứ phương tới triều. Mà An Gia tỉ muội còn khai sáng nữ tử vì hoàng tân cách cục, hai chị em trước sau vì đế, kế nhiệm giả cũng là từ hai người con nối roi chung chọn lựa ưu tú giả, bởi vì hai người hiểu biết chính xác, mỗi một thế hệ đế vương đều là minh quân nhân quân, đem thỉnh thế một thế hệ truyền một thế hệ, An Thị, chú định là hoàng triều truyền kỳ. Như vậy An Thị đế quốc hạ, An Gia tự nhiên là cao cấp nhất hảo môn, không gì sánh nổi. Phúc, An Chi đạo sinh sôi hồ máu, nguyên lai, hắn hai cái nữ nhi đều là đế vương mệnh. Còn có nữ nhi nữ nhi, nữ nhi nữ nhi nữ nhi. Hắn an ra là đế vương ra A. Phúc, an đại ca sinh sôi hụt máu, nguyên lai, like, hắn hai cái muội muội đều là đế vương, còn hắn tôn tử chắc trai đều là vương tước, đây mới là hắn an gia chân chính tôn quý mệnh cách gia Phúc, an cẩm hoan sinh sôi hụt máu, nguyên lai, like, nguyên lai like hẳn là như thế, nguyên lai like hai người vận mệnh không xa rời nhau sẽ là như thế gặp gỡ, nghĩ đến trong mộng thiên thu vạn đại vinh quang xét xử, không, không thể hối. Hận chỉ hận lúc trước xuống tay không đủ tàn nhẫn, nếu là đem ám ký sở hữu khí vận liền đồng tính mệnh cùng nhau cấp đoạn, sở hữu chỗ tốt đều hẳn là nàng một người. An cẩm hoan không dám hối, không dám hối lúc trước đối ám ký xuống tay, nàng thừa nhận không được thật lớn trên lệnh, bước chính mình tin tưởng kia chỉ là một giấc mộng, một cái hoang đường ngộng, nàng, còn có ám ký, sao có thể như vậy lợi hại? Không, không có khả năng. Nàng như vậy cự tuyệt tin tưởng, đúng là bởi vì nàng nội tâm đã tin tưởng. An Cẩm Hoan ngồi yên ở trong phòng, vô sinh khí. An Chi đạo xoa đầu tiến vào, như vậy niên hạ tới, hắn thói quen có việc cùng An Cẩm Hoan nói. "Cẩm Hoan a, cha tối hôm qua làm rất ngộng." Này một câu giống như hỏa dược, đờ đẫn người đột nhiên nổ mạnh, An Cẩm Hoan đột nhiên nhảy xuống, nắm tóc thét chói tai, "Giả giả, tất cả đều là giả." Cái gì song sinh nữ đế An thị thiên hạ đều là giả? Đều là giả? Do An Chi đạo nhảy dựng, che lại bang bang nhảy ngực, ánh mắt sáng ngời, "Ngươi cũng mơ thấy Như vậy, trong mộng hết thể đều là thật sự. Phanh phanh phanh, trái tim nhảy đến cấp tốc, nguyên lai, like, đó là thật sự, kia mới là nên có vận mệnh. Không, giả, không phải thật sự, không có khả năng, nàng không có khả năng so với ta cường, an cẩm hoan điên khủng, trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng không có khả năng cùng một cái nô lệ chạy song song với. Bang! Một bóng người cực nhanh lóe tiến vào, một cái tắt huy ở an cẩm hoan trên mặt đem nàng đánh ngã xuống đất. An đại ca không hề hình tượng dẫm lên giày, cung thân thể chỉ vào an cẩm hoàng cái mũi mắng, đó chính là thật sự ngươi chính là không bằng đại muội muội ngươi cái này môi sao chổi nếu là đại muội muội ở nhà nàng sẽ lành an gia sáng lập thịnh thế nơi nào dung đến ngươi cái bà điền thai hoạ an gia đều là ngươi đều là ngươi nếu không phải bởi vì ngươi ta an gia hiện tại chính là hoàng tộc thiên hạ đệ nhất gia an cẩm hoàng càng nghe càng giận ngực kịch liệt phập phồng trong mắt thù hận quang mang tựa lang Đồng nhiên một cái nhảy lên một ngụm cắn chung An Đại Ca chỉ tay nàng đầu ngón tay. An Đại Ca thê thảm tiêu to, không lưu tình chút nào nắm tay ở nàng trên đầu đập bách nàng vông ra khẩu. Vừa thấy, ngón tay thượng dấu răng thật sâu, máu tươi chảy xuôi mà xuống. An Đại Ca tức giận đến đá ra một chân, An Cẩm Hoan tránh thoát nhào lên tới xé rách. Hai người đánh thành một đoàn. An Chi đạo che lại ngực phản ứng không tới, gấp đến độ cao dọn gạo, đường đánh, các ngươi đừng đánh, các ngươi đều là ta hải tử A. Vô cùng đau đớn. Tiến lên tách ra. Nhưng hai người cũng không cảm kích. An đại ca chắc hắn, năm đó nên đem này bà Điên tiến đi, Lưu cũng nên lưu đại, phụ thân xem nhà ta hiện tại rơi vào này bước đồng ruộng, đều là cái này bà Điên áo, xỉu bắt quái, ta phi. An cẩm hoan đoán hắn, phụ thân năm đó nếu quyết định từ bỏ ám ký vì cái gì không trực tiếp một đau giết nàng. Nàng đã chết còn có hậu tới những việc này. Luôn mồm nhất coi trọng ta vì cái gì cho ta Lưu lớn như vậy hậu hoạn. Gia đạo điêu tàn bị trả giá tâm huyết nhiều nhất nhìn nữ hoán trách, lại tưởng trong mộng kia không người có thể cập huy hoàng vinh quang. An chi đạo ngươi ngươi ngươi các ngươi run run nửa ngày, một hơi không đi lên, ôm ngực na xuống. An đại ca An cầm hoan hai cái lòng lang dạ sói còn tưởng rằng hắn ở trang, ai cũng không lý, qua nửa ngày mới cảm thấy không đúng, tiêu đại phu cũng đã trợm. Hai người quỷ gối An chi đạo thi thể trước phát ốc, cũng không biết kêu người khác tới. Thật lâu sau, An cầm hoan giật nhẹ khoe miệng, đã chết cũng hảo. Không cần tồn tại chịu tra tấn, nàng tự dối này một câu, ai ngờ kích thích đến An Đại Ca, hắn đột nhiên bỏ dậy bắt trên bàn cao chân giá cắm đến. ở An Cẩm Hoan ngẩng đầu nhìn qua khi hung hăng nện xuống, máu tươi phun tung tóe mặt dữ tợn đáng sợ. Ngươi đã chết nàng liền sẽ không trách anh ra, ngươi đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. An Cẩm Hoan trợn tròn mắt ngã xuống, trước mắt điên khùng An Đại Ca cùng lệnh băng An Chi đạo ở trong mắt nàng mơ hồ. Mội mội, chúng ta tỉ mội liên thủ. Tất chế tạo thái bình thịnh thế cấp này Giang Sơn cùng vạn dân phù hộ. Nàng nghe thấy chính mình nói, chỉ cần cùng tỉ tỉ ở bên nhau, không có chúng ta đồng lòng làm không được sự. Mẫu thân, ta thật sự có thể chứ? Ta có thể làm được giống ngươi cùng gì giống nhau không phụ vạn dân không phụ sơ tâm sao? Nàng nghe thấy chính mình nói, đương nhiên, ngươi là ta và ngươi gì tay cầm tay dạy ra, ngươi tất nhiên so với chúng ta làm được càng xuất sắc. Một giọt nước mắt chảy xuống, rơi vào thành phiến máu tươi trùng, an cẩm hoan cuối cùng một ý niệm. Vì cái gì làm ta nhìn đến này đó, ta không nghĩ hối. Này hết thảy đều bị tiếp song cấp cần chính điện cần trọng xử lý chính vụ Phượng Ngạo Thiên, nàng trầm mặt thật lâu. Hay Linh, kiếp trước kiếp này, muốn hay không? Miễn phí đưa Nga. Phượng Ngạo Thiên lắc đầu, không cần, kiếp trước lại tốt đẹp cũng là hư hảo, kiếp này lại cực khổ cũng là chân thật. Ta sống ở chân thật chung khá tốt. Ta đều là hoàng đế, không thể xa cầu quá nhiều. Hy vọng sau này quãng đời còn lại vì thế gian này nhiều làm chút sự tình không phụ tới nhân gian này một chuyến, càng không phụ các ngươi đối ta trợ giúp cùng cứu vớt. Hách Linh cười, kiếp trước kiếp này thứ này, có người cảm thấy có ý tứ cả đời truy tìm, liền có người cảm thấy không thú vị bỏ chi nếu lý, đoan xem chính mình ý tưởng. Thừa dịp chúng ta còn có thời gian, ngươi nhiều cùng hai vị tiên sinh học, về sau chúng ta không còn nữa, ngươi cũng muốn bảo trì sơ tâm đi xuống đi. Phượng Ngạo Thiên không tha, cũng sẽ không ngăn, yêu cầu ta làm chút cái gì. Hiện giờ ta là hoàng đế có thể làm được không ít chuyện, Không chỉ ta, các ngươi cũng cứu thế giới này vô số người, chúng ta đều nên cảm tạ các ngươi. Hách Linh, không cần, thù lao tự nhiên có người cấp, ngươi nếu muốn cảm tạ ta, chuẩn bị chút bình thường tạ lễ là được, xem như đặc sản, những cái đó hiếm lạ khó tìm, kỳ thật ta cũng không thiếu. Trên thực tế, là Linh Linh Linh đã già quét quá công khố tư khố, thực sự có các nàng yêu cầu nàng sớm mở miệng. Phượng Ngạo Thiên nghĩ thầm, cũng là, thần tiên có thể thiếu thứ gì, chính mình cảm thấy chân quý nhân ra lơ lỏng bình thường có lẽ khác tiểu ngoạn ý nhi thần tiên ngược lại cảm thấy có ý tứ, lập tức trong lòng có so đo, theo sau phân phó người đi chuẩn bị. Đến nỗi nàng chính mình, thật sự hai vị văn võ tiên sinh quá lợi hại, mỗi lần đi học đều có thể mang cho nàng tấn khiếp sợ cùng hiểu được, nàng cũng không nghĩ lãng phí mỗi một phút mỗi một giây học tập thời gian A. chương 585 trì giết chết phó nhân cách, canh hai Thế giới này rất hào phóng, chờ hách linh dượng thương gia tới sau lập tức đem linh lực cùng công đức đều tiếp viện nàng, cũng gấp bội hoàn lại. Lúc này mới làm tiểu keo kiệt Linh Linh Linh một lần nữa vui vẻ lên, đối thế giới ý thức nói không ít lời hay. Thế giới này ý thức cũng là cái dễ nói chuyện thả hào phóng, thả so với phía trước thế giới ý thức biết đến bên ngoài việc nhiều một ít, tỷ như nó thế nhưng biết cùng nó cách gần mấy cái thế giới rất hào phóng nói cho Linh Linh Linh. Thế giới ý thức đương nhiên không thể xuyên môn, nhưng cách gần sẽ lẫn nhau có cảm ứng, cảm ứng cảm ứng cũng có thể đoán ra bên trong đại khái cái gì tình hình. Thựa như hàng xóm ra làm thị tổng có thể nghe vị. Linh linh linh sẽ biết, cùng thế giới này cách gần có 3 cái, gần nhất chính là cái phổ phổ thông thông tiểu thế giới, bên trong linh khí không thế nào sung túc, thế giới ý thức ở dùng sức lăn lộn khác cứu thế chi đạo. Xa nhất linh lực thực nùng nhưng kia linh lực cho nó cảm giác không phải thực thuần khiết, ước chừng bên trong có không sạch sẽ đổ vật. Không xa không gần cái kia linh khí hàm lượng không ít cũng không nhiều lắm, không có gì xem đầu. Bởi vậy có thể thấy được, vị này thế giới ý thức vẫn là coi trọng linh khí. Không nói được về sau phát triển ra lấy linh lực làm cơ sở cái gì nói tới, may mắn hách Linh không khóa Linh, Linh Linh Linh tưởng, về sau chính mình cũng muốn nhiều suy nghĩ, vì khách hàng dự lưu ra đường lui, đừng chờ khách hàng hối hận cho chính mình cái mình. Không hề nghi ngờ sao, lần này lại là năm sao khen ngợi 100 phân a. Không phải hệ thống tự giác, nó đều lười đến cho chính mình chấm điểm. Nói, chính mình cho chính mình chấm điểm là hệ thống tự giác. Rõ ràng đã thực không tự giác. Qua một đoạn thời gian, Hách Linh hấp thu nhất định linh khí, vệ giặc Diêm A lang giảng bài cũng đã hoàn thành, một hàng một câu cũng thật tốt liền đi rồi. Phượng Ngạo Thiên đứng ở cao cao cung vũ, nói không nên lời tịch liêu, từ đây nàng thật thành người cô đơn. Vậy, mang binh đánh giặc ngự giá thân chính đi, thần tiên cấp dưỡng tốt thân mình cả người là kính nhi đâu. Hách Linh một hàng đi thế giới ý thức nói cái kia không xa không gần linh khí không nhiều không ít thế giới kia, đến nỗi gần cái kia, cũng chưa linh khí bọn họ đi thuần tiêu phi sao. Hoàn cảnh chung không hảo muốn tiết kiệm phí tổn nha. Đi vào phát hiện, thế giới này ở vào khoa học kỹ thuật văn minh lúc đầu trung đoạn trình độ, cùng Trần Xuân Hà thế giới kia không sai biệt lắm, hơi chút cường điểm nhi. Lần này Linh Linh Linh nhận được đơn có chút ý tứ, Bạch Y váy trắng tiểu cô nương nói, "Ta tưởng, giết chết, ta chính mình." Nói ra ta chính mình ba chữ khi, tiểu cô nương chính mình đều mê mang, không xác định chính mình muốn giết đến tột cùng có phải hay không chính mình. Hách linh bưng đoan gọng kính, thon dài tơ vàng ở mặt biên hoàng. Cụ thể nói một câu. Tiểu cô nương Kỳ thật cũng không tiểu, 26 tuổi, đây là trước khi chết tuổi tác, cho nên cũng rất nhỏ, bất quá ở Hắc Linh xem ra, đây là cái hấu thể, vẫn là cái bị che chở đơn thuần mảnh mai tiểu hấu thể, ai giết nàng. Quá táng tận thiên Lương. Tiểu cô nương Têu Khang nhạc nhiên, là cái nhà giàu nữ, trong nhà sinh ý làm được rất lớn, ở địa phương rất có danh khí. 20 tuổi khi cùng trong vòng thiệu gia liên hôn, gả trưởng phu kêu Tiểu Dương, hai người từ nhỏ quen biết, tự do yêu đương Gia thế tương đương, bị tôn sùng là trong giới kim đồng ngọc nữ, tiện sát liên can láo trung thanh. Đây là mặt ngoài, trên thực tế, Khang nhạc nhiên cũng thực hạnh phúc, nàng là trong nhà con gái duy nhất, toàn bộ Khang gia cùng cha mẹ sủng ái đều là của nàng, trưởng phu thiệu dương cũng trong lòng chỉ có nàng, hạnh phúc mỹ mãn đều không đủ hình dung nàng sinh hoạt. Ít nhất trước khi chết, nàng đều là như thế này cho rằng, nàng an ủi thân nhân nói, cả đời này tuy rằng ngắn ủi, nhưng nàng phi thường thỏa mãn, nếu có kiếp sau, nàng còn phải làm cha mẹ nữ nhi. Trượng Phu Thế Tử Khang Nhạc Nhiên đã chết, biến thành quỷ hồn Đi theo thân nhân bên người, thấy hoàn toàn bất đồng hết thảy Khang Nhạc Nhiên nói tới đây Đôi mắt đỏ bừng như tiểu bạch thỏ Gạt ta tin người chết không cho ba mẹ biết là ta chủ ý Ta sợ bọn họ không tiếp thu được quá độ thương tâm Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới Thiệu Dương Tán Đồng phối hợp ta là bởi vì Hắn biết ta sẽ không chết Ách, lời này biến yếu, nhưng là sự thật Khang Nhạc Nhiên đã chết Hồn phách đều ly thể, đương nhiên là đã chết Nhưng Khang Nhạc Nhiên thân thể không có chết, nàng một lần nữa mở ra đôi mắt, tỉnh lại người vẫn là Khang Nhạc Nhiên. thần kỳ đi. Không thần kỳ, thời buổi này có rất nhiều xuyên qua cùng trọng sinh. Nhưng Khang Nhạc Nhiên tình huống không giống nhau, tỉnh lại người sát sát thật thật là Khang Nhạc Nhiên, nhưng không phải cái này Khang Nhạc Nhiên, mà là Khang Nhạc Nhiên một khác mặt, hoặc là nói, nhân cách thứ hai. Không sai, Khang Nhạc Nhiên có hai nhân cách, chuyện này Khang Nhạc Nhiên cùng Khang gia cha mẹ cũng không biết, chỉ có nhân cách thứ hai cùng Thiệu Dương biết. Khang nhạc nhiên nói, ta nhìn bọn họ kích động ôm nhau, kia một màn, ta lập tức xác định, bọn họ mới là chân chính yêu nhau, thiệu dương ai không phải ta, là cái kia ta, hắn cưới ta chỉ vì nàng. Khang nhạc nhiên là nhà ấm đóa hoa, cả đời bị bảo hộ thực hảo, rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng nữ nhân trực giác ngại bén, vưu quan ái tình cùng suất quỹ, không còn có so các nàng lợi hại hơn chính thám. Khang nhạc nhiên nói, ta dò sợ, ta còn tưởng rằng là có cô hồn dã quỷ chiếm cư thân thể của ta. Nghe bọn hắn nói chuyện ta mới biết được Khang gia giàu có Trên đời tổng không ít kia cái gọi là sát phú tế bẩn tế chính mình người Khang nhạc nhiên lúc còn rất nhỏ bị bắt cóc quá Kẻ bắt cóc trói lại nàng tác muốn cự khoảng Khang gia cha mẹ sợ nữ nhi đã chịu thương tổn Không hề điều kiện đem tiền giao qua đi Sau đó kia tốt không chuyên nghiệp bọn bắt cóc thấy tiền sáng mắt nội chiến Cho nhau chém giết lên Đánh nhau kịch liệt Thủ đoạn tàn nhẫn Hết thể đều làm cho khang nhạc nhiên mặt Chờ cảnh sát đuổi tới hiện trường. Doa hư Khang Nhạc Nhiên tuy rằng không bị thương cả người lại giống không có hồn phách hoa hoa một chút phản ứng cũng không. Khang gia phu thê xem tận Trung Quốc và phương Tây bác sĩ, thí tận chính quy trị liệu cùng dân gian nhà kể, cuối cùng không thể nề hà thỉnh tâm lý thôi miên sư đem Khang Nhạc Nhiên kia đoạn ký ức phong ấn mới làm nàng chậm rãi khôi phục bình thường. Quên mất kia đoạn ký ức, Khang Nhạc Nhiên biến trở về vui sướng tiểu công chúa, người một nhà đều cho rằng việc này cứ như vậy đi qua. Có thể biến đổi cố ở mọi người không biết trong bóng đêm mắt ngủ. Cái kia thấy giết người hiện trường tuyệt vọng bất lực tiểu cô nương, bị phong ấn ở nơi sâu thẳm trong ký ức, bị dày vò trưởng thành. Bang, Khang Nhạc Nhiên có cái phó nhân cách, ở nàng không biết thời điểm. Nàng không biết, nhưng phó nhân cách lại biết nàng, tối tăm đôi mắt tránh ở sau lưng nhìn nàng vô ưu vô lử lớn lên, bị cha mẹ sủng ái, bị đồng học lao sư thích, bị trưởng bối khen, bị bạn cùng lứa tuổi hâm mộ, trên đời hết thể phát ra quang đổ vật đều là của nàng. Mà nàng lại chỉ có thể ở nàng phía sau, chầm luân trong bóng đêm Rõ ràng chỉ cần nàng vừa quay đầu lại là có thể phát hiện nàng Rồi ra tay là có thể đem nàng lôi ra tới Nhưng nàng chưa bao giờ sẽ quay đầu lại Sẽ không rôi tay Thiệu Dương lưu học trở về Tới bãi phòng khám ra Hai nhà đại nhân vốn là cô ý Hai đứa nhỏ cũng không bài xích đối phương Thử ở chung Đó là phó nhân cách lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Dương Cao lớn tuấn Mỹ Nam Hải tựa Thái Dương Một chút xâm nhập nàng thế giới so khang nhạc nhiên Còn muốn lóng lánh làm nàng không mở ra được mắt Nhìn như vậy Nam Hải Phó nhân cách sinh ra dạ tâm, nàng muốn đi ra ngoài, phải được đến người nam nhân này. Có cái này mục tiêu khích lệ, phó nhân cách âm thầm tích góp sức lực, ở một cái bình tĩnh ban đêm, ban kỷ, đột phá giới hạn, thành công sung ra. Khang nhạc nhiên cái gì cũng không biết còn ở ngủ say. Phó nhân cách rốt cuộc có thể đi vào thế giới hiện thực, kích động không thôi, thay siêu ý lặng lẽ ra khang ra thẳng đến, hộp đêm. Đây là khang nhạc nhiên không đi qua địa phương. Bên người bạn cùng lứa tuổi đem nơi đó nói được nhiều mỹ rượu nhiều kích thích nhiều hấp dẫn người, trong đó có thiệt tình thích đề cử cũng có không có hảo ý. Khang nhạc nhiên lại là trời sinh không thích loại địa phương này, nửa điểm không khởi tò mò đi tìm tòi đến tội cùng, nhưng phó nhân cách nghe người khác miêu tả thời điểm nhưng hướng tới, này không ra chuyện thứ nhất chính là sấm hộp đêm. Một thân hàng hiệu ngây thơ mở mịt giấy trắng một chương nhà giàu tiểu thư, độc thân tiến hộp đêm nhưng không phải bị người theo dõi, ra tới thời điểm bị tên côn Sau đó anh Hùng cứu Mỹ Nhân. chương 586 Nguyên tỉnh, canh một Đây là nghiệt duyên. Thiệu Dương buổi tối chiêu đãi khách hàng, hải đủ rồi người an trí hảo, đi ngang qua khi phát hiện có người ở đánh nhau, tập trung nhìn vào, này không phải trong nhà cho chính mình điều động nội bộ tiểu vị hôn thê. Di, này thân thủ, này ánh mắt, này tàn nhẫn kính nhi, cùng chính mình trước kia gặp qua rất nhiều lần người hoàn toàn không giống nhau được không? Phó nhân cách tiếp xúc quá người sống chỉ có nhiều năm trước kẻ bắt góc. Nàng la cùng với một lần một lần hồi ước lớn lên, ở Khang Nhạc Nhiên học tranh sơn dầu vũ đạo nhạc cụ ngoại ngữ thể thao thanh nhạc vân vân thời điểm, nàng có thể vẽ lại chỉ có kẻ bắt cóc vật lộn cùng giết chóc. Đối mặt mấy cái ngoài mạnh trong yếu phi chủ lưu tên Quân Đồ, phó nhân cách không cần đánh quá hải, nếu không phải không thể lưu lại dấu vết bị Khang Nhạc Nhiên phát hiện không đúng, nàng thật muốn ở này đó nhân thân thượng thử xem kẻ bắt cóc thủ đoạn. Nhìn đến một cái ám hát thiếu nữ, Triệu Dương kinh diễm lúc sau lập tức nhằm phía trước, ba lượng hạ đem người đánh ngã xuống đất. Học quá tự do vật lộn hắn thuật nhìn xoái cực kỳ, phó nhân cách ngốc ngốc nhìn, chờ đến thiệu dương lại đây hỏi nàng không có việc gì đi thời điểm, bừng tỉnh, chạy trốn, thiệu dương đuổi không kịp, trong bóng đêm chạy trốn thiếu nữ rông cai ám dạ tinh linh, thiệu dương trên mặt treo ôn nhu thú vị cười chính mình cũng không biết. Ngày thứ hai sáng sớm, thiệu dương lập tức đi khang ra bái phòng, phát hiện khang nhạc nhiên đối tối hôm qua sự một chút đều không nhớ rõ, còn dễ yêu cợt hắn xem hoa mắt, nàng chưa bao giờ đi hộp đêm, hơn nữa ngủ thật sự sớm. Thiệu Dương cho rằng nàng không dám nói cho cha mẹ, súng nịch cười cười, nói câu, về sau ngươi ở trước mặt ta, có thể không kiêng nể gì làm chính mình. Khang nhạc nhiên không nghe hiểu, ngây ngô cười. Phó nhân cách lại ghen ghét muốn chết, này rõ ràng là đối chính mình thông báo, hắn đối chính mình có cảm giác, hắn thích chính là chính mình. Không cam lòng phó nhân cách lại lần nữa với Khang nhạc nhiên ngủ say thời điểm ngoi đầu, nghĩ cách cùng Thiệu Dương gặp nhau. Mà Thiệu Dương cũng chờ mong Khang nhạc nhiên ở trước mặt hắn bày ra thiên tính. Cứ như vậy hai người chi gian cảm tình một ngày ngày gia tăng. Rốt cuộc có một lần, phó nhân cách chịu không nổi hắn ban ngày đối khang nhạc nhiên đại hiến ân cần, chủ động ngà bài. Thiệu Dương há hốc mồm, ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng gặp được như vậy sự. Hắn tưởng, mặc kệ nào một mặt đều là khang nhạc nhiên, như vậy cũng hảo, chính mình ái phó nhân cách. Khang nhạc nhiên vừa lúc có thể đối trong nhà báo cáo kết quả công tác cùng làm tốt thiệu phu nhân chức trách. Cùng phó nhân cách thâm tình thổ lộ, phó nhân cách hỉ cực mà khóc vì thế thiệu dương cầu hôn mà khang nhạc nhiên đối thiệu dương cũng có hảo cảm nàng biết chính mình thân phận gà tiến đồng dạng gia đình là lựa chọn tốt nhất cũng là vì nhà mình hảo đáp ứng rồi cầu hôn khang gia cùng thiệu gia liên hôn cử hành long trọng hôn lễ thiệu dương bắt đầu rồi hai mặt sinh hoạt một mặt hưởng thụ khang nhạc nhiên cái này hiền nội trợ cùng khang gia mạnh mẽ duy trì một mặt hưởng thụ khang nhạc nhiên ngủ say sau phó nhân cách mang đến mỹ diệu tình yêu cái gọi là xuân phong đắc ý đúng là như thế nhưng phó nhân cách càng ái càng không cam lòng. Không cam lòng cùng một nữ nhân khác chia sẻ chính mình nam nhân. Đặc biệt hai nhà đem hải tử sự đề thượng hàng ngày, nàng không nghĩ chính mình cùng nam nhân tình yêu kết tình kêu nữ nhân khác mụ mụ. Nàng tưởng hoàn toàn thay thế được Khang Nhạc Nhiên. Thiệu Dương đối này cũng không cái gọi là hai nhân cách cùng tồn tại cũng hảo, đối hắn chỉ có chỗ tốt. Khang Nhạc Nhiên biến mất cũng hảo, đối hắn vẫn là chỉ có chỗ tốt. Hắn ái chính là phó nhân cách, tự nhiên nghe nàng trợ nàng tâm tưởng sự thành. Hai người một đốn nghiên cứu, Bắt đầu tinh thần thượng phá hủy Khang Nhạc Nhiên. Kỹ thuật dùng dược sẽ càng mau nào đó khiến người xuất hiện ảo giác tinh thần dược vật có thể phá hủy Khang Nhạc Nhiên, nhưng Khang Nhạc Nhiên thân thể hỏng rồi về sau phó nhân cách dùng như thế nào. Hai người thương lượng ra cái ám chiêu tới, ở Khang Nhạc Nhiên ngủ thời điểm phóng khủng bố âm nhạc, khủng bố điện ảnh, khủng bố chuyện xưa. Khang Nhạc Nhiên tự nhiên giấc ngủ không hào ác mộng liên tục, tỉnh lại sau thiệu dương trang đến giống như người không có việc gì lại hỏi han đơn cần sau lại thiệu dương tự mình ghi âm các loại chửi rủa đe dọa chửi bới các loại tẩy não bừa còn ở khang nhạc nhiên tỉnh thời điểm chế tạo các loại thần quái quỷ dị sự kiện vì phó nhân cách người nam nhân này náo động mở rộng ra tác gia đều so ra kém như vậy cha tấn hạ khang nhạc nhiên đương nhiên chịu không nổi xuất hiện tinh thần cùng tâm lý vấn đề nàng muốn đi xem bác sĩ thiệu dương bồi nàng đi đương nhiên nhìn không ra cái gì tới thân thể của nàng thực khỏe mạnh chỉ là tinh thần áp lực đại ăn một đoạn thời gian đồ bổ cùng thư hóa dược Khang Nhạc Nhiên cảm thấy chính mình càng không tinh thần, quyết định đi xem bác sĩ tâm lý. Cái này không thể được, vạn nhất bị bác sĩ tâm lý phát hiện cái gì bọn họ chính là Phạm vào Pháp. Thiệu Dương quyết đoán buông công ty sự vụ bồi nàng toàn cầu du lịch, mị kỳ danh rằng đi ra ngoài giải sầu thuận tiện muốn cái hải tử. Nói đến muốn hải tử, Khang Nhạc Nhiên liền không hề kiên trì, có lẽ đi ra ngoài chơi một chút chính mình thật sự có thể hảo lên đâu. Cứ việc nàng cũng không cảm thấy chính mình áp lực đại. Này vừa đi, chính là Vĩnh Biệt Bỏ xuống công ty Thiệu Dương một chút đều không lo lắng. Khang Nhạc Nhiên là con gái duy nhất, hắn là con trai độc nhất, hai nhà liên hôn, công ty tài sản đều là bọn họ hai vợ chồng sẽ không tiện nghi người khác. Hiện tại hai bên các trưởng bối thân thể đều hảo, tinh lực cũng vượng, vừa nghe bọn họ vì muốn hải tử đi du lịch, không cần cầu liền chính mình trở về nhặt lên công ty sự làm hắn không cần lo lắng. Có như vậy vững chắc hậu thuẫn, Thiệu Dương có thể hết sức chuyên chú làm trầm trọng thêm tính kế Khang Nhạc Nhiên. Sau đó Khang Nhạc Nhiên một cái tâm hồn thất thủ, làm phó nhân cách hoàn toàn chiếm linh cao điểm, chính mình chật vật rời khỏi. Hách linh tùng tùng mi. Biết hết thể chân tướng Khang Nhạc Nhiên đoán hận lại không rõ, ta đã chết, nhưng nàng cũng là ta đi. Hảo đi, dù sao tồn tại cũng là ta ta liền không truy cứu, tả hưu thấy rõ Thiệu Dương gương mặt thật ta cũng không lưu luyến. Nhưng nàng vì cái gì giúp đỡ Thiệu Dương ngầm chiếm Khang Gia? Khang Gia thuận lý thành trương là nàng là bọn họ phu thê, nhưng bọn họ trở mặt không biết người. Gồm thâu khang gia công ty nuốt hết khang gia sản nghiệp, tức giận đến ba mẹ. Khang nhạc nhiên run run lên, càng giống một con đỏ mắt tiểu bạch thỏ, ba mẹ sống sờ sờ tức chết, hận chết ta. Ta không rõ, nhà của chúng ta nơi nào thực xin lỗi nàng. Hách linh cười, bấm tay đánh mặt bàn, đây là nguyên nhân. Cái gì? Ngươi nói nhà của chúng ta, ngươi cùng ngươi ba mẹ mới là một nhà, phó nhân cách ghen ghét các ngươi hận các ngươi, bởi vì nàng cũng nên là nhà này một viên. Chính là, chính là nàng chính là ta a. Khang Nhạc Nhiên chừng lớn đôi mắt, Hách Linh lắc đầu, nàng không nghĩ như vậy, nàng cho rằng chính mình là độc lập người, chiếm thân thể của ngươi còn chưa đủ, ngươi ba mẹ sẽ không tán thành nàng, nàng cũng không dám nói ra tình hình thực tế, lại không cam lòng bị ngươi ba mẹ trở thành ngươi đối đãi, bọn họ vừa chết, nàng chính là nàng. Khang Nhạc Nhiên không thể tin tưởng, thật là đáng sợ, ta ba mẹ chính là nàng ba mẹ a, nhưng nàng ba mẹ thậm chí không biết nàng tồn tại, nàng là hoán hận đi. Khang Nhạc Nhiên chớ mắt, cười khổ, đây là chuyện gì? Nàng rõ ràng chính là ta A. Ai có thể nghĩ đến một đoạn phong ấn bi thảm ký ức thế nhưng có thể phát triển trở thành một đoạn nhân cách. Khang Nhạc nhiên cay chát, sớm biết như thế, lúc trước ta liền không làm tâm lý trị liệu. Hách Linh nói, khả năng ngươi quá không được kia một quan sớm đã chết. Khang Nhạc nhiên nói, như vậy cũng hảo, ba mẹ không có ta còn có thể tái sinh, tổng so cuối cùng bị tức chết không được chết già hảo. Cái này nữ hải tử nhưng thật ra nghi thoáng, lại rộng lượng, trải qua như vậy sự cũng không có làm nàng hấp hóa. Linh hồn rất là sạch sẽ. Nguyện vọng của ngươi. Hách Linh hỏi. Nguyện vọng của ta, ta hy vọng đem phó nhân cách phân ra tới, nàng cùng Tiểu dương ái như thế nào như thế nào đi, ta chỉ nghĩ cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau, làm cho bọn họ vượt qua hạnh phúc lúc tuổi già. Quả nhiên là cái thiện lương ánh mặt trời hảo hài tử. Hách Linh, không hy vọng bọn họ ở ác gặp dữ sao. Khang Nhạc Nhiên lắc đầu, tiếp dẫn đại nhân nói có thể trở lại quá khứ hết thể trọng tới, nếu hết thể có thể trọng tới kia bọn họ đối ta đối nhà ta làm sự còn không có làm, ta không nghĩ cuộc đời của ta lâm vào trả thù vòng lận quẩn. Ta tưởng bọn họ ly nhà ta rất xa, bọn họ nếu là làm chuyện xấu khiến cho pháp luật tới trừng phạt bọn họ. Nói nàng mê mang hỏi, bọn họ như vậy xem như giết ta sao. Ta đã chết vẫn là đã chết một nửa. Này xem như phạm pháp sao. chương 587 không gả, canh hai, Hách Linh làm Linh Linh Linh lật xem thế giới này pháp luật, thật đáng tiếc, pháp luật còn không có hoàn thiện đến loại tình huống này. Này liên giống vậy, một người tự thú, hôm nay ta giết ngày hôm qua ta, pháp luật ta, ngươi chế tải ta đi. Pháp luật, bệnh tâm thần. Hách Linh lý giải khang nhạc nhiên rồi giắm điểm ở nơi nào, phó nhân cách cũng là nàng nhà, làm ra này hết thể đại nghịch bất đạo chính là chính mình đi. Chính mình cùng chính mình như thế nào báo thủ? Giết chết chính mình sao? ma so tư hoàn sao? Hách Linh tiếp được nhiệm vụ, đem còn ở rồi giắm làm không rõ khang nhạc nhiên trước đưa vào tu dưỡng thường, nói giỡn, đương hiểu nữ. Nàng mới không đi, đương nhiên muốn khang nhạc nhìn chính mình đi hiếu kính. Diêm A-Lang, có ý tứ gì? Ta như thế nào không nghe hiểu? Vậy rằng, tinh thần phân liệt. Nhất thể song hồn. Hai người phía trước cũng chưa tiếp xúc quá phương diện này tri thức. Hành linh, hoàn toàn bất đồng khái niệm. Nhất thể song hồn xem tên đoán nghĩa, hai cái linh hồn đi vào cùng thân thể, ta phía trước cứ như vậy đã làm. Tinh thần phân liệt là một người sinh ra hoàn toàn bất đồng tính cách, kỳ thật chính là kia một người. Một người. Diêm A lang hướng văn phòng phương hướng chỉ, nàng dáng vẻ kia nhưng không giống. Đây cũng là ta buồn bực địa phương. Hách Linh nói, mặc kệ phân liệt ra nhiều ít cái phó nhân cách, lý luận đi lên nói, đều chỉ có một đạo linh hồn, chủ nhân cách có thể giết chết phó nhân cách, phó nhân cách có thể thay thế được chủ nhân cách, đều là tồn tại. Nhưng, linh hồn chỉ có một cái, lấy thế giới này về tinh thần lực nghiên cứu gần như Linh trình độ, bọn họ không có khả năng có phân liệt tinh thần thể kỹ thuật. Cho nên, Khang nhạc nhiên hoặc là bị phó nhân cách giết chết hoàn toàn biến mất, hoặc là bị phó nhân cách áp chế cầm tù tại ý thức chỗ sâu trong, như thế nào cũng không nên xuất hiện ly hồn cùng phó nhân cách hồn phách phân cách kết quả. Tựa như nhân loại không có khả năng thực hiện tự mình phân liệt sinh sôi nảy nở giống nhau, ít nhất, thế giới này tuyệt không khả năng. Diêm A-Lang suy đoán, hoặc là nhất thể song hồn khang nhạc nhiên lầm đâu. Giống trước thế giới long thai phượng thai tình huống. Hách linh, linh hồn của nàng thực sạch sẽ, gen sao có thể lúc sau làm kiểm tra đo lường. Bất quá ta trực giác nàng gen cũng thực sạch sẽ. Xem ra, cái này phó nhân cách xua đuổi chủ nhân cách hồn phách sự có chút ý tứ. Đến tột cùng là tình huống như thế nào đâu. Vậy rằng, thế giới này chính là có linh lực. Hách linh mướng mày, ngươi là nói, có huyền huyên khoa học viễn tưởng linh huyện nhân tố. Vậy rằng, chúng ta ở chỗ này đoán vô dụng, đi xem chẳng phải sẽ biết. Cũng là, Linh linh linh, thiết hợp thời gian điểm là khi nào. Linh linh linh, Ngươi lại ma kỷ, Khang Nhạc Nhiên liền phải đáp ứng thiệu dương cầu hôn. Hách Linh, tao, cũng không thể làm nàng lại bị cha nam hại một lần, một chút quan hệ đều không thể có. Hách Linh nhấc chân một đá, mới vừa tiến tu dưỡng thương Khang Nhạc Nhiên còn không có mới lạ đủ thân thể thất hành. Bang kỷ, đổ, hồng nhạt màu trắng khí cầu giả dạng, màu đỏ hoa hồng bãi mãn thảm cỏ xanh mặt cỏ, ánh mặt trời sáng lạ, không khí tươi mát, đây là... Nửa quý nam nhân mới nói ra nửa câu Nhạc Nhiên gả. Nữ hài đột nhiên té ngã, hoảng sợ, vội đi kéo đỡ. Nhạc nhiên. Khang nhạc nhiên khiếp sợ nhìn hắn, trong mắt đều phải trừng ra tới. Đây là, đây là nàng 20 tuổi sinh nhật Tiểu dương cầu hôn hiện trường. Thời gian thật sự chạy ngược nàng mang theo đời trước ký ức trọng sinh. Vệ rằng làm nàng mang theo ký ức trọng sinh. Hách linh cũng không có biện pháp, nàng tâm tư đơn thuần, thực dễ dàng bị lừa. Ta sợ giúp nàng tránh thoát thiệu dương khó tránh khỏi lại bị khát cha nam lừa. Chúng ta tiếp nhiệm vụ là nàng cùng nàng ba mẹ hạnh phúc cả đời, tổng không thể nàng nói một cái chúng ta cùng một cái đi, làm nàng có đời trước giáo hơn cũng hảo, tuy rằng chỉ là nhiều ra năm 6 năm, nhưng tốt xấu có phòng người tâm tư. Cũng là, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, liền tính bọn họ hết thể đại lao giúp nàng tìm được bạch mã vương tử, ai biết trải qua 5 tháng sau bạch mã vương tử có thể hay không biến thành hắc ý y. Y. thích khách, vẫn là làm nàng chính mình đứng lên tới hảo. Khang nhạc nhiên đối cảnh tượng như vậy quá mức khiếp sợ. Nhất thời không thể phản ứng, đó là phản ứng cũng là cho Thiệu Dương hung hăng một cái tát, lòng muông giả thú, dựa vào cái gì hại nàng ba mẹ. Hách linh hàng không qua đi, theo Thiệu Dương lực đạo đứng lên, ngượng ngùng cười duyên, ai nha, nhân ra còn nhỏ lạc, nhân ra còn không nghĩ kết hôn. dung mình. Khang nhạc nhiên, thần tiên, ta thật sự không phải nói như vậy lời nói. Thiệu Dương, nữ nhân muốn cự còn nên. Phó nhân cách, ngươi mẹ nó màu trả lời ứng. Khang nhạc nhiên thuận theo đi theo thần tiên chỉ huy. Một câu cự tuyệt sau đỏ rực khuôn mặt nhỏ chạy hướng ba mẹ, bị trung quanh đông đảo khách khứa hữu hảo hài hước vây xem, nàng ngẩng lên thiên nga mỹ lệ cổ, kiêu ngạo tuyên bố, "Ta ái ba ba mụ mụ, ta đừng rời khỏi các người, ta muốn 40 tuổi lại kết hôn." "40?" Chạy tới Thiệu Dương choáng vắng đầu, "30 ta đều không cho phép." Khang Nhạc Nhiên xoay người, xinh đẹp rõ ràng mắt hai mí chớp há chớp, "Thiệu Dương, người để ý sao?" Thiệu Dương cắn răng, đương nhiên không ngại. Hách Linh xem hắn, "Tiểu bối đầu, muối cao tử?" Ánh mắt lược thiển môi lược mỏng, hảo một bộ trời sinh lòng dạ tinh kế thâm nhân mô cầu dạng. Viên trăng mặt khang ba ba cười ha hả, lại phát táo. nữ nhi lớn nào có không gà chồng. Người như vậy tùy hứng, thiệu dương như thế nào hạ đến tới đài. Hách linh rổ miệng, làm ta gà chồng. Hảo A, ba mẹ cho ta sinh cái đệ đệ muội muội ta liền gà chồng. Mọi người bị lời này kinh ngạc hạ, trật thiện ý cười khai. Thiệu dương cũng sủng nịch cười, chỉ là kêu ý cười chỗ sâu trong không quá tự nhiên. Mang theo kiếp trước ký ức khang nhạc nhiên nhẹ bén phát hiện, lập tức cùng hách linh bất bình, hảo a nguyên lai hắn đã sớm đánh nhà ta ra sản chủ ý, phi, không biết xấu hổ cha nam, ta nhất định phải ta ba mẹ sinh hải tử. Thần tiên, ta có thể cầu tử, không phải, cầu đệ đệ muội muội sao. Hách linh, đương nhiên, thần tiên đại nhân ta hữu cầu tất ứng. Bất quá, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi một cái cùng ngươi ba mẹ cũng có thể quá rất khá Khang nhạc nhiên nói, khu, không ngừng vì cái này, Ta không tính toán kết hôn, có cái đệ đệ muội muội có thể giúp ta chia sẻ áp lực. Cái gì áp lực? Đương nhiên là thuốc dục hôn dục sinh, một cái lao đại muốn lao nhị lao tam lý do đương nhiên là giúp chính mình chia sẻ nha. Đến nỗi gia sản gì đó, nếu bọn họ nguyện ý dưỡng tỷ tỷ, nàng hoàn toàn có thể không tiếp nhận công ty. Thật sự, thật sâu gạo một cái. Hạch Linh, ngươi nói động ngươi ba mẹ, ta không ý kiến. Khang nhạc nhiên thực vui vẻ, sống lại một lần ai, còn không có gả cho cha nam đâu, thật tốt. An mặc trắng tinh công chúa tiểu lễ váy, sung sướng xuyên qua ở khách khứa gian. Tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn, khỏe mạnh vô phiền não. Ai nhìn đến như vậy tiểu công chúa không bị nhuộm đấm tâm tình tốt đẹp. Từng câu khen ba phần lễ phép bảy phần thiệt tình. Một đám đều nói hài tử lớn, hiểu chuyện, biết chiêu đại khách nhân. Đối khang ba bà khang mụ mụ hâm mộ không thôi. Khang ba ba dương dương tự đắc, khang mụ mụ cười không thỏa thuận miệng. Xoay người kéo qua khang ba ba ánh mắt uy hiếp, nhạc nhiên không nghĩ cả ngươi đường bước nàng. Ta nguyên bản liền không nghĩ nàng như vậy tiểu gà chồng, 20 tuổi, còn không có định tính đâu, nàng nói cái thích có thể lâu dài nhiều ít. Ngươi dám bước nàng, ngươi liền cho ta đi. Khang Ba Ba bất đắc dĩ, ta là xem thiệu dương thật sự khá tốt, bỏ lỡ đáng tiếc, thiệu gia gia phong cũng không kém, ta còn không phải sợ bỏ lỡ các người nương hai lại oán trách ta. Khang mụ mụ không cao hứng, như thế nào liền bỏ lỡ hắn chúng ta tiếc nối. nay đều thời đại nào, nữ nhân không phải thế nào cũng phải dùng gà chồng tới chứng minh chính mình giá trị. Đồ cổ. Khang ba ba chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, khang mụ mụ so với chính mình nghĩ thoáng tư tưởng đổi mới chiều, không trách đem chính mình ăn gắt gao sợ ngày nào đó chính mình bị vứt bỏ. Ngược lại tưởng tượng, nữ nhi nếu là có thể tử loại này nhận thức cách cục, không sợ tương lai vì nam nhân mất đi tự mình, chuyện tốt. Khang ba ba lại tưởng, cũng là, hai mươi quá nhỏ, ở nhà nhiều sung sướng mấy năm đi. Diêm A-Lang, cái này làm mẫu thân không lo nữ nhi cả, ngược lại đương cha nhọc lòng, thật là hiếm lạ. Vệ giặc, cùng chúng ta gặp qua thực không giống nhau. Chương 588 giàn xếp, canh một. Hách Linh vừa nghe, nhớ tới bọn họ hai cái trải qua thế giới, lịch sử tiến trình nhanh nhất cũng so cái này là hậu, người trong nước tư tưởng xa không bằng nơi này mở ra, hỏi, lần này các ngươi muốn cái cái gì thân phận? Không đợi bọn họ mở miệng lại nói, đừng đi quân đội, cũng đừng tiến viện nghiên cứu. Lần trước tiền lực dân cái kia nhiệm vụ, các ngươi ngăn cách với thế nhân không quen biết bên ngoài thế giới, lần này có cơ hội hảo hảo xem xem. Nào đó mặt đi lên nói, đây là đại tăng tương lai. Đại tăng cái kia thời không phát triển, đại khái suất sẽ cùng nơi này giống nhau. Hai người chính mình tưởng cũng nghĩ không ra cái gì tới, cuối cùng làm hách linh tùy ý. Hách linh thực tùy ý, bệnh viện có rất nhiều tới rồi lâm chung quan tâm. Hai người mặt đều tái rồi, vẫn là nói, ngươi xem an bài đi. Hách linh xem mắt vui sướng khang nhạc nhiên, lôi kéo hai người nháy mắt đi vào phụ cận lớn nhất bệnh viện, ách, nàng, cái gọi là phụ cận cách khang nhạc nhiên nơi địa phương lái xe muốn đã lâu đừng nói ta không chiếu cố các ngươi đây chính là kinh thành sinh hoạt điều kiện tuyệt đối kém không được kéo bọn hắn vào một tầng phòng bệnh khu như nàng lời nói tử vong hơi thở tràn ngập nơi này trên cơ bản đều thuộc về nằm ở trong quan tài tùy tiện chọn tùy tiện tuyển Diêm Á Lang răng đau đều là có người nhà Hách Linh Vương Nghĩa làm ngươi thể hội nhân sinh trăm thái ta còn phải cho ngươi lộng cái thiên sinh địa dưỡng Diêm a Lang cắn răng một cái Vươn tay phải nhắm hai mắt chuyển vài vòng, rơi xuống, cái này đi. Mở ra mắt, trên giường bệnh nằm một cái sắc mặt tái nhật mỏng như tờ giấy nam hài tử, cứ việc trần trùi đầu, vẫn nhìn ra được mặt mày thanh tú. Hách Linh Di một tiếng, người nhưng thật ra hảo chọn, ta nhìn xem, Nga, hắn đêm nay liền đi, chờ xem. Lại xem tướng mạo, thân duyên mỏng như tờ giấy giấy phá, đã chúng bạn xa lánh, nhìn đôi mắt đi hướng, đây là. Nàng mắt lẽ đi xem Diêm A-Lang, cười đến vui sướng khi người gặp họa. Diêm A-Lang nghe được chúng bạn xa lánh mới vừa lòng một ít tâm một chút nhắc lên. Cái gì? Hách Linh, khu, không thể nói, cho ngươi kinh hỉ. Diêm A-Lang trong lòng hoảng đế một đám, trên mặt ổn định, đã làm hoàng đế người. Vệ giặc, vậy tuyển, hắn mới muốn đi chỉ, đúng nhiên trong lòng vừa động, ta cảm giác được một cổ không cam lòng chi khí ở hò hét, ta muốn đi xem. Hách Linh kinh ngạc, bắt lấy hai người tay tìm đi vệ giặc theo như lời không cam lòng chi khí nơi phát ra. Phong giải phẫu. Đẩy ra một chiếc giường, phía trên nằm nhân thân hình rất dài cũng không ngập mạp, màu trắng chăn đơn bao trùm phần đầu. Khoa khoa khoa chạy tới một đám người, bác sĩ, tiểu lâm hắn. Mọi người dừng bước, đau kịch liệt nhìn bạch sắc nhân hình. Tiểu lâm, tê tâm liệt phế tiếng khóc chung, một nữ hải tử bổ nhào vào trên giường khóc giống. Ta sớm nói làm ngươi chuyển nghề làm ngươi chuyển nghề, ngươi vì cái gì không nghe ta, A a a, Vậy rằng, ta muốn cái này. Diêm A-Lang, nhìn không ra ngươi thích như vậy. Vệ giặc bình tĩnh, ta sẽ cùng nàng chia tay. Diêm A-Lang, cha Nam, Hách Linh, cùng chính chủ nói. Ngón tay một câu, từ trên trần nhà câu tiếp theo cái hai mươi mấy tuổi thanh niên tới, mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, một thân chính khí. Người hảo cảnh sát thúc thúc, chúng ta mượn một chút thân thể của ngươi dùng dùng, ngươi đi đầu thai chuyển sinh, chúng ta giúp ngươi chiếu cố người nhà của ngươi, thế nào? Tiểu Lâm không nghĩ tới cư nhiên có người xem tới được hắn, lại xem mới phát hiện này kỳ quái ba người cũng là bay. Bừng tỉnh, lập tức cảnh giác, các ngươi là người nào? Muốn ta thân thể làm cái gì? Bệnh nghề nghiệp phạm bảo. Vô nghĩa, đi lên liền phải người khác thân thể, vừa thấy liền không phải người đứng đắn Thuyết phục một cái như vậy nhân viên chính phủ nhưng không đơn giản, hành linh chỉ vào thân thể hắn, ngươi lại do dự cũng thật cứu giúp không tới. Ngươi vừa chết, ngươi thân thể nguyên bản liền không tốt ba mẹ nhưng vượt bất quá cái này khám đi, chờ hoàng tuyển lộ thấy đi. Ngươi, ta nhưng không giảng nôn, không tin ngươi thử xem. Không bằng đem thân thể cho chúng ta mượn dùng dùng một chút, chúng ta thế ngươi dưỡng bà mẹ thế ngươi tận hiếu làm cho bọn họ sống thỏ và chết tại nhà, không thể so cùng ngươi lên đường hảo. Tiểu lâm do dự, ngượng ngùng, ta không thể trở về sao? Hách Linh dứt khoát nói, không thể. Sinh tử có mệnh, hơn nữa ngươi lần này sự cố là còn đời trước nợ. Lần này còn xong rồi, kiếp sau vô nợ một thân nhẹ. Mau làm quyết định đi, chúng ta lựa chọn ở bệnh viện không cần quá nhiều, ngươi bỏ lỡ liền bỏ lỡ. 321 ta đáp ứng. Tiểu Lâm bị nàng đếm đếm mau đến hoàng hốt. Các ngươi đến đáp ứng ta chiếu cố hảo ta ba mẹ, còn có công tác của ta các ngươi cũng đến làm tốt. Đây là ta lý tưởng. Các ngươi không thể dùng thân thể của ta công tác của ta làm chuyện xấu không thể phạm pháp. Biết đã biết. Hán một đáp ứng. Hách Linh liền đem vệ giặc đẩy qua đi, vệ giặc đụng phải Tiểu Lâm thân thể, veo một chút hoàn toàn đi vào, vải bố trắng hạ ngón tay dần dần. Ai đúng rồi Hách Linh nhớ tới một chuyện, bĩu môi đối kia khóc thảm thiết nữ hài. Bạn gái muốn hay không chúng ta giúp ngươi chiếu cố? Như thế nào cái chiếu cố pháp? Tiểu lâm mặt một lục, tiếp theo một bạch, trên thực tế chúng ta dùng mình 3 tháng, nguyên bản tính toán hôm nay cùng nàng chính thức chia tay. Nàng là cái hảo nữ hài, không tiếp thu được công tác của ta, nói quá nguy hiểm, trên thực tế, nàng nói đúng. Tiểu lâm suy yếu cười, vẫn là tách ra đi, ta không thể từ bỏ lý tưởng, này đối nàng không công bằng. Sau đó lại trừng mắt như miêu, các ngươi cũng không thể dùng ta thân phận đùa bỡn nữ hài tử cảm tình đây là phàm pháp, Hách linh vô ngữ, khi chúng ta như vậy nhà đâu? được rồi, ngươi còn có thể ở nhân gian du đã một đoạn nhật tử, ngươi có thể cùng ta bằng hữu nói chuyện câu thông, vừa lúc dạy dạy hắn như thế nào công tác. Vài bố trắng hạ bàn tay ra tới, hơi thở mong manh, bác sĩ, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút. a, sát chết vùng dậy a, hoảng loạn qua đi, người lại bị đẩy mạnh phong giải phẫu, một đám người khẩn trương ở phía sau cửa bảo hộ. Một giờ sau, bác sĩ ra tới. Tháo xuống khẩu trang đầy mặt tươi cười, chúc mừng chúc mừng, kỳ tích đã kỳ tích, người bệnh thoát ly nguy hiểm. Đám người hống cười rộ lên, cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ, quá cảm tạng ngài. Bác sĩ cũng là cười lắc đầu, như vậy kỳ tích nhiều một ít thì tốt rồi. Chuyển rơi đến phòng bệnh, hai người chế ở phía sau xem vệ giặc bị nhiệt tình vây quanh, Diêm A lang toàn đến không được, cũng không giải, không cam lòng chi khí, vì cái gì ta không cảm giác được. Hách Linh bấm tay tính toán, Nga. Phượng ngạo thiên thế giới thương lang vương là một thế hệ truyền kỳ, phượng quốc người cho hắn lập miếu, rất nhiều miếu, nhớ lại cảm nhớ, phượng ngạo thiên càng là cho hắn thỉnh phong thần vị, vệ giặc thành thần tiên, tự nhiên cảm ứng được phàm nhân nhiệm lực. Diêm A lang mặt đều tái rồi, quay kêu, này đều có thể, có thể hay không thế giới ý thức định đoạn. Vốn dĩ nó liền thiếu chúng ta nhân tình, lại cấp phượng ngạo thiên mặt mũi, lại nói nơi đó dân chúng ngưng kết tin lực tiện nghi vẫn là nó, cấp cái hư vô phong hào thôi. Làm hoàng đế ngươi thực lý giải này bộ đi. Diêm A-Lang nhấn răng, vì cái gì không có ta. Hách Linh đồng tình lại hiểm nghi liếc mắt một cái, đương nhiên là bởi vì ngươi làm chính là không thể gặp quang nguyên lịch hành vi. Diêm A-Lang buồn bực, cho nên, vệ giặc thành thần tiên. Hách Linh an ủi, tin lực một đạo thần tiên, tín ngưỡng ta này tiền vị tự nhiên cũng đã không có. Diêm A-Lang cũng không có cảm giác bị an ủi đến, lầm bẩm, có cái gì biện pháp ta cũng thành tiên. Không nghĩ bị vệ giặc so đi xuống. Hánh linh Thế giới này không có khả năng, khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, tín ngưỡng mất đi, người dám kích động dân chúng, vệ giặc liền đem người bắt lên. Diêm A Lang, vệ giặc có một đống người chiếu cố, hai người không hề để ý đến hắn, trở lại phòng bệnh chờ đến cái kia Nam Hải Tử đêm khuya bị đẩy mạnh phòng bệnh, cứu giúp không có hiệu quả. Hách Linh hỏi hắn, thân thể cho chúng ta mượn dùng dùng một chút, hứa ngươi kiếp sau vô ưu, cả người đều là sầu bi Nam Hải Tử như mưa thu yêu thương, hắn nói, các ngươi dùng đi. Ta ở thế giới này đã không có vướng bận, chỉ cần không làm chuyện xấu liền hảo. Tâm tồn đi ý, luân hồi đạo cảm ứng được lập tức mở ra, Nam Hải không chút do dự bước vào, một chút kim sắc đom đóm bay vào hắn phía sau lưng. Không thể thiếu nợ, không thể kết nhân quả. Chương 589 du thuyết, canh 2. Bệnh viện trong vòng một ngày phát sinh hai lần kỳ tích, bác sĩ hộ sĩ đều hoài nghi có phải hay không phong thủy thần đến phiên nhà bọn họ. Diêm A Lang xảo nháo muốn xuất viện, nói giỡn, cho hắn kiểm tra. Kiểm tra ra hắn ung thư tế bào đều không thấy sinh long hỏa hổ. Hắn như thế nào giải thích? Đây là cái khoa học thế giới. Nói chính mình đã chết, sau khi chết nhìn thấy địa ngục lại dọa đã trở lại, địa ngục quá đáng sợ, hắn phải hào hào sống. Bác sĩ nhóm lan lộn đến bệnh viện đồng ý, hừng đông hắn là có thể đi, hách linh yên tâm đi khang ra tìm khang nhạc nhiên. Lúc này đã dạng sáng, khang nhạc nhiên hưng phấn một đêm không ngủ, không dám ngủ. Sợ chính mình một nhắm mắt phó nhân cách cái kia làm yêu liền chạy đi tìm thiệu dương cho nàng sinh mễ làm thành thuốc cơm, kia nàng không phải sống uổng phí một hồi. Hách Linh lại đây, Khang Nhạc Nhiên nhìn đến nàng, hương phấn trong mắt loạn chuyển cắn môi không nói lời nào. Hách Linh bật cười, rốt cuộc nghĩ vậy cha, cười nói, không cần lo lắng, nàng sẽ không cảm giác đến bất cứ cùng ta có quan hệ sự. Hiện tại nàng nhìn đến người, đang ở nghe âm nhạc lên mạng, gấp đến độ thẳng rậm chân đâu. Khang Nhạc Nhiên thở vào nhẹ nhõm, nhìn không được xoa xoa mắt Ta đã không dám ngủ, liền sợ ngủ rồi nàng ra tới giờ cho quỷ. Ta dám đánh đố, lúc này Thiệu Dương nhất định đang chờ nàng. Cũng không phải là sao, hơn phân nửa đêm, Thiệu Dương xe liền ngừng ở ly khang ra không xa chỗ ngoặt, đau khổ chờ đợi. Nhưng thật ra cái si tình người. Hành Linh, ngươi yên tâm ngủ, có ta ở đây nàng lăn lộn không ra chuyện xấu. Bất quá, ngươi như vậy lo lắng đề phòng, thật không suy xét ta trực tiếp trừ bỏ nàng. Khang nhạc nhiên rồi dám, nói như thế nào đâu. Tuy rằng đời trước nàng hại ba mẹ, nhưng đời này rốt cuộc còn không có phát sinh không phải sao. Ta phía sau biết nàng như thế nào tới, cảm giác thực, ấy nấy, rốt cuộc sự tình nguyên nhân gây ra ở ta trên người. Tựa như kia bộ thiết diện người điện ảnh, một cái làm quốc vương, một cái mang theo thật dày thiết diện cụ bị nhốt ở trong phòng giam, liền ánh mặt trời đều nhìn không tới, chỉ có nàng một người. Ta cảm thấy rất xin lỗi nàng. Hách Linh buồn cười nhìn nàng. Khang nhạc nhiên mẻ dựng đương nhiên, ta không phải muốn tha thứ muốn tiếp thu. Tha thứ là vĩnh viễn không có khả năng tha thứ, tiếp thu cũng là vĩnh viễn không có khả năng tiếp thu. Ta tưởng, nếu nàng cùng Thiệu Dương thiệt tình yêu nhau, không bằng thành toàn bọn họ, chỉ cần đừng tơi quấy dày chúng ta hại chúng ta liền, ta, có phải hay không, quá túng bao. Tiểu cô nương ánh mắt thấp thỏm. Hách Linh cười xoa xoa nàng đầu, nếu ngươi không có đủ thực lực gáp chế bọn họ, thật là thiện lương có chút dưỡng hổ vì hoạn. Bất quá, có ta ở đây đâu, điểm này tiểu yêu cầu số sẩy. Khang nhạc nhiên ngượng ngùng cười cười, mặt đỏ hạ, nàng cũng biết chính mình như vậy quá mềm yếu, nhưng, thật sự không hạ thủ được. Hách Linh thầm nghĩ, vẫn là quá tuổi trẻ, đời trước sống được quá ngắn, phàm là sống được trường một ít, tự mình trải qua sinh ly tử biệt khốn cùng thất vọng, liền sẽ không như vậy gửi hy vọng với người khác. Nhưng thế giới này đúng là bởi vì thiện lương cùng mềm mại mới tràn ngập hy vọng lấp lánh sáng lên không phải sao. Nếu mỗi người đều đem chính mình mài rua thành cục đá cùng kim loại, kia ai tới làm thiện vạn vật thủy nàng thiện lương cùng mềm mại đáng giá bị che chở, khang nhạc nhiên an tâm đi ngủ, một giây nhắm mắt, nàng quá mệt mỏi, ấy nấy tự trách đem nàng ép tới không thở nổi, may mắn nhân sinh có thể chọn tới, trong bóng đêm phó nhân cách ngao ngoe dục dịch, chờ khang nhạc nhiên ngủ say qua đi, nàng phá ra mặt nước, vừa thấy mép giường đáng yêu tiểu đồng hồ báo thức, đáng chết, đều tâm điểm, nàng liên áo ngủ đều không kịp đổi, dẫm lên dép lê hương dưới lầu chạy, bao nhiêu lần, quen cửa quen mẹo, nhưng lúc này đây. Đương gấp không thể chờ nàng ngón tay đắp thượng phòng khách then cửa tay, đắp, trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Nhạc nhạc. Người đi đâu? Phó nhân cách cứng đờ, chậm rãi xoay người, xả ra một cái cứng đờ cười. Mẹ. Nàng cũng không biết này một tiếng mẹ kêu nhiều bản khác, khát vọng sao. Càng có rất nhiều bài xích cùng lạnh nhạc. Đời trước, phó nhân cách có thể nhìn đến khang nhạc nhiên hết thảy, hâm mộ, đến ghét, đến hận, hận khang nhạc nhiên, cũng hận khang ra ba mẹ thế cho nên nàng có thể ra tới sau trước nay không đối mặt quá hai vợ chồng, chờ đến khang nhạc nhiên biến mất, nàng hoàn toàn thay thế được, vì thiệu dương mới đối mặt nhị lao, lúc ấy nàng là xa cách cùng không kiên nhẫn, thiệu dương giải thích nói bởi vì muốn hải tử sự dẫn tới, khang ra ba mẹ tưởng nhà mình thúc giục đến quá cấp, lòng tràn đầy ấy náy, càng thêm cẩn trọng xử lý công ty vì nữ nhi kiếm tiền, cũng bởi vậy đối phó nhân cách hữu cầu tất ứng, cuối cùng đào rông hết thể sinh sôi tức chết, khang ngủ ngủ không phát hiện nữ nhi dị thường, cười nói như vậy vui vẻ ngủ không được. Với lúc mụ mụ cũng ngủ không được, tới, chúng ta tới trò chuyện. Khang nhạc nhiên cứng đờ nói chuyện. Ta cùng ngươi có cái gì hảo thuyết? Còn có, ta và ngươi nói chuyện khang nhạc nhiên ngày mai nghĩ không ra như thế nào giải thích. Nàng lập tức có quyết định, không nói một lời bạch bạch bạch chạy lên lầu, về phòng lên giường ngủ. Khang mụ mụ sửng sốt bật cười lắc đầu, hồi phòng ngủ, khang ba ba nghe thấy động tính mê mang nhìn nàng. Khang mụ mụ cười nói, ta xem nhạc nhạc một đêm cũng chưa ngủ, rất cao hứng đi, ai nha, nữ nhi một chút liền trưởng thành, lão lâu lão lâu, khang ba ba tỉnh chút tinh thần, cười xem nàng, nơi nào già rồi, ngươi ở ta trong mắt vĩnh viễn là 20 tuổi bộ dáng, khang ngụ ngụ làm bộ đánh hắn một chút, như vậy một nháo, khang ba ba hoàn toàn tinh thần tỉnh táo, elun lấy ra tới, chúng ta hảo hảo dư vị dư vị thanh xuân, ta cho ngươi chụp ảnh chụp thật đẹp, đâu giống trên mạng tiểu cô nương một đám phun tào bạn trai tử vong góc độ a ta chính là chuyên nghiệp. Phó nhân cách trở lại trên giường mở to mắt mất ngủ, đợi 30 phút, gión ra gión rén, mới tiếp theo nửa thang lầu liền nhìn đến phòng khách nghe thấy đến Khang gia ba mẹ nhỏ giọng đàm thiếu, nàng chán ghét ngân mặt, chỉ có thể về phòng. Lại 30 phút, Khang gia ba mẹ còn ở luôn mãi 10 phút, bảo mẫu cũng đi lên, luôn mãi 10 phút. Ngủ đi, hôm nay không hy vọng. Khang nhạc nhiên tỉnh lại, xoa đôi mắt xuống dưới, ba mẹ sớm. Khang mụ mụ, xem, ta liền nói nàng một đêm không ngủ đi. Nhìn xem vành mắt đều thanh. Hỏi nàng, ngươi tối hôm qua làm cái gì đi? Khang nhạc nhiên vẻ mặt mờ mịt, mẹ ngươi nói cái gì đâu? Quả nhiên, phó nhân cách cái kia không an phận. Khang mụ mụ ha ha cười rộ lên, chỉ vào nàng, ngủ nốc. Khang ba ba cũng ha ha cười rộ lên. Khang nhạc nhiên cũng cười, chính mình ra thật tốt ta, mới không cho người thương tổn ba mẹ. Ngồi vào bàn ăn trước, cắn tiểu bao tử, ba mẹ, sinh vật lễ vừa. Rui tay. Khang ba ba, Ngày hôm qua không phải cho ngươi, công ty cổ phần ngươi đầu to, còn nghĩ muốn cái gì. Ba mẹ cái gì chưa cho ngươi. Đối Khang mụ mụ, thật không ngủ tỉnh đâu. Khang nhạc nhiên lắc đầu, ta muốn khác. Nói đi, ngươi muốn cái gì, ngươi muốn cái gì ba ba đều cho ngươi làm ra. Khang nhạc nhiên, ta muốn đệ đệ muội muội. Phúc, Khang ba ba phun rau dưa cháo, kịch liệt ho khan. Khang mụ mụ bạch Khang nhạc nhiên, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, lớn như vậy người. Cấp Khang ba ba chụp bối sát miệng. Khang nhạc nhiên đánh giá ba mẹ, bảo dưỡng thỏa đáng so người trẻ tuổi còn tinh thần, sinh hài tử cũng không khó. Chơi xấu, ta mặc kệ, ta liền phải. Khang mụ mụ nổi giận, khăn dây hướng trên bàn một phách, muốn cái rắm Năm đó ngươi còn nhỏ, hỏi ngươi muốn hay không đệ đệ muội muội ngươi chết đều không cần. Hiện tại ngươi lớn, chúng ta già rồi, ngươi lại muốn. Khang nhạc nhiên, ta nói cho ngươi, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trong bụng đánh cái gì chủ ý. Ngươi chính là cánh ngạnh tường bay, chê chúng ta còn ngươi làm chúng ta sinh cái lão nhị liền quản không được ngươi có phải hay không? Phi, ngươi tưởng mở. Đang có ý này, Khang Nhạc Nhiên lập tức chột dạ, "Làm nũng, mẹ, quốc gia đều cổ vũ sao? Ngươi cùng ba chính tuổi trẻ, ta xem qua nghiên cứu báo cáo, nói các ngươi tuổi này sinh ra tới hải tử thông minh nhất." Khang Mụ Mụ đều khí cười, cũng không phải là sao, hai mươi mấy tuổi không hiểu chuyện, sinh cái hải tử cũng là cái ngốc. Khang Nhạc Nhiên, "Ba, ngươi nhận tâm ta mẹ mắng ta sao?" Chương 590 dục sinh. Canh một. Khang Ba Ba không đành lòng, nhưng hắn cái kia rồi dám à, trong lòng nói ngươi cái xui xẻo hải tử, muốn đệ đệ muội muội không nói sớm, mẹ ngươi sợ ngươi chịu ủy khuất bị bỏ qua, năm đó cầm dao buộc ngươi ba vào bệnh viện a. Loại sự tình này cùng không kết hôn nữ Nhi khó mà nói, Cấp Khang Mụ mụ đưa mắt ra hiệu, ngươi cùng bảo bối Nữ Nhi giải thích đi. Sinh Hải Tử loại sự tình này thật sự làm không được. Khang Mụ mụ buồn bực, một cái hai đều khó xử hắn. Nghĩ đến Nữ Nhi tuổi tác, Khai sáng khang ngụ ngủ cảm thấy không có gì không thể nói, chờ ăn cơm xong, khang ba ba đi công ty, nàng lôi kéo khang nhạc nhiên tiến phòng ngủ, đóng cửa lại, bắt đầu một phen hồi ức văn tích. Khang nhạc nhiên kinh ngạc đến ngây người, ba mẹ thế nhưng vì nàng làm được này một bước. Phó nhân cách toan đã chết, này hai người thế nhưng vì khang nhạc nhiên làm được này một bước, dựa vào cái gì. Bọn họ đến tột cùng có biết hay không tại đây trên đời bọn họ còn có một cái khác nữ nhi. Đương nhiên không biết. Khang gia ba mẹ thực xác định bọn họ chỉ sinh một cái. Khang nhạc nhiên đem chính mình nhốt ở trong phòng cả ngày, lên mạng tra tư liệu cùng xin giúp đỡ hách linh. Hách linh, vấn đề nhỏ, ta đều có thể làm. Ngươi làm ngươi ba đi bệnh viện đi cái hình thức, cho dù là chặt đức ta đều có thể cấp tiếp thượng. Khang nhạc nhiên. Vì thế một ngày vất vả tan tầm về nhà Khang ba ba nên đón nhũ hiến đầu hoài, ba, vì ta ngươi chịu khổ. Nguyên bản thực hưởng thụ Khang ba ba một chút cứng đờ. Cũng không tưởng cùng nữ nhi đàm luận cái này đề tài, chỉ có thể cường cười, khu khụ làm ta trước đổi cái giải, đổi cái giải. Khang nhạc nhiên nóng nội, hai tay bắt lấy hắn cánh tay, thâm tình chăm chú nhìn. Ba, ngươi yên tâm, ta đã cho ngươi ước hảo. a khang ba ba mở mịt lướt qua nàng xem khang mụ mụ, bảo bối nữ nhi lại lăn lộn cái gì. Khang mụ mụ cảm thấy không tốt. Ba, ta cho ngươi hẹn nước ngoài tốt nhất bác sĩ, đã định hảo thời gian, chúng ta này liền bay qua đi an bài giải phẫu. đương nhiên Giải phẫu phía trước ngươi cùng mụ mụ đều làm kiểm tra sức khỏe, ta thiếu gì bổ gì. Gì. Khang ba ba nội tâm phát ra thổ bát thử thét trói thai, hoảng đến một đám. Khang nhạc nhiên còn ở thâm tình thổ lộ, không thấy được khang mụ mụ dơ gối mềm hùng hổ đánh tới. Ba, ta nhất định phải ngươi làm hoàn chỉnh nam nhân. Vâng. Thiên toàn, mà xoay, khang ba ba láo trái tim chịu không nổi, bảo bối nữ nhi thái thái quá hiếu thuận, hắn không chịu nổi. Vâng. Gối mềm nện ở Khang Nhạc Nhiên trên đầu, Khang Mụ Mụ gần như thét chói thai, Khang Nhạc Nhiên ngươi lại nổi điền ta liền, liền, liền đánh ngươi mông. Khang Nhạc Nhiên ôm đầu ủy khuất ba ba, ta chỉ là muốn cái đệ đệ muội muội, như thế nào liền tội ác tẩy trời đâu. Khang Mụ Mụ khỏe mắt thẳng nhảy, nghiến răng gần từng chữ một, ngươi cho ta một vừa hai phải. Hào hào, Khang Nhạc Nhiên nước mắt rơi xuống cũng thực mò lưu trưởng thành hà. Khang ba ba hoảng đến luôn cuống tay chân, đã bao nhiêu năm. Từ bảo bối nữ nhi năm tuổi đánh dự phòng châm lúc sau lại không gặp nàng rớt một giọt nước mắt, khóc thành như vậy, thật đúng là trời sập đất luôn a Đừng khóc đừng khóc, cái gì cùng lắm thì sự, ba ba đáp ứng ngươi, ba ba cái gì đều đáp ứng ngươi. Khang nhạc nhiên nín khóc mỉm cười. Khang mụ mụ mắt lạnh tương đối, tùy tiện ngươi, dù sao không phải ta ai đau Ai đau ai đến hảo hoan uổng Khang ba ba. Quay đầu lại ở chính mình phòng hai phu thê tính sổ, Khang ba ba tức muốn hụt máu, nói, có phải hay không ngươi âm yêu? Khang mụ mụ sắc mặt biến đổi, nằm mơ đi thôi khăng lượng, ngươi cho rằng lao nương nghĩ nhiều cho ngươi sinh hải tử. Ta nói không phải cái này, đó là cái nào. Ngươi có phải hay không sớm đoán được có hôm nay này vừa ra, cho nên lúc trước xúi dục ta lên bàn giải phẫu, liền vì làm ta trước sau ai hai lần nào. Khang mụ mụ nhếch cười, lúc trước ta nói ta đi, ngươi nói nguy hiểm ngươi đại nam nhân trên đỉnh. Hiện tại là ngươi bảo bối nữ nhi thúc dục ngươi sinh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ai ta hỏi ngươi, ngươi là nghiêm túc. Khang ba ba bất mãn, ta đều phải ai đau ngươi cũng không nhường nhường ta, lý nhi tất cả tại ngươi kia. Nói, ta đương nhiên không nghĩ ai giao nhỏ, ngươi nói một chút nàng, như thế nào không thể hiểu được muốn đệ đệ muội muội. Dừng lại nghĩ nghĩ, không đúng rồi, hiện tại đều là trưởng bối dục sinh người trẻ tuổi, như thế nào chúng ta bị dục sinh đâu. Khang mụ mụ nói, đừng nói, bệnh viện có rất nhiều ta tuổi này muốn hải tử. Khang ba ba trận to mắt, không phải đâu, ngươi thật muốn sinh. Khang mụ mụ cười lạnh. Lộ ra gương mặt thật đi, ngươi chính là hống ngươi nữ nhi, nam nhân miệng gạt người quỷ. Cái gì cùng cái gì, ngươi nói trước nói nàng là chuyện như thế nào? Còn có thể sao lại thế này, chịu kích thích bái? Khang mụ mụ một chút không cười, ngồi đoan chính, cũng trách ta, không có việc gì lôi kéo nàng kéo bắt quái. Mấy ngày hôm trước không phải quân gia đại nữ nhi bị đánh đã trở lại sao? Chính đuổi kịp nhị nữ nhi bị cha nam lừa, đại con rể tới cửa nháo, cha nam tiểu tam cũng tới cửa nháo, xem đủ náo nhiệt. Ta liền cùng nhạc nhạc nói này đó tới, khả năng chính là khả năng buộc tộc đề ra câu, nói quân gia nếu là có cái huynh đệ thì tốt rồi. Khang Ba ba lập tức tức giận, ngươi nói người, ngươi nói một chút người, vẫn là chịu quá giáo dục cao đẳng phần tử trí thức đâu, cả ngày ngồi lê đôi mách, ngươi liền không thể thoát ly hạ cấp thấp thú vị. Khang mụ mụ mắt vừa lật, ngươi cao cấp, ngươi cùng người kia giúp lao nam nhân huynh đệ sau lưng nói cái gì ta không biết. Muốn hay không ta nói ra nghe một chút, Gen tiểu hoa biên khá xinh đẹp đúng không? Khang ba ba sợ tới mức hướng môn phương hướng xem một cái, ngươi nói bậy gì đó, đừng bị hài tử nghe thấy. Nghe thấy lại như thế nào, nam nhân gương mặt thật chính là như vậy, nàng sớm biết rằng sớm thích hứng. Khang ba ba bất đắc dĩ, ngươi này há mùm à, dù sao nữ nhi hiện tại không gả chồng đều là ngươi nói. Khang ngụ ngụ đúng lý hợp tình, mới hai mươi gả người nào, đại hảo nhân sinh có vô hạn khả năng đâu, làm gì bị một người nam nhân treo cổ. Khang ba ba, ngươi hối hận gả ta. Lan. Khang ba ba cùng khang mụ mụ muốn dùng kéo tự quyết, nhưng khang nhạc nhiên sống lại một hồi kêu kêu một cái sấm rền do quấn, nàng nói hẹn trước thầy thuốc tốt là thật sự, nói ra ngoại quốc cũng là thật sự, vé máy bay đều lấy lòng. Hai vợ chồng chính bẻ xả, khang nhạc nhiên không gõ cửa vọt vào tới, ba mẹ, vé máy bay. Khang ra ba mẹ, bảo bối nữ nhi hành động lực, thiệt tình khen không dậy nổi a. Khang ba ba nuốt khẩu, cái kia, nhạc nhạc à, ba ba đáp ứng ngươi đi, chính là... Chính là công ty bên này không được giao đái giao đái sao, này đến muốn cái mấy ngày công phu. vé máy bay thượng ngày hắn xem đến rõ ràng, liền ngày mai. Ngày mai a hành lễ đều thu thập không ra. Khang nhạc nhiên bẹp miệng, ba người liền lừa gạt ta đi, công ty sớm thỉnh giám đốc nhân ban tử xử lý, bằng không ngươi cùng mẹ thi thoảng đi ra ngoài du lịch. Khang ba ba, chính là, chính là. Khang nhạc nhiên hoa hoa khóc lớn. Khang ngụ ngụ chịu không nổi ma âm giốc nhĩ, giống, thu thập hành lễ, đêm nay liền đi. Khang nhạc nhìn cười, ôm Khang mụ mụ hôn một hồi chạy tới thu thập hành lễ. Khang ba ba, lão bà. Khang mụ mụ xoa cái chán, phiền lòng nói, đi thôi đi thôi, đi ra ngoài trốn trốn, thiệu ra cho ta đánh mấy chục cái điện thoại, ta giải thích tới giải thích đi, thật là, như thế nào, nữ nhi của ta chính là không gả, như thế nào thật giống như nhiều thực xin lỗi bọn họ dường như. Chính là gả cho còn có thể ly đâu ta dùng đến cho bọn hắn giải thích. Rốt cuộc cho dạng, rõ ràng ngày hôm qua buổi sáng còn nói đến hảo hảo. Bằng không nàng không cân trốn Tạo nghiệt tiểu tổ tông Khang ra người suốt đêm chạy Khang nhạc nhiên hương phấn cả đêm không ngủ Chẳng sợ ở sân bay hưởng công chờ đợi Nàng cũng vui ở sân bay cửa hàng dạo át dạo Không biết mệt mỏi Ngủ gật đều không đánh một cái Thức điên phó nhân cách Nay chủ nhân cách đột nhiên phát cái gì điên Rõ ràng thích thiệu dương nói tốt đáp ứng hắn sinh nhật Cùng ngày liền đính hôn Như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý Chẳng lẽ phát hiện chính mình tồn tại Không có khả năng Nếu là biết chính mình trong thân thể còn ở một cái quái vật, như vậy không biết nhân gian khó khăn tiểu công chúa khẳng định dọa hư không có khả năng không lộ ra dấu vết. Rốt cuộc sao hồi sự? Nàng rốt cuộc nên như thế nào thông chi thiệu dương? Vội muốn chết. chương 591 thiệu gia, canh 2. Thiệu dương vội muốn chết. Nói tốt sự tình không có làm thành, hắn quá sợ có phải hay không nhiên nhiên ra cái gì ngoài ý muốn. Nhiên nhiên, là hắn đối phó nhân cách nít nàm. Khang nhạc nhiên nũ danh nhạc nhạc. Một cái khắc khang nhạc nhiên chính là nhiên nhiên. Sinh nhật ngày đó, hắn ngồi ở trong xe đợi suốt một đêm, thẳng đến nhìn đến khang ba ba đi công ty mới về đến nhà, bất hạnh bị cảm. Thiệu mụ mụ nổi trận lôi đình, con trai của nàng là thiên tri tiêu tử sao lại có thể vì cái nữ nhân không lưng túi đầu đến không yêu quý thân thể, áp hắn đi bệnh viện, lại về tới ra, tự mình nhìn chằm chằm hắn không chuẩn hắn ra bên ngoài chạy. Thiệu mụ mụ thở hồng hộp ngồi ở trên sofa, bởi vì nàng nhi tử thế nào cũng phải ra bên ngoài chạy. Cái kia Khang Nhạc Nhiên có cái gì hảo, đem ngươi hồn đều câu đi rồi. Nàng trước mặt bàn lùn thượng bãi một bộ mở ra trang sức hộp, bên trong là nguyên bộ phỉ thúy trang sức, tiểu dáng chính thích hợp tuổi trẻ nữ hài tử. Vốn dĩ đây là muốn tặng cho Khang Nhạc Nhiên, ở Khang Nhạc Nhiên đáp ứng thiệu Dương cầu hôn, trở thành thiệu gia con dâu tương lai thời điểm. Nhưng hảo, người đột nhiên đổi ý, thiệu Mụ Mụ cũng là có ý tứ, đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật bày ở trên bàn nhớ kỹ xỉ nhục, một ngày một đêm lại một ngày. Này hỏa còn không có đi xuống đâu. Thiệu Dương cười khổ, mẹ, ta ái nhạc nhiên, trừ bỏ nàng, ta ai đều không cần. Thân phận của hắn chú định không thể tìm vòng bên ngoài cô nương, trong vòng các nữ hài đều là ấn một cái khuôn mẫu bồi dưỡng, trước kia đồng ý cùng Khang Nhạc Nhiên ở chung, chính là bởi vì trên người nàng có cổ bất đồng người khác ngây thơ hồn nhiên, không những cái đó xa hoa trụ lạc đại tiểu thư không thú vị. Thiệu Dương cảm thấy Khang Nhạc Nhiên là chính mình lựa chọn tốt nhất, ở nhìn thấy nhiên nhiên phía trước. Mà cái kia ám dạ tinh linh, mới là làm hắn trái tim không thuộc về chính mình yêu tha thiết người. Hắn không thể bỏ lỡ nhân nhiên, không cho phép chính mình không chiếm được nàng. Thiệu Mụ mụ xem nhi tử một bộ si tình bộ dáng, tức giận đến thanh âm đều tiềm tê lên, không chuẩn đi. Vì ngươi ta hôm nay cấp khang gia đánh nhiều ít điện thoại, nhân ra bên kia trước sau không buông khẩu, ta mặt già đều bị đạp lên trên mặt đất. Ngươi còn tự mình chạy tới cửa, ta Thiệu gia là cưới vợ, không phải làm tới cửa con rể. Thiệu Dương bất đắc dĩ, mẹ Nghe ngươi mẹ nó. Thiệu ba ba trở về, chưa đi đến muôn liền nghe được thiệu mụ mụ nói, một bên đổi giày đi vào tới một bên nói, chúng ta đối khang gia vừa lòng nhưng không thể từ bọn họ quá khi dễ người. Ngày hôm qua nói tốt sự tình đột nhiên đổi ý, là khang gia sai. Ngươi đương trường biểu hiện rất khá, mẹ ngươi lại đánh như vậy nhiều điện thoại, chúng ta thiệu ra đã tư thái phong đến cũng đủ thấp. Lại thấp, liền thành cầu nhà hắn. Thiệu ba ba cảnh cáo nhìn trầm trầm thiệu dương liếc mắt một cái, thiệu dương trong miệng tiếng khổ. Thiệu ba ba ngồi xuống, A Di bưng lên hắn thích uống cà phê. Thiệu ba ba uống lên khẩu cà phê suy tư hạ, mới mở miệng, việc hôn nhân không nổi. Ba, ta cấp A. Thiệu mụ mụ thêm du thêm hỏa, trong vòng vừa độ tuổi nữ hải tử nhiều đi. Phụ tử hai người thân đồng bộ, cho nàng một cái ngươi đừng thêm phiền ánh mắt, thiệu mụ mụ một trận khí đổ. Thiệu ba ba nói, ngươi có thể lại tìm một cái khang gia như vậy chỉ có một con gái duy nhất bảo đảm trong nhà sản nghiệp toàn để lại cho nữ nhi thông ra. Thiệu mụ mụ lập tức hỏa khí đi xuống, cũng không phải là sao, cứ việc tuổi trẻ lúc ấy vì đón y nói hùa quốc gia chính sách mọi người đều chỉ sinh một cái, nhưng thượng có chính sách hạ có đối sách, có rất nhiều nhân gia tình nguyện phạt tiền cũng muốn nhiều sinh mấy cái hài tử, rốt cuộc bọn họ loại người này ra không thiếu tiền. Lại nói, bao nhiêu người gia phi trong giá thú so trong giá thú nhiều hơn nhiều. Giống khang gia như vậy phu thê hòa thuận chỉ cần một cái nữ nhi không hề giữ lại đối nữ nhi, lông phượng xứng lân. Chỉ điểm này, khiến cho nàng ở trong vòng tìm không thấy so khang nhạc nhiên càng tốt. Nhưng vẫn là tức giận bất bình, rõ ràng nói tốt sự như thế nào liền đổi ý. Nhà ta không so khang ra kém, bọn họ có cái gì không hài lòng. Điểm này thiệu ba ba nhưng thật ra có thể lý giải, đổi thành ta ta cũng không muốn, ngắm lại nếu nhà ta chỉ có một nữ nhi, mới 20, ngươi nguyện ý đem nàng gả đi ra ngoài. Đương nhiên không muốn, thiệu mụ mụ hơi há mồm. Ít nhất đến giáo hội nàng như thế nào bảo vệ cho nhà mình tài sản còn có như thế nào nhúng tay nhà chồng sinh ý. Cái này ý niệm cùng nhau, thiệu mụ mụ không khỏi ngượng ngùng. Thiệu Dương chạy nhanh nói, chính là A mẹ, ngươi không biết hiện tại người trẻ tuổi mỗi người đều thừa hành độc thân chủ nghĩa, 20 tuổi kết hôn chính là gì loại. Thiệu mụ mụ oán hận chừng hắn liếc mắt một cái, nhi tử phí công nuôi dưỡng, nuôi lớn chính là người khác. Thiệu ba ba nói hắn, ngươi đừng truy đến thật chặt, trước phóng mấy ngày. Bằng không dừng ở người khác trong mắt còn tưởng rằng là thiệu gia sinh ý sẽ ra vấn đề yêu cầu khăng ra. Liên lụy đến sinh ý, ở thiệu ba ba áp chế hạng, thiệu dương không dám làm bậy, chỉ phải dầu dĩ đáp ứng, gửi hy vọng với phó nhân cách cho hắn gọi điện thoại cũng hảo. Mà bồi khang nhạc nhiên đi dạo một đêm sân bay bước lên phi cơ cất cánh sau nhìn khang nhạc nhiên đem điện thoại máy tính toàn tắt máy phong tại hành lý dương khóa chết mới một đầu ngủ phó nhân cách. ta gõ người lá mẫu. Khang ba ba khang mụ mụ liền ở bên cạnh, nàng không thể lòi Mà xuống mà sau, thẳng đến bệnh viện làm nằm viện, nghỉ ngơi một đêm điều chỉnh sai giờ, kiểm tra sức khỏe phần ăn an bài thượng, không ngừng khang ba ba khang ngủ mụ, nàng chính mình cũng vui dạo dược cha xét biến. Sợ hai người đổi ý, nàng uy hiếp đe dọa, các ngươi nếu không chính mình sinh, ta liền chính mình sinh, vừa lúc nhà này bệnh viện có tinh tử kho. Tức giận đến khang mụ mụ nắm lên tạp chất cuốn thành ống quất đánh một đốn. Lo lắng, lao khang A, nhạc nhạc là chuyện như thế nào? Đừng gọi ta lao khang, ta còn muốn sinh hải từ đâu? Ta mới bất lão, Ngoài miệng nói như vậy, Khang ba ba trên mặt lại là sống không còn gì luyến tiếp, nhớ năm đó, ta mẹ cũng chưa như vậy rục sinh quá. Phút cuối cùng, bị thân sinh khuê nữ an bài đến rõ ràng. Phút, Khang mụ mụ cười. Khang ba ba trong lòng không cân bằng, toàn ngôn toàn ngữ, cũng không biết lần này người sinh song hài tử giáng người còn có thể hay không khôi phục. Khang mụ mụ, lại quất đánh một đốn đâu. Khang nhạc nhiên dơ kiểm tra sức khỏe báo cáo chạy tới, ba ba mụ mụ thật tốt quá. Chúng ta thân thể đều rất tuyệt, các người thân thể tố chất cùng 30 tuổi người trẻ tuổi giống nhau hảo, lập tức liền có thể sinh hài tử. Lần này, Khang ngụ mụ, mụ cũng bị an bài, nàng sắc mặt xanh lẻ trông cửa ngoại thổi qua hộ sĩ, ngón tay lại một lần nắm chặt. Người một nhà thân thể thật tốt quá, dưỡng sinh làm được quá đúng chỗ, thậm chí đều không cần điều trị lập tức liền có thể giải phẫu. Khang ba ba đầu thứ hối hận chính mình vì cái gì ở tập thể hình thượng như vậy nỗ lực, Khang ngụ mụ, mụ cũng mê hoặc chính mình vì cái gì như vậy thích bảo dưỡng có đôi khi tự nhiên già đi cũng là một loại phúc, không cần bị hải tử dục sinh phúc. Bảo bối nữ nhi a, ngươi buông tha ta đi. Năm đó vì ngươi ba ba đã ăn một đao, già rồi già rồi, ba ba không nghĩ lại ai một đao a. Khang ba ba nước mắt liên liên. thân ái ba ba, nhân sinh còn không có quá nửa ngươi chính như mặt trời giữa trưa a. Nếu là bởi vì ta nhà ta không có hải tử khác ta đến phía dưới cũng không mặt mũi thấy già già nại nại a. Khang nhạc nhiên so với hắn còn nước mắt rơi như mưa. Khang Ba Ba cách không ngừng, này xui xẻo hài tử hố cha a. Khang Mụ Mụ xem thường phiên đều phiên bất quá tới, Ninh Khang nhạc nhiên lô thai đến phòng xếp bên trong, Khang Khang nhạc nhiên ngươi đủ rồi, ba mẹ từ ngươi hồ nháo ngươi không thể thật đương, kẻ lỗ mãng, ngươi cho ta thành thật giao đãi, đột nhiên hối hôn lại đột nhiên buộc chúng ta sinh hài tử, có phải hay không? thiệu Dương làm thực xin lỗi chuyện của ngươi bên ngoài có người. Khang Mụ Mụ híp mắt sát khí bốn phía, chỉ cần Khang Khang nhạc nhiên gật đầu một cái, nàng liền sắt về nước đem Triệu ra cắn khối thịt xuống dưới. Khang nhạc nhiên phiền nghe thấy cái này tên, đầu thứ bại lộ cảm xúc, thực không kiên nhẫn nói, hắn không xứng với ta. Khang mụ mụ vừa nghe lời này trong lòng xoay bảy tám đạo cong, có các loại phỏng đoán, không lại truy vấn. Khang gia ba người đều vội, phó nhân cách vẫn luôn không tìm được cơ hội ngoi đầu, gấp đến độ xoay quanh, mà quốc nội Thiệu Dương rốt cuộc biết khang gia người đều ra quốc, sinh nhật tiến sau ngày hôm sau suốt đêm ra quốc, cũng mê mang khó hiểu, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Thiệu gia biết khang gia suốt ngoại sau. Thiệu mụ mụ tức giận đến không biết quăng ngã cái gì hảo, đem phỉ Thúy Trang sức khóa thủ sát, tự dễ ta xem là đưa không ra đi. Thiệu dương trầm mặc. Thiệu ba ba nghi ngờ, ngươi có phải hay không có nữ nhân khác. Thiệu dương tâm nhảy dựng, cười khổ, ba, ta chỉ ái nhạc nhiên. Phải không? Thiệu ba ba tỏ vẻ nam nhân trực giác hắn không tin đâu. Hắn nói, cùng khang ra việc hôn nhân, cần thiết thành. Thiệu dương gật gật đầu, cần thiết thành, cần thiết cưới đến hắn ám dạ tinh linh. Trước 592 hậu quả xấu, canh một Thiệu Dương hỏa tốc bay đi nước ngoài, bởi vì Khang Nhạc Nhiên tiểu tâm cơ, Khang ra bay đi cụ thể địa chỉ cũng không ai biết, Thiệu Dương chỉ có thể bằng vào ngày xưa manh mối ở to như vậy một quốc gia từng bước từng bước tìm, ai làm Khang Nhạc Nhiên lấy phóng xạ vì lý do tịch thu toàn gia liên lạc công cụ chỉ đúng giờ trở về gọi điện thoại đâu, mà hai vợ chồng bởi vì lăn lộn việc này càng ngượng ngùng cùng người khác nói. May mắn Khang ra ở nước ngoài điểm dừng chân cũng không nhiều. Tiểu Dương thực mau liền tìm đến địa phương. Đáng tiếc chậm một bước, Khang Nhạc Nhiên mang theo ba mẹ lại phi nơi khác đi, hứng thú bừng bừng muốn tới cái toàn cầu du. Khang Ba Ba tỏ vẻ, ân, tiểu phẫu thuật thuận lợi không thể lại thuận lợi, thuận lợi đến hắn đều ngượng ngùng ăn vạ trên giường. Khang Nhạc Nhiên tưởng, đời trước duy nhất một lần toàn cầu du chính mình đem mạng nhỏ chôn vùi, lần này nói cái gì cũng muốn bổ trở về, nàng muốn tồn tại trở về, cỡ nào hèn mọn nguyện vọng, không ảnh hưởng nàng bản tay to giải tiền. Nàng còn ý xấu thỉnh cầu Hách Linh, mỗi khi làm phó nhân cách ở bọn họ du ngoạn cuối cùng một ngày mới có cơ hội toát ra tới, trộm thông chi thiểu dương địa điểm, sau đó ở Thiệu dương đã đến phía trước bọn họ vừa lúc rời khỏi. Vì thế phó nhân cách đều bị khí khóc, rồi lại không có biện pháp, nàng cảm thấy gần nhất có chút hữu tâm vô lực, ngôi đầu không giống trước kia dễ dàng như vậy. Nàng gấp không chờ nổi muốn tìm Thiệu dương thương lượng. Hách Linh bồi một trận cảm thấy nhằm chán, phân ra một sởi tinh thần tới chú ý không thông chi khang nhạc nhiên trở về quốc. Đi xem vệ giặc cùng Diêm Á Lang, bọn họ hẳn là chính náo nhiệt. Vệ giặc hiện tại kêu ước lâm, là cái cảnh sát, đại gia thân thiết xưng hô một tiếng tiểu lâm. Tiểu lâm ra cảnh điều giải quê nhà mâu thuẫn, nguyên nhân gây ra là hai nhà hùng hài tử ở nhà thi đấu hủy đi tường, bị chỉnh đống lâu hộ gia đình thiếu lại Tiểu lâm theo chân bọn họ cũng là người quen, này hai nhà thi thoảng liền nháo khoe miệng, liên tiếp đã nhiều năm đều là tiểu lâm tới cửa, lần này cũng giống nhau. Nhưng lần này không giống nhau chính là hai cái hùng hài tử năm nay thi đại học, một cái khảo đến hảo, một cái không thi đậu. Tâm tình đúng là lưỡng trọng thiên, nháo lên cũng liền phá lệ hung. Nguyên nhân gây ra đơn giản là khoe miệng, kết quả là hai người so tài ở nhà gõ tường gõ thủy quản, xem ai động tính đại. Nhưng không đồng nhất chỉnh đống lâu đều chịu không nổi sao. Tiểu Lâm xách ra hai đứa nhỏ phê bình, hai đứa nhỏ nếu là phụ quản liền không gọi hùng hài tử, lại xào lên, sau đó tư đánh, sau đó trong nhà hai bên đại nhân cũng đánh vào cùng nhau. Tiểu Lâm căng ngăn. Đột nhiên phía sau cơn đau, liên tiếp bị thọc vài đau. Hắn quay đầu lại, nào đó hùng hải tử ra ra cầm lấy máu đau đôi mắt sung hồng, còn ở kêu, ta làm ngươi xem thường ta tôn tử, đều là các ngươi làm hại ta tôn tử thi không đậu hảo đại học. tiểu lâm ngã xuống đi, cứ như vậy đã chết, nhiều không đáng giá tiền. Đứng lên vệ giặc cũng không tưởng buông tha hung thủ. kia người nhà cũng là kỳ ba, vệ giặc cứu giúp không dám tới, vệ giặc nằm viện cũng không tới, chờ vệ giặc xuất viện bình thường đi làm. Lão thái thái một người tới trong sở cho hắn quỳ xuống, cầu hắn không truy cứu. Luôn mồm, ngươi là cảnh sát nhân dân à, ngươi là vì nhân dân làm việc, nhà ta lão nhân không phải cố ý, ngươi không phải không chết sao. Lời này đem người ghê tởm. Phàm là các ngươi cả nhà tới cùng nhau nói tiếng thực xin lỗi đâu, sự tình nguyên nhân gây ra đại tôn tử không thấy, đại tôn tử kia vĩnh viễn không thấy cha mẹ cũng không thấy, nghe nói bị bắt lại lão nhân cũng không nhận sai, luôn mồm hắn là bị kích thích, là người khác bất an hảo tâm. Vệ giặc cũng không phải là tiểu lâm, tân xã hội người trẻ tuổi nhóm không dám chịu lao nhân ra bái, hắn nhận được không hề cảm xúc, làm tướng quân khi đi nào bà tánh liền cấp quỳ đến nào, hắn nhận được hởi, chính là hiện tại dùng tiểu lâm thân phận hắn cũng nhận được hởi. Một cái mạng người đâu, đầu gối không như vậy quý. Cho nên, ngươi hái quỳ liền quỳ ngươi, ngươi hái khóc liền khóc ngươi, ta nên làm gì làm gì. Trong sở người đến người đi, khó tránh khỏi có chút không biết nội tình trách cứ nhà nước không nói nhân tình. Như vậy đáng thương lão nhân già cũng chưa người quản, nhưng nghe xong bên trong sự, lập tức cách khá xa xa. Liên cảnh sát đều thọc, bọn họ cũng không dám chạm vào, không biết hiện tại xã hội nhất không thể trêu vào chính là lão nhân sao. Lão thái thái còn muốn ôm vệ giặc đuổi khóc, nhưng vệ giặc nhiều vội, một chiếc điện thoại liền đi ra ngoài, có bản lĩnh nàng đuổi theo đi à, truy quá hai tranh liền đuổi không kịp, vệ giặc chân dài ở trước mắt thoảng qua một trận gió dường như, nàng ống quần đều trào không được. Đổ không được vệ giặc, liền đổ sở trường sở trường chính là không ngoài ra, lao thái thái đem sở trường khóc đến cái kia tâm độ a, tưởng quốc gia bồi dưỡng cá nhân dễ dàng sao? ngươi đại tôn tử khảo thí thành tích không lý tưởng, ngươi không đi đánh hải tử, ngươi tới thọc chúng ta đồng chí. nhà gia, nhà gia muốn cho các ngươi một nhà về sau có cái không thoải mái liền thọc nhân viên chính phủ. việc này tuyệt đối không thể nhà gia, đạo đức tốt không phải như vậy triển lãm. tiểu lâm dám tha thứ hắn cũng không dám đáp ứng, muốn suy xét xã hội ảnh hưởng. sở trường bị khóc đến đầu long, long. Cha xét điện thoại đánh tới lao thái thái nhi tử con dâu đơn vị các ngươi là có bao nhiêu vội vội đến công nhân liền thần cha ngồi tù mẹ ruột bơ vơ không nơi nương tựa hài tử thi đại học thi rất nhân sinh mê mang đều không rảnh lo các ngươi như vậy vội muốn hay không giúp các ngươi xin quốc gia ngợi khen đối phương không hiểu ra sao hơi kém cho rằng lừa dối điện thoại phía sau sau khi nghe ngóng, hảo sao lập tức bàn tay vung lên trong nhà sự không xử lý tốt liền vẫn luôn nghỉ công ty cũng muốn chú ý xã hội ảnh hưởng đơn vị là hảo đơn vị bằng không hai người cũng sẽ không liên tiếp xin nghỉ, cái này hảo, toàn đã trở lại, toàn tâm toàn ý xử lý việc này đi, cùng lao thái thái một cái kịch bản, mỗi ngày tới đồn công an cầu, nhưng vệ giặc để ý sao, làm theo nên làm gì làm gì, không bị để ý tới, kia nam nhân thẹn quá thành giận nhào lên tới, liền kia ngoại không cường trung sớm làm tiểu thể chất, lập tức bị các đồng chí ấn trên mặt đất, tập cảnh, sở trường bung tách trả ra tới chân chàng, chấn định, đều chấn định, không chuẩn chủ, không chuẩn chủ a. Vì thế trên mạng có video, một đêm hòa bạo. Sở trường, đều nói không chuẩn chụp không chuẩn chụp đều không nghe đâu. Sự tình náo ra tới, vì gia nhân này nói chuyện ít ỏi không có mấy, rốt cuộc sai tất cả tại bọn họ, mà đối phương là bảo hộ nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn nhân viên chính phủ, ủy khuất cảnh sát cùng ủy khuất chính mình có cái gì khác nhau. Xã hội còn có cái gì cảm giác an toàn. Mọi người đòi đánh. Sở trường cấp vệ giặc cổ vụ ánh mắt, bảo hộ dân chúng, cũng không thể làm chính mình đồng chí chịu ủy khuất Vệ giặc bình tĩnh, ta không chịu hủy khuất, là ta sinh mệnh an toàn gặp bị thương nặng, ta tin tưởng quốc gia tin tưởng pháp luật, tin tưởng quần chúng đôi mắt sáng như tuyết. Sở trường, tiểu lâm ngươi thay đổi, ngươi lại như vậy lánh khốc rốt cuộc sẽ bị hình cảnh đội đào người, sở trường ta luyến tiếp. Vệ giặc, hình cảnh, tự hồ có thể, không thể. Hách Linh nói, bộ đội đặc trùng thân đều đương, xã hội hắc cám tiếp xúc đến đủ nhiều. Hảo hảo cảm thụ dân chúng giàu mối tương giấm đi. Vệ giặc, sở trường. Ngươi yên tâm, ta sẽ đương cả đời cảnh sát. Sở trương đánh cái nước trả vị các nhi, tiểu lâm, người trẻ tuổi có theo đuổi không sai, trong sở cổ vũ các ngươi hướng về phía trước. Cả đời gì đó, thật cũng không cần, ngươi không chê nhân tài không được trọng dụng, ta còn ghét bỏ ta chính mình khai quật không ra nhân tài tới đâu. Việc này cứ như vậy qua đi, vệ giặc không tỏ thái độ, cuối cùng nên như thế nào phán liền như thế nào phán, cầm đao thọc người lao ra tử đi vào, người một nhà ở chỗ này đã không đi xuống bán phòng chuyển nhà. Công tác tự nhiên cũng tử, trước kia vì công tác liền hài tử đều không dành lo, cuối cùng vẫn là bởi vì hài tử ném công tác, cũng coi như là nhân quả tuần hoàn. Nghe nói nhi tử con dâu đều oán trách, oán trách lão nhân không mang hảo hài tử, oán trách hài tử không biết cố gắng, oán trách lão nhân hài tử đem thanh danh làm hư, oán trách lão nhân làm cho bọn họ mất mặt. Nghe nói, hai vợ chồng kiên quyết không cho lão nhân mang hài tử, lão thái thái khóc lóc nỉ non trở về ở nông thôn, một nhà ba người cũng không biết dọn đến cái nào thành thị đi. Hùng hài tử có thể hay không học lại về sau lại sẽ là cái gì đường ra ai cũng không biết. Kinh này một chuyện có lẽ hắn sẽ sửa lại, càng có lẽ sẽ không. Rốt cuộc từ đầu tới đôi sự tình nguyên nhân gây ra hùng hài tử cũng chưa đứng ra quá, như vậy không đảm đương đích kỷ yêu đối người còn có cái gì hy vọng. Tóm lại gieo hậu quả xấu người chung đem ăn xong hậu quả xấu. chương 593 Tiến vòng canh 2 Vệ giặc sự tình động tĩnh đại lại hảo thu phục, rốt cuộc hắn đứng ở chính nghĩa một phương, có dân chúng có pháp luật định hắn. Nhưng Diêm A lang bên kia tình hình liền phức tạp, đừng nói dân chúng cùng pháp luật, liền chính hắn đều không tiếp thu được. Ta thế nhưng là phía dưới cái kia. Diêm A lang ngồi ở quán cà phê, mũ khẩu trang đại kính dâm, không biết còn tưởng rằng cái nào tiểu minh tinh đi ra ngoài. Hắn che lại đầu, gục xuống đầu, cảm giác cà phê so khổ nước thuốc tử còn khó uống, ngươi sớm biết rằng, vì cái gì không nhắc nhở ta. Trời biết hắn khoái hoặc vui sướng ra viện, căn cứ linh linh linh cấp địa chỉ đi vào thuộc về hắn tiểu hoa. Không chờ hắn đem quặng cuể phòng ở thu thập ra cái ra bộ dáng đâu, tủ quần áo dễ số cùng phong cách rõ ràng bất đồng lại thân mật rửa gần quần áo cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Lại vừa lật, hơi kém rủi qua đi, ấn phim hoạt họa hình ảnh quần lót, nửa trong suốt áo ngủ, còn có chỗ sâu trong một cái dương không thể nói rõ dụng cụ. Diêm A Lang yêu cầu tiếp thu nguyên chủ ký ức, linh linh linh thành toàn hắn, sau đó hắn liền biến thành như vậy. Ta là phía dưới cái kia, ta bị bao mười năm, mười năm không tới bị vứt bỏ. Phòng ở là bồi thường. Ta còn thân hoạn bệnh nan y dẻ. Đều đi qua. Hách Linh không có gì thành ý an ủi, cũng muốn cười. Ta, ta A, ta, ta Diêm A lang A. Kính dâm lôi kéo, lộ ra hủy khuất ánh mắt, ta là Hoàng đế A. Hách Linh hàm ở trong miệng cà phê hơi kém lậu ra tới, Hoàng đế liền không thể có được chân ái. Phía dưới lại như thế nào? Chân ái là vượt qua tuổi siêu Việt giới tính. Diêm A lang ngao ngao, bông tha ta đi, ta là đồ cổ. Hách Linh phụt phụt cười. Tóm lại đều đi qua, về sau ngươi chính là hoàn toàn mới tiểu nhan nhan. Diêm A lang chào đầu, ta phải làm minh tinh. Phúc, lần này hách linh thật sự phu tới. Ngươi phát cái gì điên? Ngươi là có thể sướng vẫn là có thể nhảy vẫn là có thể diễn. Diêm A lang chảo hạ kính dâm kéo xuống khẩu trang, ta có nhan. Hách linh nhìn kỹ phiền, đừng nói, nhan nhược mặt sắc thật có thể đánh. Tinh xảo xinh đẹp không đến mức liếc mắt một cái kinh diệm nhưng tuyệt đối có thể hấp dẫn một nửa người qua đường ánh mắt, hơn nữa dễ coi liền lúc này bên cạnh các nữ hải không ít nhìn qua trộm nhất tay cơ hiện tại Diêm A Lang thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục chờ hắn toàn hảo mỹ mạo còn có thể lại tăng lên một cấp bậc lại cố tình tạo hình một chút còn có thể lại thăng hai cấp tiến vòng là cái hảo được ra Hách Linh gật đầu hành Diêm A Lang cười ngươi cho ta đưa người đại diện phi tưởng mở Lão tử là thiếu tiền người vẫn là lao lực mệnh ngươi không nghĩ muốn người khiến cho linh linh linh cho ngươi an bài cái quản gia Diêm A Lang Ta không thêm công ty, ta chính mình đăng ký cái phòng làm việc bái. Hách Linh một đốn, Hồ nghi, ngươi cũng không phải là bắn tên không đích người, đột nhiên tiến quân ly ngươi ngân hà như vậy xa giới giải trí, đừng cùng ta nói ngươi là nhất thời tâm huyết dâng trào. Diêm Á Lang cười cười, thông minh. Cái kia nam, là giới giải trí bá tổng. Liên nói đi, Diêm Á Lang trước nay là cái lòng dạ hẹp hỏi. Đây là phải vì bị vứt bỏ nhan nhược báo thù đâu, nhưng... Chúng bao tải tới càng sẵn đi. Diêm A Lang ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, làm hắn tồn tại mất đi hết thể càng sảng. Hách Linh khơi màu một bên mày, nhăn nhược bị buộc. Là, kia nam chơi thật sự khai. Hách Linh duỗi tay, ảnh chụp cho ta xem. Diêm A Lang phủi đi khai di động cho nàng. Hách Linh tiếp nhận tới quét liếc mắt một cái, hảo đi. Mất đi hết thể liền mất đi hết thể đi, miễn cho hắn có dựa vào lại nhiều hại người. Diêm A Lang, ngươi cho ta làm người đại diện. Hách Linh đoán trách, làm ngươi thể hội người thường sinh hoạt đâu, ngươi phi đương ai Đây là đáp ứng rồi. Hách Linh, Linh Linh Linh, lộng cái công ty, nhà ta ai đổ muốn xuất đạo. Linh Linh Linh, ta kiến nghị đào cái kim bài người đại diện, ngươi liền thôi bỏ đi. Hách Linh trừng mắt, ngươi có ý tứ gì? Linh Linh Linh, ngươi sẽ định hốt vẫn là sẽ xem người ánh mắt, sẽ chấp nối vẫn là sẽ kéo tài trợ. Hách Linh, ta có tiền. Linh Linh Linh, cho nên ta đi đào nhà khác chân tường đi. Hách Linh trầm mặc, cho nên ta có tiền duy nhất sử dụng là mua người khác làm việc. Liên như vậy không tin ta. Linh linh linh, người đại diện. Người. Còn không bằng cầu vượt thượng bãi cái đoán mệnh quán. Là đêm, mỗ kim bài người đại diện thu được một cái trầm trọng thùng giấy chuyển phát nhanh, tương lượng bất động, còn tưởng rằng là quê quán gửi tới thịt loại thổ đặc sản, mở ra, cười nhạo. Ai mẹ nó cho nàng gửi tới một thùng giấy, đạo cụ đi. Cho đua dai. Với lúc trong nhà có nghiệm sao cơ, tùy tay cầm một sấp mở ra hướng trong một phóng, xôn sao toàn thông qua. Người đại diện sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, một sấp một sấp lại một sấp, ngã ngồi trên mặt đất, tất cả đều là thật tệ. Vũ An, háng hại, có người muốn làm nàng. 110, cảnh sát thúc thúc cứu mạng. Ấn xuống dãy số còn không có bắt thông, một chiếc điện thoại tiến vào, Trang tỷ, ngươi hảo, tiểu lễ vật còn vừa lòng. Có thể hay không ra tới nói nói chuyện? Trang tỷ, ngươi gửi, ngươi có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi ta ra tiểu khu hàng hiên trong nhà tất cả đều là theo dõi. Nửa ngày sau, Trang Tỷ đi vào một nhà mới xoay láo bảng tiệm cà phê, khẩn trương, các người đến tụt cùng muốn làm gì? Đến tụt cùng cầm ta cái gì nhược điểm? Hách Linh cùng Diêm A lang lướt nhau, Trang Tỷ, tới nhà của ta công ty làm người đại diện đi, không ủy khuất người, kia một cái dương là người lương thắng. Phúc, Trang Tỷ may mắn chính mình không uống cà phê, hai cái bệnh tâm thần đi. Các người biết kia cái dương tiền là nhiều ít. Hách Linh thành thật, không số, chê ít lại thêm. Trang Tỷ vô ngữ. Trên giới đánh giá hai người, đừng nói, nam tuấn nữ tịnh, này ngoại hình tiến giới giải trí coi ưu thế, chính là. Đại tiểu thư đại thiếu gia, trong giới không phải như vậy hảo ngoạn, nếu trong nhà có tiền, hà tất tranh này nước đủ, nhàn dỗi làm điểm, cái gì đầu tư đều so cái này hảo. Trang tỷ phải đi. Diêm A-Lang, ta muốn làm chết cung cửu. Trang tỷ mỹ mắt ngảy dựng ngồi trở về, thuần là doạ. Ngươi biết cung cửu là ai? Hách Linh dành trước trả lời, một cái nam nữ thông ăn vương bắt đảng. Văn Trang thủ ngươi không nghĩ báo, Trang tỷ sắc mặt kỳ biến, các ngươi đến tột cùng là người nào? Văn Trang, nàng thân đệ đệ, nàng kêu Trang Văn, tỷ đệ hai nhân cha mẹ ly dị từ nhỏ tách ra, không ai biết kỳ thật hai người cảm tình phi thường hảo, cũng không ai biết quang tám xào cũng không tới hai người là thân tỷ đệ. Hai Linh, ta đệ, trước kia đầu góc ra vấn đề, bị cung cửu khi dễ. Cái này khi dễ, làm Trang tỷ sắc mặt hòa hoang chút, cấp Diêm A Lang một cái đồng tình ánh mắt. Diêm A Lang nghiến răng. Chuyện này có thể không cần phải nói. Hách Linh nhún nhún mai, nhà ta khai sáng, bao lớn không được sự, có thủ báo thủ. Diêm A lang xem trang Tỷ, mất chi nhớ, kẻ thù ám hại, hiện tại ta trở về một bút một bút thanh toán, ai thiếu ta đều chạy không được. Trang Tỷ tự động não bổ một bộ cầu huyết văn, bao hàm trạch đấu thương đấu nam nam cùng nam nữ, tổ tông thù hận tiểu bối tình yêu, thời đại phát triển lịch sử nước lũ, đỉnh cấp hào môn bẩn ra thiếu niên, sách, quả nhiên cầu huyết kịch nơi phát ra với sinh hoạt. Nàng thử. Cung cửu không biết thân phận của ngươi. Cho nên, đem ngươi át chủ bài lượng xuất hiện đi. Diêm A-Lang, ta rất ít ở quốc nội, cho nên mới ở quốc nội té ngã. Trang tỷ không hài lòng, giải trí công ty chỉ là cung ra một cái sản nghiệp. Hách Linh máy tính chuyển qua đi, ta một tháng tiền tiêu vặt. Một trường xuyến Linh, trang tỷ hoa mắt, càng nghi hoặc, cho nên, hà tất tiến, cái này vòng, các ngài hẳn là ở trên thương trường đánh sập hắn càng dễ dàng. Hách Linh cười cười, đó là ta phụ trách sự tình. Ta đệ muốn đích thân ra một hơi, cung ra giải trí không phải cung cửu một tay phụ trách sao. Cung ra nhưng không chỉ cung cửu một cái con nối dõi. Trang tỷ tỉ bừng tỉnh, cung cửu phụ trách giải trí sản nghiệp sụp đổ, tự nhiên có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cùng 9 lúc sau phân hắn thi. Trang tỷ ánh mắt lóe lóe, tin tưởng có cung cửu hướng ngài nhị vị nhận lỗi một ngày. Diêm A lang cười, trang tỷ không cần thử chúng ta, cung cửu đắc tội ta, tồn tại là ta đối hắn khai ân. chương 594 đào người, canh một Trang tỷ thực cẩn thận, không bị bọn họ một đốn nói động, thẳng đến tra được bọn họ đăng ký công ty, nhìn đến công ty thật thể, cùng với lâu buồn. Cho nên, khai một nhà giải trí công ty mà thôi cần thiết mua chỉnh đống đại lâu sao? 66 tầng cao lầu, ở nhân gia tỷ đệ trong miệng chính là một câu còn hành đi. Sau đó kia làm tỷ tỷ vẻ mặt tiểu Bạch thỉnh giáo chính mình, kế tiếp làm cái gì? Trang tỷ, ta cũng không biết như thế nào bỏ thêm vào mãn 66 tầng lầu không phải nói tốt một cái tiểu phòng làm việc. Hách Linh, sắc thật không lớn nha. Trang tỷ, Muốn người, muốn rất nhiều người. Hách Linh, Nga, ngươi đi đào đi, muốn bao nhiêu tiền chính mình lấy đi. Cho nàng một chương không thiết hạn hát tạp. Trang tỷ, Lấy như vậy phương thức có được một chương hát tạp, ha ha. Nàng nói, ta trực tiếp thú mua công ty đi. Hách Linh vung tay lên, ngươi định đoạn, ta lại không hiểu. Trang tỷ, Che lại trái tim. Ta đây kiến nghị ngài tìm chuyên nghiệp quản lý nhân sĩ đi, ta chỉ là cái người đại diện, chỉ biết bồi dưỡng nghệ sĩ. Như vậy a cũng đúng đi. Hách Linh làm bộ làm tịch gọi điện thoại, 10 phút, quản lý nhân viên đúng chỗ, chính mình phân phân công, đem công ty thu xếp lên. Nghe một chút lời này, Trang Thị đều hoài nghi này công ty có thể hay không khai lên. Những người này đương nhiên là Linh Linh Linh làm ra tới cao cấp nhân tài, khai cái công ty mà thôi, căn bản không làm khó được. Tốt lão bản. Chúng ta lập tức liên hệ công ty nội thất cùng làm công gia cụ công ty. Trang tỷ ha hả, đúng vậy, 66 tầng lầu, một cái bàn đều không có, không đến chỉ còn phòng. Nhưng gần 3 ngày, 66 tầng lầu liên đầy, trong đó bao gồm nàng viết trên giấy có thể thu mua công ty, đoàn thể cùng cá nhân. Này hiệu suất, cung cửu tính cái giám nha. ỉ vào là nguyễn lão, trang tỷ lặng lẽ cùng tài vụ tổng giám hỏi thăm, ta công ty chứng thượng. Tất cả đều là thiếu hụt đâu. Tài vật tổng giám là cái trí thức đại mỹ nữ, nói chuyện thực ôn nhu, cho nên, đại gia muốn nỗ lực nha. Trang tỷ, đại mỹ nữ an ủi nàng, giai đoạn trước đều là cái dạng này, về sau sẽ lợi nhuận. Trang tỷ rơi lệ đầy mặt, lợi nhuận, khi nào có thể hồi một tòa lâu khoảng. Tính tính, nói rõ nhân ra có tiền chỉ là chơi chơi, chính mình hẳn là cao hứng, rốt cuộc lương thăng có một cái dương, là mãn một năm nàng đều có thể về hưu. Tài lực cường đại hào hoa. Tài lực cường đại rồi mới không sợ cung cửu a. Cung cửu a cung cửu, ngươi cái táng tận thiên lương, rốt cuộc đã đến ván sắt có người có thể thu thập ngươi. Trang tỷ cầm kế hoạch thư hấp tấp, nàng muốn nhìn đại thiếu gia đấy, xem hắn thích hợp đi cái gì lộ tuyến. Diêm A Lang thể hắn thực nỗ lực đi theo láo sư học, nhưng ca hát hắn ngũ âm không được đầy đủ, khiêu vũ hắn dẫm không đến điểm, nhạc cụ tổng không phải kia vị, diễn kịch Trang tỷ rồi rắm, nha nương ngươi biểu tình muốn lại hèn một chút. Người diễn chính là cái tiểu khất cái. Làm diễn viên liền sợ kênh tiểu, cái giá một lấy, nhân vật toàn hủy. Cho nên Trang Tỷ đi lên khiến cho hắn diễn tiểu nhân vật. Diêm A lang trong lòng thở dài, tiểu khất cái A, chính mình không phải không đương quá, nhưng như thế nào diễn đều diễn không ra đâu. Quả nhiên từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó a, Hắn tự sang ngã, Trang Tỷ, làm ta diễn hoàng đế đi. Trang Tỷ, quá đua đòi, nhưng người ta là đại thiếu gia là lão bản, hảo, vậy thử xem hoàng đế. Không hề nghi ngờ, không cần diễn, Diêm A Lang chỉ cần đi phía trước vừa đứng, đầu khen ngẩng, ánh mắt chợt tắt khí thế một phóng, ở đây mọi người đại khí không dám đúng ra. Trang tỷ trong nháy mắt kinh hỉ, chợt đờ đẫn, vô nghĩa, đại gia tộc gia tới quý công tử đương nhiên là có này khí phái, nhưng diễn đường hẹp à. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp hỏi hắn, ngươi còn có thể diễn cái gì? Diêm A Lang, hoàng đế, thừa tướng, đại tướng quân, lính đánh thuê đội trưởng, mặt lạnh ma ma, nhà khoa học Nghiên cứu viên, thiên tài thiếu niên, cá mập, môn khách mưu sĩ phản đồ, ta đều được. Đây đều là hắn tự mình đã làm, hắn có thể, hắn có thể hành, thượng. Trang tỷ ngây ngốc, lời mở đầu không đáp sau ngữ liền tính, phản đồ cũng coi như, cái kia mặt lệnh ma ma vì cái gì thế nào cũng phải là mặt lệnh. Còn có, cá mập, người đậu ta. Nhưng là, lão bản nói như vậy, nàng chỉ có thể khô cằn, tiếng ngài, diễn mở diễn. Diêm A-lang từng cái diễn diễn đến thay nữ trang, lại cởi nữ trang tròng lên cá mập thân xác, uống, xem ta cá mập vây đuôi cá mập khẩu khó thoát. Trang tỷ, ngươi xem ta thế nào? hắn cởi cá mập khăn trung đầu, xem lốc Trang tỷ, diễn đến hảo a diễn đến hảo, nàng thật là nhạt được bảo, diễn gì giống gì à? chính là to mò kỳ quái quái đâu? nàng đỡ đỡ mắt kính, khu, ngươi trước cùng lão sư học kiến thức cơ bản, ta liên lạc nhìn xem có cái gì thích hợp ngươi hiện tại nhân vật. Diêm A Lang, hành, ngươi đi đi. Nga, ta võ công cao cường, động tác diễn không thành vấn đề. Võ công cao cường. Trang tỷ không biết nên không nên chờ đợi, rất cao cường. Diêm A lang hiện trường tới cái thân nhẹ như yến, vòng quanh vách tường đi một vòng. Trang tỷ đôi mắt sáng lên, ta nhất định phủ ngươi thành một đường. Này thân thủ, này khuôn mặt, hơi chút có điểm kỹ thuật diễn nàng đều có thể thổi phồng thành đỉnh lưu. Hùng chi trực giác tới nói, vị này kỹ thuật diễn thượng rất có nhưng khai quật. Vệ giặc đã biết, tới câu, trong giới loạn. Diêm A-Lang, ngươi ghen ghét ta vạn trượng vinh quang. Vệ giặc nói, ta ý tứ là, có trái pháp luật làm loạn sự, ngươi cho ta biết, ta đi bắt. Diêm A-Lang, nguyên lai vẫn là làm hắn làm nội ứng. Hách linh nhạc, ngươi cái mảnh nhỏ cảnh. Vệ giặc, cử báo phạm pháp, mỗi người có trách, chúng ta đồng chí trải rộng các góc, hy vọng nhân dân quần chúng hai người các ngươi hảo hảo phối hợp. Hách linh tưởng, bọn họ tiến vòng thật là đối trong giới đại thai nạn A. Khang nhạc nhiên về nước, thần thanh kh có thể thấy được là được chính mình vừa lòng kết quả. Đương nhiên vừa lòng, Khang 33 giải phâu khi Hách Linh chính là đồng thời cho hắn cùng Khang mụ mụ gián phụ, bảo đảm tâm tưởng sự thành, khu khu, chủ yếu là làm Khang nhạc nhiên tâm tưởng sự thành. Một cái tân sinh mệnh sắp đã đến cấp cái này ra rót vào không giống nhau sức sống. Hách Linh nhắc nhở nàng, ngươi nên trở về trường học nhập học lại lên lớp lại. Khang nhạc nhiên cứng lại, nháy mắt liền bi thương đâu. Nàng gục xuống đầu, ta vì cái gì muốn học kinh mộ. Đương nhiên là bởi vì muốn tiếp nhận trong nhà sinh ý. Nhưng ta thật sự không phải này khối liêu, bằng không đời trước ta gả chồng nhà ta công ty khiến cho thiệu dương tham dự tiến vào đâu. Ta thật sự không phải này khối liêu hoa ba Khang Nhạc Nhiên nằm ở chăn thượng khóc. Hách Linh buồn cười, ngươi thích cái gì? Ta cho ngươi làm chuyển chuyên nghiệp. Ô ô, thần tiên đại nhân ngươi thật tốt quá. Sau đó qua rất lâu sau đó, Khang Nhạc Nhiên đồ một hoai, ta thích gan nhậu chơi bởi. Hách Linh. Linh Linh Linh. Có đôi khi ngươi cùng nàng giống nhau giống nhau, đặc biệt làm nhân sinh khí. Hách linh cụ khụ, ta khai cái giải trí công ty, ngươi muốn hay không đường minh tinh. Khang nhạc nhiên mê màng, hảo chơi sao? Hách linh, hảo chơi đi. Dù sao có ta che chở ngươi không lo lắng ai khi dễ ngươi. Khang nhạc nhiên nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu, hành đi, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Ta đưa tiền, đương đầu tư, ta cũng là mang vốn nhập tổ. Mang vốn nhập tổ tổng so trên người có người dễ nghe. Hách Linh cười ha ha, quay đầu cùng Trang tỷ liên hệ. Một cái tiểu tỷ muội, không nghĩ đọc sách, ngươi xem cấp an bài. Trang tỷ vừa nghe không nghĩ đọc sách, theo bản năng liền muốn học cha tiểu thái muội, chờ Hách Linh đem Khang nhạc nhiên tình huống một giới thiệu, chỉ có thở dài, đây là kẻ có tiền trò chơi, nàng hạt thao cái cái gì tâm. An bài, đều an bài, này tất cả đều là công ty hậu thuẫn tới nhiều ít nàng đều không cự. Khang nhạc nhiên vui sướng thu thập hành lễ chuẩn bị vào kinh, bị nàng mẹ ngăn lại tới. Khang ngụ ngụ hổ mặt. Chống chút nào không hiện bụng, đem ta bụng làm lớn ngươi liền trốn chạy. Khang nhạc nhiên, ngươi hành nha, không nghĩ tới ngươi như vậy cha. Khang ba ba hé miệng, không phải, việc này không nên tìm ta sao. Khang mụ mụ cười lạnh, hài tử là ngươi muốn, cũng là ngươi làm ta sinh, hắn không sinh hạ tới không trưởng thành trước ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài lãng. Khang ba ba, lão bà, ngươi nhìn xem ta. chương 595 hoàng loạn, canh 2. Khang nhạc nhiên trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ bị một cái hài tử vướng nhân sinh bước chân. Đôi tay hợp lại ôm đuổi, mẹ, ta đi ra ngoài tránh sữa một tiền. Khang ba ba, ta, xem ta, ta còn ở. Khang mụ mụ, không được, ta khẩn trương lòng ta hoảng ta khí đoạn, ngươi cần thiết bồi ta sinh hài tử. Khang nhạc nhiên, ngươi sinh hài tử ngày đó, ta nhất định bồi ở bên cạnh ngươi. Khang mụ mụ, cha nữ. Khang nhạc nhiên, ba, các ngươi tương thân tương ái người một nhà không cảm thấy ta trước mắt. Khang ba ba tâm mệnh phất tay, ta đã phát huy xong tác dụng, mẹ ngươi trong mắt đã không có ta. Khang mụ mụ, ngươi cho ta đi đi học, đều có hài tử ngươi còn không nỗ lực, về sau ai dưỡng hắn? Khang nhạc nhiên thầm nghĩ, ta chính là không nghĩ nỗ lực mới cho các ngươi sinh hài tử, ta chính mình nỗ lực còn muốn đệ đệ muội muội làm gì? Dứt khoát nói, chính là đi nỗ lực, chính là đi tránh sữa bột tiền a, ta cùng bằng hữu kết phưởng khai công ty. Hai người đều không tin. Khang nhạc nhiên lấy hách linh cấp trang tỷ dãy số lần đầu tiên bắt qua đi, hạ giọng, ta là đầu tư làm cổ đông Khang nhạc nhiên. Ta cái kia công ty gọi tên gì? Trang tỷ, cho nên các ngươi tiền nhiều đến đầu tư trước đều không hỏi xem công ty danh. Thật sự tiền nhiều thiêu đến hoảng ta không ngại giúp ngươi hoa. Cự tinh thiên cuồng. Trang tỷ rất khó bình tĩnh nói ra tên này. Khang nhạc nhiên mà người, thiên vương siêu sao. Trang tỷ khỏe miệng kéo kéo, so sánh với dưới còn không bằng tiêu trời vương siêu sao đâu, thiên vương siêu sao siêu sao, thiên cuồng là cuồng vọng cuồng. Khang nhạc nhiên. Đặc biệt xứng ta linh tỷ, vừa nghe liền vui vẻ vấn khởi. Trang tỷ nghĩ thầm, cũng không phải là, tên này vừa ra, quảng cáo phí đều tỉnh. Sau đó nàng nghe di động bên kia có người nói, ngươi tiểu tỷ muội thành niên sao? Có thể đăng ký công ty. Trang tỷ thầm nghĩ, xem đi xem đi, ai nghe đều là Trung Nhị Phong. Khang Nhạc Nhiên cùng Trang tỷ muốn công ty tư liệu, Trang tỷ di động điểm điểm truyền qua đi. Khang Ba Ba Khang Mụ Mụ tự nhiên sẽ xem, từ đầu nhìn đến đuôi cũng chỉ nhìn ra hai chữ, có tiền, lại nhiều hai chữ, tùy hứng, mê mang. Này nhà ai hải tử như vậy sẽ tác ra đại nhân không quản. Khang nhạc nhiên gào khan không xong nước mắt Nhân ra trong nhà đều bỏ được cấp nhiều như vậy tiền cấp hài tử luyện tập Ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ Bị khang Ngụ mụ, mụ một gối đầu đánh gãy Khang Ngụ mụ, mụ quan tâm chính là Nam nữ Nữ nữ nữ Khang nhạc nhiên thầm nghĩ có môn Đem hách linh tư liệu điều ra tới cấp ba mẹ xem Hai người chỉ nhìn ra cái bối cảnh thân bí Do dự Khang ba ba cấp khang Ngụ mụ, mụ đưa mắt ra hiệu Kẻ lừa đảo làm không được lớn như vậy cục, khó bảo toàn không phải nhà ta cũng trèo cao không thượng kia khởi người. Kích động, cơ hội A. Khang ngụ mụ chừng trở về, liền ngươi nữ nhi chỉ số thông minh, liền sợ bị lửa tâm. Khang ba ba thấp đầu, khang nhạc nhiên thấy tình thế không tốt, chỉ cần nàng mẹ quyết định sự, nàng ba lại không có khả năng có phản đối ý kiến, lập tức đầy đất lan lộn Thật la lộn từ sàn nhà này đầu đến kia đầu, trung gian một cái lực độ không không chế tốt đang một tiếng đầu khái đến bản con trên chân. Đồng bao thiết chân. Như vậy vang rội một tiếng, lập tức Khang nhạc nhiên ôm đầu xúc thành trứng tôm, hoa khóc ra tới. Lần này chính là thật sự. Nhưng đem hai vợ chồng sợ hãi, Khang mụ mụ đều khóc, ta như thế nào sinh ngươi cái này toàn ra. Khang ba ba đau lòng rất nhiều nhìn qua, không phải, này xưng hô không phải cũng là ta. Khang mụ mụ nơi nào lo lắng hắn, bẻ ra Khang nhạc nhiên tay vừa thấy, hảo sao, thật lớn một cái bao ở cái chán, một hồi tử liền xưng đến ra đầu đều tỏa sáng, hủy dung Khang nhạc nhiên đau đến nước mắt chảy ròng, này không phải nàng diễn, nhưng đâm đều đúng phải, nàng chỉ có thể tiếp tục la lối khóc lóc la lộn, làm ta đi làm ta đi làm ta đi sao? Khóc nháo đại pháp hiệu quả, Khang ba ba Khang mụ mụ một thương lượng, làm Khang ba ba nhất đắc ý trợ lý cùng đi Khang nhạc nhiên vào kinh. Khang nhạc nhiên ngượng ngùng, che lại túi trường nước đá cùng nhân ra trợ lý bảo đảm chứng, cho ngươi tăng lương thủy, bảo đảm tân công tắc càng có tiền đồ. Trợ lý ổn, cười cười, ta cho ngươi đổi cái túi trường nước đá kỳ thật trong lòng thét chói tai, giới giải trí, quanh tám xào cũng không tới a, ta rốt cuộc có thể vì lao bản sáng lập giang sơn trở thành một thế hệ nguyên lão cổ phần chia hoa hồng không hề là mộng a a a. nay hết thảy tự nhiên bị phó nhân cách truyền đạt cấp thiệu dương, thiệu dương tâm tư thực phức tạp, khang gia tam khẩu cầu tử vòng quanh trái đất du, hắn theo đuổi không bỏ trước sau không đuổi theo, phía sau tới tính tình, hắn cũng là kim tôn ngọc quý làm người thừa kế lớn lên, thiệu gia cùng khang gia tương đương. Hắn không phải chỉ có thể bám lấy nhạc ra xuất đầu Phượng Hoàng Nam, khang nhạc nhiên này câu lừa tư thế là có ý tứ gì. Lại nói chính mình truy chính là nhân nhiên, nàng khang nhạc nhiên đắn đo nếu là hắn cho nàng mặt. Đồng thời phó nhân cách cũng đau lòng không được, đây chính là nàng nam nhân, bị khang nhạc nhiên câu cẩu giống nhau truy là nàng cho nàng mặt. Cùng thiệu dương nói làm hắn về nước chờ, dù sao khang gia người sớm hay muộn cũng muốn về nước, thiệu dương liền thuận thế trở về tới. Trở về tự nhiên bị thiệu mụ mụ lại đau lại mắng. Còn buộc hắn đi theo mấy nhà nữ hải tử thân cận, thiệu dương vô pháp cự tuyệt, đi trường hợp đi, nhìn những cái đó một cái khuôn mâu khắc ra tới nhà giàu tiểu thư, càng thêm tưởng niệm phó nhân cách. Mà khang nhạc nhiên ỷ vào hách linh thủ đoạn thẳng đến về nước về đến nhà mới làm phó nhân cách phát hiện khang mụ mụ có thai, phó nhân cách cơ hội cho rằng chính mình ngay lầm, ngay sau đó thu được khang nhạc nhiên trọng bằng bom, nàng muốn vào quân giới giải trí. Bắt lấy cơ hội cấp thiệu dương mật báo, thực bực bội, ta cảm thấy không đúng, nàng quá thường. Khang gia trước nay chưa nói quá muốn hài tử sự, ta hoài nghi là nàng chủ ý hơn nữa trước kia cũng trước nay chưa từng nghe qua nàng đối giới giải trí đương minh tinh cảm thấy hứng thú. Đột nhiên chuyển biến lớn như vậy, ta ra tới cũng không bằng trước kia phương tiện. Người nói, nàng có phải hay không phát hiện ta? Thiệu Dương cũng bực bội, một tay cầm di động một tay cởi bỏ áo sơ mi cúc áo, vì cái gì sở hữu sự tình đều thoát ly không chế. Khang nhạc nhiên không đáp ứng hắn cầu hôn. Khang gia cha mẹ muốn sinh nhị thai. Khang nhạc nhiên tránh mà không thấy còn tưởng tiến hôn loạn giới giải trí, giới giải trí như vậy giờ, hắn ám dạ tinh linh sẽ bị thương. Ta lập tức đi kinh tìm ngươi. Thiệu Dương đi kinh, khả năng nhất thời không thể hồi, cùng cha mẹ thông báo. Thiệu mụ mụ giết đảo, khang nhạc nhiên phải làm mình tinh con hát. Khang gia nghĩ như thế nào? Vào giới giải trí còn có thể sạch sẽ. Chúng ta thiệu ra không cần con hát làm con dâu. Thiệu ba ba tương đối khách quan, đừng nói như vậy khó nghe. Có rất nhiều trong vòng người trẻ tuổi tiến vòng chơi chơi mà thôi. Kinh Thành Vương ra cái kia nữ nhi, đương diễn viên không cũng khá tốt còn cấp nhà mình công ty tăng lên hình tượng. Thiệu mụ mụ hát mặt, người như vậy có mấy cái. Tóm lại, ta không đồng ý. Thiệu ba ba đều vô ngữ, nhân ra sự dùng đến người đồng ý nếu tưởng kết thân, không bằng ngắm lại như thế nào đem quan hệ lại biến hảo. đống nhiên Thiệu Dương suy suốt hai tay gãi đầu, ba, mẹ, Khang Á Di mang thai. Ai mang thai? Khang gia nữ chủ nhân. Nói dơ đi. Thiệu Dương là nghiêm túc. Thiệu Mụ Mụ cọ một chút đứng lên, phá âm, làm thanh mang thai. Không biết xấu hổ. Lời này vừa ra, Thiệu Dương cùng Thiệu Ba Ba đều vẻ mặt không tán đồng. Nhưng Thiệu Mụ Mụ đã bị tin tức này khiếp sợ đến phát run, nàng muốn tái sinh. Kia làm sao bây giờ? Kia chẳng phải là khang gia công ty chỉ có thể cho chúng ta một nửa. Lời này càng vô pháp nghe xong, tuy rằng mặt khác hai người lúc này trong lòng tưởng cũng là cái này. Không, không được không thể làm nàng sinh. Đều như vậy một đống tuổi cũng không sợ sinh hài tử ra ngoài ý mớn, ta đây liền cho nàng gọi điện thoại. câm miệng, sợ khang gia bất hòa chúng ta trở mặt có phải hay không? Thiệu ba ba nổi giận, cái này tức phụ, không thể muốn. nhân ra sinh chính mình hài tử ngươi không cho sinh. Đứng đắn bà bà cũng không dám nói những lời này ngươi lại tính quọng hành nào. Thiệu dương vô lực, mẹ, ngươi thật nói như vậy ta cùng nhạc nhiên thật sự hoàn toàn xong rồi. Thiệu mụ mụ lý trí thu hồi, thở phì phì ngồi xuống kia làm sao bây giờ? Trong vòng còn có nhà ai là con gái duy nhất xác định gia nghiệp toàn cấp nữ nhi? Thiệu ba ba thì tại bình tĩnh phân tích, dù cho khang gia tái sinh cái hài tử, cho dù là nhi tử, y khang gia hai vợ chồng đối nữ nhi coi trọng, ít nhất phân một nửa gia nghiệp, thực không ít. chương 596 đêm sẽ, canh 1. Thiệu dương bước lên phi cơ, một đường ôm thương nghiên cứu, như là nhân cách hình thành, nhân cách phân liệt nguyên nhân cùng phân tích, nhân cách thứ hai, đa nhân cách chướng ngại cùng trị liệu từ từ đương nhiên hắn muốn không phải trị liệu là lớn mạnh đau khổ suy tư như thế nào mới có thể làm hắn nhiên nhiên vĩnh viễn xuất hiện dưới ánh mặt trời suy tư vấn đề này thời điểm tự động lảng tránh nếu phó nhân cách chiếm cứ chủ vị nói khang nhạc nhiên sẽ như thế nào rốt cuộc tâm rất nhỏ chỉ có thể chứa một người hắn thâm tình cũng chỉ có thể cấp một người nhiên nhiên chính là khang nhạc nhiên chính là khang gia nữ nhi nữ nhi duy nhất ân không sinh ra cái kia cũng bị hắn tự động xem nhẹ biết thiệu dương muốn tới Khang nhạc nhiên biểu môi, chỉ cần chính mình không đáp ứng, hắn còn dám mạnh hơn. Ách, có khả năng, rốt cuộc chính mình nơi này còn có cái nội ứng. Khang nhạc nhiên tinh xảo tiểu cao mày, như thế nào mới có thể đem phó nhân cách phân ra đi đâu. Hách Linh, đừng nóng nội, đời trước ngươi cùng phó nhân cách có thể phân cách, khẳng định có nguyên nhân ở trước mắt mới thôi, các ngươi không có phân cách điều kiện, sớm muộn gì cái tiêu kiện sẽ tự động đưa tới cửa. Hách Linh hoài nghi có phải hay không Thiệu dương ở bên trong nổi lên tính quyết định tác dụng nghĩ đến hẳn là rốt cuộc chỉ có hắn một người biết phó nhân cách tồn tại thả có cái kia động cơ giết chết Khang Nhạc Nhiên. Trang tỷ cấp Khang Nhạc Nhiên kịch bản, vị này đại tiểu thư, thuộc về liếc mắt một cái nhìn thấu, dù sao nhân gia không cầu ở giới giải trí phát triển, vậy tìm cái gián sát nhân vật bản sắc biểu diễn làm nàng quá đem nghiện. Khang Nhạc Nhiên xem qua kịch bản, ngẩng đầu lược ngây thơ, đây là diễn kịch. Giống như cũng không khó. Trang tỷ thầm nghĩ, đó là hoàn toàn gián sát ngươi viết, mỹ phú bạch lực đốc. Mỉm cười Nhập môn khẳng định muốn từ đơn giản làm khởi. Khang Nhạc Nhiên lại nhìn hai mắt, ghét bỏ lắc đầu, nhưng nhân vật này có chút nốc. Trang tỷ. Khang Nhạc Nhiên còn ở lắc đầu, nơi này nàng nói như vậy lời nói là đắc tội với người, tuy rằng nàng không phải cái kiểu ý tứ, nhưng đối phương nghe xong khẳng định không thoải mái, nhất định sẽ ở hợp tác sinh ý thượng tìm trở về. Hách Linh không thấy kịch bản, hỏi Trang tỷ, ngốc bạch ngọt. Trang tỷ lập tức phủ định, tuổi trẻ nữ hài tử khẳng định không bằng có kinh nghiệm người lao thành nhưng đáng quý liền tại đây một chút nhân vật này tuy rằng lên sân khấu không nhiều lắm nhưng hình tượng chính diện đối vai chính cảm tình tiến triển thúc đẩy rất lớn cho nên không phải cái gì có thể có có thể không tiểu nhân vật nàng tuyệt đối không có lệ khang nhạc nhiên xem nơi này hà tổng ta sớm ngóng trong hai nhà công ty hợp tác một ngày sao lại có thể nói như vậy lời nói một chút liền kém cỏi nếu là ta ba nói lời này hành đối phương sẽ tưởng nhà ta là ở suy tính hai nhà hợp tác nếu là ta nói lời này Vậy thành nhà ta gặp được nguy cơ yêu cầu bọn họ. Còn có nơi này nơi này nơi này, những lời này, tuyệt đối không phải chưa cầm quyền phú nhị đại có thể nói. Trang tỷ chấp chớp mắt, ngươi ý tứ. Khang nhạc nhiên núm vai, ta ba nói, ta ở bên ngoài có thể kiêu ngạo ăn chơi chắc táng, đắc tội với người chỉ cần có xoay chuyển đường sống đều không sợ, nhưng có một chút, tuyệt đối không thể diệt nhà mình vì phong bị người xem thường. Ta muốn nói như vậy lời nói, ta mẹ sẽ đánh chết ta. Hách linh nhận đồng, khí thế không thể thua. Trang tỷ trong lòng vừa động, tới gần Khang Nhạc Nhiên, cười thành hoa, "Vợ là ta công ty, bằng không ta làm biền kịch tới cùng ngươi tấm sự, ngươi cấp sửa sửa này bộ phận." Khang Nhạc Nhiên chớp chớp mắt, "Hảo a, dù sao là cho nhà mình kiếm tiền." Trang tỷ cười, "Này đó phú nhị đại nào có chân chính ngốc bạch ngọc nha." Khang Nhạc Nhiên ở tại trong công ty, 66 tầng lầu, tùy tiện thu thập một tầng liền đủ kẻ hèn ba cái cổ đông trụ, còn có vẻ phi thường trống rỗng. Thiệu Dương đuổi tới công ty tới muốn gặp Khang Nhạc Nhiên. Chính hắn liên hệ không thượng, bởi vì Khang Nhạc Nhiên ở một fan ta còn nhỏ không nghĩ thành thân, không nghĩ chậm trễ ngươi thành xuân khẳng khái Trần Từ sau đem hắn kéo hắc, phó nhân cách mỗi lần cùng Thiệu Dương liên hệ đều là đánh hắn một cái khác tư mật dễ số lại xóa bỏ ký lục. Quá không có phương tiện. Bởi vì phía trước ở Khang gia thời điểm, phó nhân cách đi vào Khang Nhạc Nhiên cảm thấy không đến nàng ở nhà ẩn giấu một ít nàng độc dùng đồ vật, đều là Thiệu Dương giúp đỡ nàng đặt mua. Nhưng Khang Nhạc Nhiên mãn thế giới chạy, nàng lại tư tàng liền không hiện thực chỉ có thể trộm dùng khang nhạc nhiên lại tiêu trừ dấu vết. Thiệu Dương cùng trước đài nói hắn cùng khang nhạc nhiên là vị hôn phu thê, còn không biết nhà mình cổ đông nhiều một cái trước đài. Thiên sinh ngươi tìm lầm địa phương đi. Thiệu Dương vững vàng khí, ta vị hôn thê mới nhập cổ khả năng còn không có phát công ty thanh minh, ngươi có thể hỏi một chút đồng sự thất. Trước đài cũng có nhãn lực kính, đảo qua hắn xuyên y phục thẻ bài, một chiếc điện thoại đánh đi lên, xem Thiệu Dương ánh mắt lập tức cảnh giác, nhà ta khang đồng còn nhỏ nào có cái gì vị hôn phu. Truy nữ hải liền truy nữ hải đi lên liền đem người đánh thượng ngươi nhãn ngươi cho rằng ngươi là bá tổng thiệu dương thượng trầm ổn nàng ở dân ta ta tới cùng nàng nói trước đại khách khách khí khí vị tiên sinh này chúng ta nơi này dù sao cũng là làm công địa phương nếu có việc tư không bằng thỉnh các ngươi tư nhân thời gian lại xử lý chúng ta là đứng đắn công ty làm đứng đắn công tác cũng không phải là chụp ngọt sủng văn toàn thế giới đều cho các ngươi yêu đương nhung đường, đường tiểu tỷ tỷ ta cũng muốn dựa tiền lương kiếm cơm a dương hít sâu biết khẳng định là Khang Nhạc Nhiên không nghĩ thấy chính mình, hảo, kia chính mình chờ. Chờ a chờ, chờ a chờ, cùng biên kịch thảo luận đến khí thế ngất trời Khang Nhạc Nhiên căn bản là đã quên hắn. Thiệu Dương thế nhưng cũng không đi, dù sao đêm khuya công ty cũng có người, hắn hạn chết ở đại khách đại sảnh, chắc chắn phó nhân cách sẽ tìm cơ hội tới gặp hắn. Khang Nhạc Nhiên không thể không ngủ được, cho phó nhân cách cơ hội, nàng sốt ruột xiêm y ấy cũng chưa đổi liền chạy xuống lâu, nhìn đến tối tăm trong đại sảnh, cô độc chờ đợi người. Nước mắt đều sái ra tới, chạy chậm qua đi một cái ngảy lên. Ca. Bị lôi kéo sau cổ cổ áo tún trở về, càng chuẩn xác mà nói, là kéo trở về. Càng tạ khang nhạc nhiên xuyên áo ngủ là một toàn bộ ca xấu trang, cổ áo nơi đó cũng đủ rộng mở mới không làm phó nhân cách bị lạc chết. Thiệu Dương nghe được tiếng bước chân nhìn thấy thang máy gian lao tới người, chính kinh hỉ mở ra hai tay đầu, liền thấy hắn tinh linh bị thít chặt vận mệnh hết hầu sau này kéo qua đi. Ai. Trong bóng tối đi ra hắc y dì hắc mũ khẩu trang đen diêm A-lang, hắn tiến tổ, mấy ngày không trở về, một hồi tới vừa lúc thấy phó nhân cách thượng tuyến đêm sẽ gian phu, đương nhiên ngăn trở, bằng không khang nhạc nhiên đánh kém bình còn không khóc tử linh linh linh. Hắn một tay bắt lấy cá sấu gây khiến cho khang nhạc nhiên lót chân, không xem tiểu dường chỉ xem nàng, khang nhạc nhiên, người ăn mặc áo ngủ liền chạy xuống tới. Người bên trong xuyên nội ý hìa sao? sa chết! Phó nhân cách cứng đờ theo bản năng muốn ôm ngực. Phản ứng lại đây chạy nhanh bắt tay bùng ra, trở tay đi bắt cảo Diêm A-Lang, ngươi quản ta. Đáng tiếc Diêm A-Lang so nàng cánh tay trường, chính là chào không. Diêm A-Lang nhíu mày, không lớn không nhỏ, nhìn thấy dã nam nhân liền ca đều không nhận. Phó nhân cách dùng mình, mấy ngày này thật sự không bình thường, khang nhạc nhiên sự tình trước kia chính mình biết đến rõ ràng, nhưng hiện tại có đôi khi trước mắt giống ngông một mảnh sương ngủ. Nàng nhất thời không dám nói lời nào, trong lòng sợ hãi. Biết một khi chính mình bại lộ khang ra khẳng định là làm chính mình biến mất. Thiệu Dương khẩn trương, vài bước lại đây, ngươi là ai? Ta là nhạc nhiên vị hôn phu. Diêm A lang lược đánh giá hắn, vẻ mặt khinh thường, liền ngươi. Lừa hôn cái kia. Khang nhạc nhiên sớm không cần ngươi ngươi trang cái gì trang. Thiệu Dương sắc mặt khó coi, ta đối nhạc nhiên là nghiêm túc. Diêm A lang cười nhạo, ngươi cùng khang nhạc nhiên kết giao thời điểm nàng còn bất mãn 18, biết cái này kêu cái gì. Lừa gạt trẻ vị thành niên. 20 tuổi vừa đến liền hống nàng kết hôn, họ thiệu, mọi người đều là nam nhân, trong lòng đánh cái gì chủ ý lẫn nhau đều biết, thật muốn ta nói ra kéo xuống ngươi nội khố. Thiệu dương giận ta không phải kẻ lừa đảo, ta là thiệt tình thích nàng, thiệt tình muốn cưới nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý, hưng đông chúng ta liền đi đăng ký. Phó nhân cách phụ họa, chúng ta là nghiêm túc, ta liền phải gả cho hắn. Trước 597 trở mặt, canh hai Diêm A lang ra vẻ khó hiểu, khang nhạc nhiên, ngươi ăn phân đi ban ngày còn nói không đến bốn mươi không kết hôn đâu phó nhân cách cứng lại ta ta ta ta là ở cùng hắn dùng mình giận dỗi diêm a lang một suy cùng ta đi lên ngươi một nữ hải tử hơn phân nửa đêm không mặc nội y cùng nam nhân gặp lén khang nhạc nhiên ngươi thật là tiền đồ phó nhân cách buông ta ra thiệu dương bắt lấy hắn buông ra nàng ngươi là ai khang gia nhận thức người không có ngươi này nhất hảo diêm a lang túi đầu xem mắt hắn bắt lấy cánh tay thực không kiên nhẫn mảnh vừa nhấc chân Tiểu Dương ếch một tiếng ố ngữa vải đi xuống. Phó nhân cách, a a a, ngươi thật quá đáng, ngươi quá đáng giận, ta muốn giết ngươi. Dùng sức vừa chuyển cổ, tay liền chém lại đây. Chân chính chém người cái loại này. Diêm A Lang ánh mắt lạnh lùng, cái này cái gọi là tinh thần phân liệt quả nhiên chịu kẻ bắt cóc ảnh hưởng, tương đương bạo lực. Nếu là giờ phút này nàng trong tay có đao, này đao chính là hướng chính mình phần cổ động mạch chủ rơi xuống. Tay một bác, Phó nhân cách thân bất do kỷ đánh mấy cái chuyển, cổ hoàn toàn bị khóa chết. Bị Diêm A-Lang không chút nào thường hương tiếc Ngọc kéo tún đi trước, tiến thang máy thính, thượng tầng cao nhất, ném trong phòng, khóa chết. Trọng đến tự do phó nhân cách xé mở trong cổ xoắn xiêm y rì, mồm to thở dốc, nhào vào trên cửa dùng sức trụ. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Diêm A-Lang cười lạnh đóng lại chính mình cửa phòng, đi ra ngoài. Làm khang nhạc nhiên cấp cái mình. Tưởng đều đừng nghĩ. Phó nhân cách cào nửa cái ban đêm môn, đầu một trận một trận hôn mê phiếm đi lên thầm kêu không tốt. Lập tức nằm trên giường trang không có việc gì người Nàng tưởng Liên tính cái kia nhan nhược ngày mai chất vấn Khang nhạc nhiên cái gì cũng không biết Đại gia chỉ biết đương nàng mộng du Cái nào sẽ nghĩ đến này Trong thân thể còn có một người đâu Mà thiệu dương bị diêm A lang một đòn chí mạng Sau lập tức bị trợ lý đưa đi bệnh viện Xem qua bác sĩ tự nhiên không có gì Nhưng bác sĩ cái này Trước nghiệp chưa bao giờ dám đem nói chết Không có việc gì cũng muốn nói ba phần Nhắc nhở hắn yêu quý thân thể không cần lỗ mãng tuổi còn trẻ ngàn vạn đừng nghĩ không khai, đặc biệt nhân gia cô nương không muốn cũng đừng một thân cây thắt cổ chết. Thiệu Dương mặt hát như thiết. Trợ lý ở một bên trang không tồn tại. hắn biết Thiệu Dương là tới làm gì, cũng biết cưới khang nhạc nhiên đối Thiệu gia ý nghĩa là cái gì, nhưng thật sự không nghĩ tới mỹ nhân không ôm chỉ còn một bước ca. Trợ lý phóng không trong óc tất cả đều là cái kia già chân lưu loát nam nhân, tuy rằng che mặt, có thể hắn độc các ánh mắt, đối phương dáng người tuyệt đối mặc đồ nhìn gầy còi đồ có thịt. Khẩu trang thượng đôi mắt hữu hình có thần, khẩu trang hạ cái mũi cũng cao thẳng, nơi này lại là giải trí công ty, đối phương mở miệng liền hỏi khang tiểu thư bên trong. Khu khu, khang tiểu thư có khác tân hoan. Nhà mình lao bản nguy hiểm à, giới giải trí nam nhân sẽ hống người à, nhìn xem những cái đó các tiểu cô nương mỗi ngày dơ di động kêu lao công. Đi, đi cha nam nhân kia. Thiệu dương nghiến răng nghiến lợi. Trợ lý một dây hoàn hồn, đúng vậy. Còn có nhà này công ty, cự tinh thiên cuồng, hừ ta đảo muốn nhìn nó cùng ở đâu. Đem nhà này công ty lão bản cổ đông còn có bối cảnh, đều cho ta điều tra rõ ràng. Đúng vậy. Thiệu Dương trở lại nhà mình biệt thự, càng nghĩ càng giận, căn bản ngủ không được, dứt khoát ăn một lát đổ vật lại lật xem những cái đó chuyên nghiệp thư tịch. Nhưng cứ việc hắn là cao tài sinh, xuất ngoại lưu học nhiều năm, loại này chuyên nghiệp tính cực cường học thuật làm hắn xem đến cũng thực cố hết sức. Ngón tay ấn ở sách vở trang lót người danh thượng, Thiệu Dương trong lòng có chú ý. Linh Linh lin. Linh, Thiệu Dương ở liên hệ tâm lý sư, thượng một lần hắn nhưng không nhanh như vậy. Xem ra là khang nhạc nhiên cự tuyệt cùng khang mụ mụ mang thai kích thích hắn. Hành Linh cười nhấp khẩu cà phê, đương nhiên, nắm chắc sự tình ra biến cố, người làm ăn nhất không thích. Mẫu chốt loại này biến cố cũng không thể cho hắn mang đến càng nhiều ích lợi. Linh Linh Linh, Thiệu Dương mẹ nó gần nhất ở trong giới phóng ai ai nhà ai tuổi hạc sản phụ sinh hài tử ra ngoài ý muốn bắt quái đầu, thiếu cánh tay gãy chân không chỉ số thông minh bằng không chính là sản phụ suất huyết nhiều đã chết. Hách linh vô ngữ, thật là heo đồng đội. Ta vị kia khang thái thái cũng không phải là dễ đối phó, sợ là hoàn toàn đem thiệu ra từ con rể người được chọn danh sách hoa rớt. Nhưng không sao, khang mụ mụ ở nhà quá độ thư huy, khang ba ba khúng núm định bợ, lão bà đại nhân ngươi xin bất giận, không liên quan người ngoài ngươi để ý tới các nàng làm gì. Một đám lươi dài đầu bà tám, các nàng thuần túy là ghen ghét, ghen ghét ngươi xinh đẹp như hoa, ghen ghét ngươi trai già đẻ ngọc. Ghen ghét người đến nam nhân dễ chịu so các nàng ai đều hạnh phúc. Khang Mụ Mụ không phải bị người ngoài khí hướng người trong nhà trên người giải biệt lưu tính tình, nàng sắc mặt sắp sửa giữ tận lại vận thành một cái nạo mạ cười. Trong bụng có hài tử đâu, nàng đến làm hảo gương tốt. Đúng vậy, các nàng thuần túy là ghen ghét. Khang Mụ Mụ cười lạnh, còn có giáp tâm bất lương gái có chồng, tướng gì nhà ta chỉ một cái hài tử hảo đem toàn bộ Khang gia cho hắn ra làm của hồi môn. Khang Ba Ba sừng sốt, này chỉ hướng tính nhưng quá minh bạch, không thể nào. Hiểu ra không giống người như vậy. Loại nào người? Khang mụ mụ trừng mắt mắng người nhu nhược. Nếu là trước kia không ý tưởng này ta đồng ý. Nhưng hai nhà hài tử đã thành lập quan hệ không tin nàng không ý tưởng này. Người à, đừng động cái gì thân phận cái gì vị trí. Chỉ cần là người liền có thói hư tật xấu. Cái gì thói hư tật xấu? Nhớ thương người khác trong nổi thói hư tật xấu. Khang ba ba, đúng đúng đúng. Lao bà đại nhân nói cái gì cũng đúng. Khang mụ mụ đông nhiên rào rạt đắc ý lên. Ừ. Chết nữ nhân hận không thể ta không cần đứa nhỏ này, nàng khẳng định con ta cấp bổ tát dâng hương cầu ta bụng sẻ ra chuyện. Hừ, lão nương cố tình không bằng nàng ý, ta chính là cấp trong giới phóng lời nói. Khang Ba Ba cảm thấy không hảo, cái gì? Ta nói, ta cùng lão Khang thân thể hảo vô cùng, tái sinh một cái tính cái gì, sinh xong cái này còn muốn sinh phải cho quốc gia làm cống hiến. Khang mụ mụ nhéo ngón tay kiểu xoa làm ra vẻ, lông mày đều phải bay lên tới. Khang Ba Ba cảm thấy miệng phát làm, lão bà Ta, ta ta. Ngươi cái gì ngươi? Ta đương nhiên là nói đến khí các nàng, thử, ta chính mình thân thể ta không quý trọng. Không phải nhạc nhạc hồ nháo, khi ta nguyện ý cho ngươi sinh hải từ đâu. Nói là lời này, nhưng hiển nhiên Khang 33 nói lắp làm Khang mụ mụ phẫn nộ rồi, ta mang thai không thể cùng phòng, ngươi dọn đến phòng bảo vệ đi trụ đi. Khang 33 ha hốc mồm, lại vô dụng thư phòng phòng cho khách đều được, như thế nào liền xung quân đến phòng bảo vệ. Cũng nổi giận, lại là đối với người khác. Lão thiệu ác thật là ngượng ngùng, nhà ta nhạc nhạc cùng thiệu dương sự qua đi liền đi qua. Rốt cuộc nhà ta nhạc nhạc là lao đại, gia tộc trách nhiệm trọng, nàng đến cố mang thai nàng mẹ, lao bà của ta chính là lớn tuổi sản phụ, một cái không hảo sẽ ra chuyện nhà ta liền không hảo nha. À, cứ như vậy đi, nhà ta nhạc nhạc trong thời gian ngắn không suy xét yêu đương sự tình, nhà ngươi khác tìm cao minh đi. Cứ như vậy, treo. Một tiếng treo, thiệu ba ba như thế nào nghe ác thanh ác khí? Không thể hiểu được. Lão khang giả còn có con chính mình là chúc mừng. Này âm dương quái khí lại nháo đến nào vừa ra. Về nhà góp thiệu mụ mụ nhắc tới, thiệu mụ mụ trong lòng một cái lộ bộ trên mặt liền mang theo ra tới. Thiệu ba ba nơi nào còn có cái gì không rõ, ngươi làm cái gì? Thiệu mụ mụ chột dạ, ta nào có làm cái gì, ta mỗi ngày bất quá là cùng tiểu tỷ mỗi nhóm trò chuyện, ta cũng là hảo tâm, đều lớn như vậy đem tuổi, sinh hài tử thực dễ dàng xảy ra chuyện. Thiệu 33 ba, ba tức giận đến đau đầu, chỉ vào nàng, ngươi ngươi ngươi. Ngươi cùng nhi tử đi giải thích đi. Thiệu mụ mụ cường nạnh, ta là bà bà, còn không thể nói nàng vài câu. Thiệu ba ba trừng mắt, ngươi nói không, khang nhạc nhiên còn không có vào cửa đâu, liền tính vào cửa ngươi nói không khang ra hai vợ chồng trên đầu đi. Này không phải thời cổ bà bà đắn đo con dâu thời đại hoàng kim. Cấp thiệu dương mật báo, sự tình chính là như vậy, ngươi khang thúc thúc cái gì đều nghe ngươi khang a gì, mẹ ngươi đem ngươi khang a gì đắc tội, hiện tại duy nhất biện pháp chính là ngươi đả động khang nhạc nhiên, chỉ cần nàng đáp ứng. Khang ra hai vợ chồng không thành vấn đề. Thiệu Dương tâm mệt, theo đồng đội A. Chương 598 diễn trò, canh một. Ngày hôm sau, Diêm A-Lang cố ý làm cho Khang nhạc nhiên mặt nhắc tới tối hôm qua sự. Khang nhạc nhiên kinh ngạc che miệng, trời ạ, ta một chút đều không nhớ rõ. Nhăn ngược, người là gạt ta đi. Phó nhân cách khẩn trương. Diêm A-Lang, lừa ngươi làm gì, không tin ngươi xem theo dõi. Phó nhân cách, đáng chết theo dõi. Làm công ty duy tam cổ đồng trí nhất. Khang nhạc nhiên lập tức thấy được theo dõi hình ảnh, nhìn hình ảnh nàng chạy hướng thiệu dương, vẻ mặt xuân tình nộn nạo, trong lòng chửi ma nó, che miệng thét trói thai, thiên à, này không phải ta, này nhất định không phải ta. Hảo làm ra vẻ, cùng Khang mụ mụ giống nhau như lúc. Diễm á Lang kinh thường, nhìn đến chứng cứ còn không nhận. Ta nói, Khang đại tiểu thư, nếu ngươi còn thích cái này nam không bằng về nhà gả chồng đi, đừng đi theo chúng ta chịu khổ chịu nhọc. Phó nhân cách điên cuồng gật đầu, đúng rồi đúng rồi, về nhà gả chồng đi. Mỗi ngày cùng Tiểu Dương ca ca ở bên nhau thật tốt. Nàng có thể hào phóng chút chia sẻ chính mình nam nhân, chờ về sau. Khang Nhạc Nhiên lập tức ngảy lên, một chân đứng thẳng một chân uốn lượng, làm cái phi thiên mị thiêu nữ động tác, mới không cần. Hiện tại là đại nữ chủ thời đại, ta muốn dốc sức làm, dựa vào chính mình trở thành nữ cường nhân, tỉ tỉ muội muội đứng lên. Diêm A lang mắt trợn trắng, người cổ quyền như thế nào tới. Khang Nhạc Nhiên kêu lên, ta tiêu tiền mua làm sao vậy? Đó là tiền của ta, ta ba mẹ nói. Bọn họ chính là của ta, khang gia tất cả đều là ta, ta hoa ta chính mình tiền làm ta chính mình sự nghiệp, có cái gì tật xấu. Phó nhân cách, không biết xấu hổ, người đánh rắm, kia đều là của ta. Diêm A-Lang, ha ha. Một bên đào ăn sữa chua hách linh mở miệng, ngươi thật không nhớ rõ tối hôm qua sự. Điên cuồng ghen ghét phó nhân cách lập tức nhắc tới một lòng. Khang nhạc nhiên mê mang, ta nhớ rõ ta ngủ nha, tỉnh lại vẫn là ở trên giường A ta không yêu thiệu giường, ta thực khẳng định. Trước kia là tuổi còn nhỏ lầm đem hảo cảm đương cảm tình, nhưng ta hiện tại thật sự không thích hắn. Đây là có chuyện gì đâu. Khang nhạc nhiên ném đầu, đông nhiên vô tay một cái, ta nên không phải mộng du đi. Người đều nói mộng là phản, cho nên tỉnh ta không thích hắn ngủ ta liền thích. Phó nhân cách, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Hách linh khinh thường, ngươi thật sẽ tưởng, chiếu ngươi nói như vậy, ta không thích người nhiều đi, chẳng lẽ ta ngủ thời điểm thích mọi người. Thánh mẫu cũng chưa như vậy thánh mẫu. Kìa sao lại thế này. Khang Nhạc Nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Hách Linh, có thể hay không áp lực quá lớn. Sửa kịch bản sửa đến ma trướng. Phó nhân cách khẩn trương, nhất định là, nhất định là. Khang Nhạc Nhiên nghiêng đầu tưởng nửa ngày, do dự mà điểm phía dưới, có thể là đi. Ngày hôm qua kịch bản liền bỏ thêm một hồi nửa đêm gặp gỡ diễn, khó bảo toàn ta là nhập diễn quá sâu. Hách Linh gật đầu, ngươi nghỉ ngơi nhiều. Khang Nhạc Nhiên quả nhiên ôm đầu bán tín bán nghi đi ngủ. Đáng tiếc lần này phó nhân cách toàn phá đầu cũng không có thể ra tới. Vệ giặc cưới tiểu lò điện ngừng ở 66 tầng cao lầu hạ, kẹp cái cũng không tân túi văn kiện, gõ gõ trước đài mặt bàn, "Ngươi hảo, ta là đồn công an, cùng các ngươi lão bản nước hảo." Trước đài tiểu tỷ tỷ nhìn hắn một thân chế phục lễ phép mỉm cười, "Xin hỏi, ngài ước chính là vài giờ?" "Vệ giặc, chính là hiện tại." "Tiểu tỷ tỷ, ngài họ gì?" Úc Lâm." Chăm mặc một giây, tiểu tỷ tỷ xem ở chế phục phân thượng điện thoại đánh đi lên. Bùng, mỉm cười chân thành vài phần, tốt, xin theo ta tới. Tự mình đem cảnh sát tiểu thúc thúc đưa lên thang máy, thang máy đến lúc đó ma xui quỷ khiến hỏi một câu, Ngài cùng chúng ta lão bản là muốn nói phương diện kia công tác đâu. Vệ giặc xài bước lên thang máy, xoay người bình tĩnh, phòng cháy công tác. Thang máy đóng lại. Tiểu tỷ tỷ, phòng cháy. Cảnh sát nhân dân, có phải hay không chế phục biến hóa quá nhanh ta làm không rõ? Vệ giặc tới tầng cao nhất, quen cửa quen mẻo tiến vào ngồi xuống Việc công xử theo phép công, nhan nhược đồng chí, thỉnh theo thật trả lời, tối hôm qua ngươi phát sinh cái gì trái pháp luật hành vi. Diêm A-Lang buồn bực, không đợi ngươi như vậy, vòng địa phương nào ngươi cũng biết, sao có thể sạch sẽ. Ta không biết, ta lại không phải giới giải trí người. Nhan nhược đồng chí, thỉnh phối hợp chúng ta điều tra. Diêm Á lang hàm răng nữa, ta hoài nghi ngươi là giả. Vệ giặc cho hắn xem giấy chứng nhận. Diêm A-Lang, ta có quyền không trả lời. Vệ giặc trầm mặc hạ, đánh một trận. Ha, ha, ta liền biết. Ngươi xem hắn. Diêm A-lang sau này một đảo, đối từ bên trong ra tới hách linh buông tay. Hách linh đi tới đá hạ hắn cẳng chân, tùy tiện cấp cái manh ngồi bái. Diêm A-lang, ngươi liền quán hắn đi. Đối vệ giặc nói, có cái kêu mao tàm, là ngoại hiệu, tên thật không biết cái gì, trong tay có hóa. Lấy ra di động thao tác, ảnh chụp phát ngươi, xuyên phân lục cáo khoác cái kia. Vệ giặc gật đầu, còn có đâu. Diêm A-lang vô ngữ, khuyên ngươi thiệt lương. Ta đi đến nào nơi nào liền có người tiến cục cảnh sát, ta còn hôn không lan lộn. Vệ giặc tưởng tượng, cũng là, chờ ngươi đánh vào địch doanh bên trong. Diêm A-Lang, ta là đứng đứng đắn đắn làm nghệ sĩ, sẽ không theo những người đó lêu lỏng. Vệ giặc, ta tin tưởng ngươi có thể cầm giữ trụ tự mình. Ha, ta cảm ơn ngươi. Diêm A-Lang trong mắt chuyển động, cười xấu xa, đúng rồi, ngươi bạn gái chia tay sao. Vệ giặc cứng lại, thật sự không thể tưởng được thế giới này nữ hài tử như thế. Nóng bỏng lớn mật quả cảm buôn phóng, khu khu, mặc kệ trước kia hai người đến nào một bước, nhưng hiện tại chính mình mình sắc cự tuyệt cũng không để ý tới nàng, cô nương vẫn là không buông tay, càng thêm kiên định muốn cùng hắn ở bên nhau. Đã từng bỏ lỡ chính là vĩnh biệt, ta không nghĩ lại hối hận lần thứ hai. Cô nương nói, ta không cho ngươi đổi nghề, cũng mặc kệ ngươi công tác nguy hiểm không nguy hiểm, dù sao ngươi chết thời điểm, ngươi sổ hộ khẩu thượng đến có ta. Vậy giặc, vây xem xem diễn hai người, cô nương chuyển đến hắn thuê phòng ở Vệ giặc vô pháp ngăn cản, chìa khóa mật mã đều là Úc Lâm tự mình cấp, Úc Lâm sớm nghị cùng cô nương có cái ra. Vệ giặc không cần, lần đó về nhà tay hướng then cửa trên tay một đáp hắn liền biết bên trong có người, trực tiếp xoay người chạy lấy người. Cô nương đi tìm hắn hắn không để ý tới, đồng sự cầu tình hắn cũng không nghe, hắn đối sở trường nói, ta không thay đổi tâm cũng không ngoại tình. Nguyên bản ngày đó liền phải nói rõ ràng chia tay, trải qua một lần sinh tử, hiện tại lòng ta chỉ có vì nhân dân phục vụ. Sở lời nhân gia cô nương cũng là nhân dân vậy giặc ta đây trong lòng không có nàng cưới nàng chính là đối nàng hảo sở trường ngươi ngẫm lại nếu đó là ngươi nữ nhi ngươi cũng sẽ làm nàng gả sở trường hoàn toàn không có lời nói còn khuyên cô nương không có ái hôn nhân là bất hạnh đơn vị huynh đệ đơn vị độc thân hảo tiểu tử như vậy nhiều như vậy hoàn toàn có thể chọn một chọn sao nhưng cô nương không biết vì cái gì nhận chuẩn vệ giặc an vạ vệ giặc trong nhà không đi sớm muộn gì đều tới trong sở đánh tạp nói không thông Vệ giặc liền coi nếu không thấy, dù sao phòng ở là thuê, đến lúc đó không có tiền chủ nhà tự nhiên liền thu hồi. Vệ giặc không hiểu, ta xem qua Úc Lâm di động tin tức, kia nữ hải phía trước thái độ thực quyết tuyệt thực lênh khốc, là Úc Lâm đơn phương ở giữ lại. Vì cái gì Úc Lâm chết quá một lần nàng giống thay đổi người dường như không vùng tay. Hỏi Hách Linh, có thể hay không thay đổi linh hồn? Diêm A lang hài hước, chính là A, người lớn lên cũng liền giống nhau, thu vào càng giống nhau. Công tác vất vả nguy hiểm không có thời gian chiếu cô gia đình, nàng rốt cuộc coi trọng ngươi nơi nào. Chẳng lẽ là, đại nữ sổ gà. Vệ giặc không để ý tới hắn, có thể hỗ trợ diệt nàng vọng tưởng sao. Có thể thấy được người này nhiều không tình thú, nữ truy nam chạy kinh điển tiết mục hắn thế nhưng trực tiếp tưởng cho người ta tẩy não. Hách linh trận trắng mắt, yên tâm đi, thời đại này nào có cái gì lâu dài yêu say đắm, ngươi không trở về tặng nàng tự nhiên buông tay. Vệ giặc ai thanh, phiền toái. Hỏi bọn hắn công ty tổ chức tình huống. Hách Linh một chiếc điện thoại trang tỷ đi lên, đây là vệ tổng, phía lối tác chi nhất, hắn muốn biết công ty tình huống hiện tại. chương 599 mỗi, canh 2. Trang tỷ thầm nghĩ, ngươi không nói là bởi vì ngươi hoàn toàn không biết gì cả đi. Lại xem vệ giặc quần áo, một lời khó nói hết. Nàng nói, nào đó nhân viên chính phủ nghiêm cấm tham dự thương nghiệp hoạt động đi. Vệ giặc sử suốt, hình như là như vậy. Ta không tham dự, chỉ là nghe một chút. Ngươi quản lý công ty nếu là thiếu tiền ta cho ngươi. Trang tỷ, cái này kêu làm hàng duy đã kích. Nàng chân thành mỉm cười, nơi nào là việc này, ta là sợ đối ngài tạo thành không hảo ảnh hưởng. Vệ giặc gật gật đầu, gặp được bất luận cái gì trái pháp luật phạm tội sự đều cùng ta nói. Trang tỷ tươi cười cứng lại, kia thật đúng là nói cái ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Vệ giặc móc ra tiểu sách vợ cùng bút, nói đi, ta sẽ không lưu ghi âm hình ảnh, ngươi là an toàn. Trang tỷ. Nhà mình lao bản đều là gì phía đối tác, có như vậy vượt qua thử thách hậu trường lăng là không nhiều ít cảm giác an toàn ngược lại nơm nớp lo sợ ra đầu tê dại đầu. Cấp Hách Linh xin giúp đỡ ánh mắt, nhà ta công ty còn khai không khai a. Hách Linh bất đắc dĩ, ngươi đi đi, về sau thiếu tới, tới cũng đừng xuyên cái này. Trong giới người dâu nhạy bén thật sự, phát hiện là ngươi chuyện xấu, ta này công ty liền xong rồi. Vệ giặc khép lại vợ đứng lên, lấy ra di động, thêm cái hệ chát có bất luận cái gì sự tình đều có thể tìm ta cử báo. 24 giờ tại tuyến. Trang tỷ. Tốt cảnh sát thúc thúc. Ngươi đi rồi. Trang tỷ mềm nuốt, chột dạ lau lau cũng không có hán cái chán. Lão bản. Vị này thật là ta lão bản. Hách Linh buồn cười. Là. Đừng bị hắn bề ngoài dọa đến. Hắn thực dễ nói chuyện. Trang tỷ hạ giọng. Lão bản. Ta có quân chính bối cảnh a. Hách Linh lắc đầu. Cái này ngươi cũng đừng lọc lòng. Dù sao làm chết cùng kiểu là được. Đúng rồi. Ta hoảng hốt nghe được một lỗ thai, nói cung kiểu muốn kết hôn. cùng ai? Trang tỷ, trung gia nhị phòng trung thi hàm. Trung gia không bằng cung gia, trung thi hàm sao, nàng thần sắc cổ quái, chỉ có thể nói toạc nổi xứng lạng cái. Cung kiểu tật xấu không thể gạt được trong giới, nhà ai đứng đắn nữ nhi nguyện ý gả cho người như vậy. Trung gia sinh ý thượng dựa vào cung gia, mới bỏ được ra cái trong giá thú nữ gả đi vào. Trên thực tế cái kia trung thi hàm, cũng rất chơi đến khai. Đây là một cọc bằng mặt không bằng lòng mua bán hôn nhân. Hách Linh gật đầu, cho nên có cái như vậy thế tử sẽ không ảnh hưởng cung Cửu hôn sau ngọn nhạc. Như vậy, hắn vì cái gì vứt bỏ ngươi? Diêm Á Lang sắc mặt sú sú, có tân hoan bái. Hách Linh cười như không cười, không tới 10 năm, còn cho ngươi chia tay phí, cung Cửu đối với ngươi có gì tình sao? Diêm Á Lang buồn nôn, ta còn muốn cảm ơn hắn lâu. Hách Linh cười cười. Trang Tử nói, đối phó cung Cửu, chiều trung thi hàm xuống tay ý nghĩa không lớn. Muốn nói hiện giờ cung Cửu để ở trong lòng đau người. Nữ kêu triều lộ, nam kêu hà ước, đều là trong giới tân nhân, cũng đủ tuổi trẻ xinh đẹp. Hách Linh cười lắc đầu, trang tỷ buồn bực, ta nói không đúng sao. Cung cửu khắp nơi xuống ái, này vẫn là ta cẩn thận hỏi thăm phân biệt mới tương đối ra tới. Bất quá xương sớm tình duyên, động bọn họ còn không bằng động chung thi hàm làm cung cửu càng cảm thấy đến bị khiêu khích. Diêm A lang đổ tam ly rượu vang đỏ, phân cho hai người, chính mình nâng chén ý bảo, uống khẩu. Trang tỷ không muốn biết cung cửu vì sao ở tình yêu một chuyện thượng như thế biến thái sao. Vạn sự tất có nhân. Trang tỷ nhéo chén rượu, nguyện nghe kỹ càng. Khu khu, cùng này hai người ở bên nhau lâu rồi, ngẫu nhiên nói chuyện cũng văn chiếu chiếu. Diêm A lang khinh miệt cười, bởi vì, cung cửu chân chính ái người là hắn cầu mà không được người, là hắn, tiểu thầm thầm. Cái gì? Trang tỷ kinh ngạc trợn to mắt. Cái này, cái này, hào môn bí tân A, không phải nàng có thể hỏi tham gia tới. Người đương nhiên hỏi thăm không ra. Hắn tiểu thẩm thẩm gà nam nhân, cũng chính là cung cửu tiểu thúc thúc, là tên cặn bã, ra bạo thi ngược, còn có, cung cửu khi còn nhỏ bị hắn kéo vào phòng xem hắn như thế nào tra tấn thế tử, sau đó, Diêm A-lang nhuôn mai, không hổ là người một nhà, trong cốt nhục chạy xuôi đồng dạng biến thái ước số. Cung cửu không nghĩ như thế nào giải cứu đáng thương nữ tử, ngược lại mê luyến thượng. Trang tỷ thật sâu ác hẳn, cho nên... Cung cửu sau khi lớn lên lấy cha tấn tuổi trẻ nữ hài tử nam hải tử làm vui. Nàng đệ đệ bị phát hiện khi thân thể thượng tổn hại vết thương, trang tỷ nắm chặt nắm tay. Sau lại đáng thương nữ nhân tuyệt địa phản kích, giết chết bạo ngược trượng phu cũng bầm thầy. Nay ở cung gia là tuyệt đối không thể ngoại chuyện rèm pha, cho nên cung gia thực dứt khoát trực tiếp đem cái kia tiểu nhi tử tồn tại mặt sát, tự nhiên cũng sẽ không có thê tử cùng nhi nữ. Trang tỷ, kia! Nữ nhân không chết, bị cung gia cầm tù ở nước ngoài trang viên. Trang tỷ trong mắt toát ra thương hại thân sắc. Suy, đáng thương nàng. Cung gia đứng đắn tức phụ xuất thân có thể kém. Cầm tù ở nước ngoài cũng là một loại biến tướng bảo hộ. Trên thực tế, kia nữ nhân bên người có rất nhiều người hầu hạ, chính là cung cửu, mỗi năm cũng đúng giờ đi thăm, mỗi lần ít nhất một tuần sẽ không ra khỏi phòng tử. Diêm á lang nồng đậm chán ghét cùng ghê tởm. Trang tỷ, lao nương hạt đồng tình cái giắm. Có cái nữ nhi ở quốc nội, cung cửu phi thường chiếu cố cùng thiên vị. Cung yến. Ngươi biết không? Trang tỷ Ngưng Mi không thể tưởng được. Ngươi không biết cũng bình thường. Cung Yến bị cung cửu bảo hộ thực hảo, dung mạo cực kỳ tiếu mẫu, nàng đại khái ở cung cửu trong mắt là thiên sứ. Nhưng kỳ thật, Diêm Á Lang đáy mắt lạnh băng. Trang tỷ một lòng rét run. Nàng đối khí quan nổ chồng thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là nàng cũng không phải là học y liền nga. Bá, Trang tỷ mặt tái nhợt, không biết vì cái gì nàng theo bản năng móc di động ra, bên trong có mới vừa thêm vài chát. Loại chuyện này. Chúng ta quản không dậy nổi, quốc gia mới có thể. Nàng nói. Hai người đối nàng phản ứng thực vừa lòng, không có lui bức không có do dự, tinh chuẩn tàn nhận ôm chuẩn quốc gia ba ba đùi. Không nóng nảy. Nàng không phải tùy tiện người nào đều mổ, người biết nàng thích mổ người nào. Trang tỷ, ta nào biết đâu rằng, ta lại không phải biến thái. Nàng A, chỉ thích đối cung cửu thích quá người xuống tay. Trang tỷ, Hách linh, cho nên, làm nhan nhược mau chóng xuất hiện trên màn hình. Trang tỷ trong lòng phát mau. Cái loại này bên trong đều lạn thấu đại gia tộc, liền sợ khó lòng phòng bị A, nhà ta nhan nhược an toàn tối thượng. Diêm A lang cười rộ lên, không cần lo lắng cho ta, ta chỉ sợ bọn họ không ra tay. Nói là một cái bóp chết con kiến động tác. Trang tỷ tưởng, hào đi, cùng lượng cấp đánh cờ, ta loại này tiểu nhân vật nghe lệnh hành sự. Nếu nói mau nói, vừa lúc có đương tổng nghệ có thể cắm người, vừa lúc cung cửu tân sủng chiều lộ cùng Hà nước đều ở, nói, cung cửu cái gì đam mê đem chính mình nam nữ cùng nhau an bài đi vào, chẳng lẽ tưởng thăm ban thời điểm vừa lúc đấu địa chủ? Hòa tốc căn bài, trang tỷ nghĩ nghĩ, do hỏi khang nhạc nhiên ý kiến, có đi hay không? làm nhan nhược mang người. tuy rằng nhan nhược lần đầu tiên thượng tổng nghệ, cũng là lần đầu tiên ra kính, nhưng trang tỷ chính là có cảm giác can toàn, cảm giác vô luận xuất hiện cái gì trạng vương chẳng sợ sơn băng địa liệt, nhan nhược đều có thể hảo hảo cũng hộ hảo bên người người. khang nhạc nhiên, đi, không hỏi một tiếng đi làm gì. Trang tỷ tỏ vẻ lý giải không được lao bản nhóm chi gian mê chi tín nhiệm. Nàng chỉ là xin chỉ thị Hách Linh, ngài cũng đi giải sầu. Hách Linh, lại không phải đánh sâu vào ảnh hậu thị hậu, ta đi làm cái gì? Trang tỷ, còn có nảy mê chi tự tin. Trang tỷ ra ngựa, không có gì bắt không được. Nhân mạch ở kia, hơn nữa này tiết mục có tin cậy đến quá lao nhân ở. Tân nhân qua đi đơn giản là cọ màn ảnh, tiền đúng chỗ, màn ảnh toàn cho ngươi. Trang tỷ mang theo hai người vào tổ. Nhận thức người đều sợ ngây người, xôi nổi chào hỏi, "Tỷ, biết ngươi đi ăn mang khác, tân chủ nhân hào phóng, nhưng hào phóng đến này phân thượng, mang hai cái tân nhân thượng tổng nghệ. Này không phải đại tài tiểu dụng sao?" Còn có người nói, "Tỷ, mọi người đều cảm thấy ngươi sớm muộn gì làm một mình còn nói về sau cùng ngươi hôn đâu, ngươi kia tân công ty cự tình thiên cuồng, không phải nói giỡn đi." Trang tỷ nhiệt tình tiếp đón, bởi vì lao bản thái độ ở, nàng phối hợp cao điệu, người bình thường tỷ nhưng không mang theo Này không phải mang lão bản tới chơi một chút sao? Đại gia nhiều chiếu cô a. Chương 600 không thể chọc, canh một. Lão bản. Mọi người cùng nhau ngốc, tổng đạo diễn đều ngây người, hướng cách đó không xa hạc trong bầy gà hai người quét lượng đi, cái nào? Trang tỷ dựng thẳng lên hai ngón tay đầu. Tổng đạo diễn tê một tiếng, nghe nói cự tinh thiên của office building là chính mình. Trang tỷ bình tĩnh, hiện mua. Tổng đạo diễn lại tê một tiếng, gì lai lịch a, nhà ai tiểu tổ tông? Trang tỷ Dù sao là người ta đắc tội không nổi tiểu tổ tông. Tổng đạo diễn chắp tay trước ngực, minh bạch, minh bạch, đều cho ta thức thời điểm nhi, đây đều là thần tài. Về sau ta đến dựa nhân gia ăn cơm. Trang tỷ cười nở hoa, lão ngụy, ta liền thích ngươi này thượng nói. Tới nhà của ta công ty bái, chúng ta thiếu người. Tổng đạo diễn cười mắng, đừng cho là ta không biết các ngươi trực tiếp mua công ty, mua đoàn đội, mua người, ngươi thấy ai đào ai, đây là nhiều thiếu. Trang tỷ thở dài, cũng không phải là cái gì đều thiếu sao? Có hảo vợ sao? Ta mua. Tổng đạo diễn do dự. Trang tỷ, chúng ta không thiếu tiền. Tổng đạo diễn mây tay, ta liền như vậy vừa nói. Nghiêm kim thủ, viết cái bồn nhi. Trang tỷ kinh ngạc trận to mắt, hắn. Hắn không phải phóng lời nói không viết. Tổng đạo diễn cười khổ, người đến ăn cơm đi. Năm đó hắn đắc tội thiên đình vị kia, không thể không phóng bút, bảo vệ khí tiết nhưng tiền không đủ hoa a Hắn lao bà bệnh nặng, không có tiền không được, trừ bỏ bản sao tử còn có thể làm gì buồn, ta nghe hắn nói quá một lần, nghe thấy liền nhiệt huyết sôi trào tuyệt đối có thể hỏa. Trang tỷ bình tĩnh, Thiên Đình phóng lời nói, cũng không phải là sao? Thiên Đình muốn mua, lão Nghiêm không bán, nhưng Thiên Đình phóng lời nói ai dám cùng hắn tranh. Lão Nghiêm tức giận đến huyết áp cao nằm viện đều. Ngươi, Trang thị, Thiên Đình muốn cho ai diễn? Lão Nghiêm ta biết, nếu là Thiên Đình không làm thất vọng vợ, hắn như vậy đâu lão bà sẽ không không bán. Trừ phi, Thiên Đình cố ý đạp hư vợ. Tổng đạo sư dựng ngón tay cái, buông xuống, vươn ngón út, hướng một cái khác phương hướng một lòng tay. Nhạ, nam chủ nữ chủ. Trang tỷ quét liếc mắt một cái, cười lạnh, triều lộ cùng Hà ước. Mới xuất đạo, phi chuyên nghiệp, diễn cầu huyết tiểu bạch kịch kỹ thuật diễn đều không đủ, cung cửu cái kia không làm người thuần túy là nhục nhã lao nghiêm, không, là bức tử, bức tử hai cái mạng. Mấy năm nay, cung cửu dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn bức tử bao nhiêu người? Ông trời a, ngươi như thế nào không hàng nói xét đánh chết hắn? Trang tỷ, ta mua, ta đây liền đi tìm lao nghiêm. Nói xong xoay người liền đi. Tổng đạo diễn, ai ai, người của ngươi, không phải, ngươi lao bản, này tính tình, nói phong chính là vũ. Sờ đem cái mũi, lao nghiêm a, huynh đệ chỉ có thể như vậy giúp ngươi. Hy vọng kia cự tinh thiên cùng cùng nó tên giống nhau vệnh báo. Tổng đạo diễn còn có nhàn tâm quản người khác sự đâu, hắn nơi này người lại ra nhiễu loạn. Nguyên lai like là Diêm A-lang cùng khang nhạc nhiên hàng không khiến cho bất mãn. Vốn dị nói tốt này một kỳ phi hành khách quý liền bốn cái, màn ảnh bình quân xuống dưới một người cũng không nhiều ít. Đột nhiên nhiều tới hai, vẫn là trong giới nổi danh Trang Tỷ tự mình mang đến, Trang Tỷ còn cùng đạo diễn trò chuyện với nhau thật vui, tự nhiên có người không phục cùng lo lắng. Diêm A-Lang cùng khang nhạc nhiên ngoại hình vốn là không tồi, hai người khí chất càng là thắng qua người khác một mảng lớn, hướng nơi đó vừa đứng, không phải một cái thanh xuân xinh đẹp có thể hình dung, nhiếp ảnh ra không tự giác liền đi bác giữ bốn cái phi hành khách quý đều cắn nhà, mặt khác hai cái còn hảo, không bối cảnh không hậu trường trừ bỏ nhẫn mại không dám làm yêu, chiều lộ cùng Hàn Nước lại là có cung kiểu chống lưng. Hàn Nước ngũ quan tinh xảo thân hình đơn bạc, bị khen ngợi là chuyện tranh đi ra mỹ nam tử. Hắn âm trầm ánh mắt nhìn về phía Diêm A Lang, vừa lúc Diêm A Lang cảm thấy nhiệt cởi áo khoác bên trong là ngang tay, thon dài cánh tay cơ bắp đường cong rõ ràng. Hà Nước ánh mắt lóe lóe, không tự giác nuốt hạ nước miếng. Diêm A Lang cảm giác được, vọng lại đây đem hắn trong mắt dục vọng nhìn vừa vặn, thầm nghĩ nên đuổi gia hỏa này nhưng thật ra cùng cùng kiểu hợp ý, hắn ước nhất thời không lại đây. Chiều lộ nhìn khang nhạc nhiên tất cả đều là không thêm che lớp ghen ghét, từ tầng dưới chốt liều mạng dãy ruột đi lên nàng liếc mắt một cái nhìn ra khang nhạc nhiên là cái không biết nhân gian khó khăn đại tiểu thư mỹ lệ cao quý làm nàng tự biết xấu hổ. Cười lạnh, vào giới giải trí còn muốn làm tịnh, ta chờ xem ngươi một thân giờ. Treo lên một cái điểm mỹ cười, chiều lộ tìm người ta nói lời nói đi sau đó chuyên viên trang điểm tới cấp đại gia hóa trang bộ trang, khang nhạc nhiên lễ phép chống đẩy, cảm ơn, ta chính mình tới là được. chuyên viên trang điểm không kiên nhẫn, ngươi lại không biết tiết mục yêu cầu, phối hợp chúng ta là được. cầm thật dày bông giảm phấn liền phải hướng trên mặt nàng ấn, kia phía trên phấn nhan sắc, khang nhạc nhiên một trận hít thở không thông. đây là muốn thượng lao niên trang, tiết mục tổ chơi cái gì trò chơi, nàng cơ linh tránh thoát, không cần, ta chính mình tới. chuyên viên trang điểm vẫn là muốn hướng trên mặt nàng ấn kia động tác to lớn, khang nhạc nhiên khắc sâu hoài nghi nàng tưởng sát phá nàng mặt. Đã hiểu, đây là cố ý. Khang nhạc nhiên khí cười, chính mình mới đến, tiểu trong suốt một cái, ai chọc ghẹo nàng. Quả nhiên buồn cô nương Mỹ mạo quá không an phận. Nàng đứng lên, muốn ra phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm giữ chặt nàng, thét trói thai, ngươi người này sao lại thế này. Còn không phải là so với ta càng tốt chuyên viên trang điểm đi cấp lộ lộ tỷ đi hóa sao, ngươi một tân nhân còn tưởng làm đặc thủ. Khang nhạc nhiên lạnh nhạt nguội tử, ngươi muốn chơi liền sợ ngươi chơi không nổi. đã có người hướng nơi này vây tụ. chuyên viên trang điểm nghe động tĩnh chính mình hướng trên mặt đất một đảo, ngươi đẩy ta, a. khang nhạc nhiên khỏe miệng vừa kéo, thật thấp kém. chính mình muốn hay không nói cho nàng chính mình xem nhiều giải trí văn sớm có chuẩn bị một đường tùy thân mang theo ẩn hình ca mạ ra đâu. chuyên viên trang điểm trong mắt loạn chuyển, trong miệng e, ngươi đừng kiêu ngạo, a, ngươi còn dám đánh người, hướng chính mình cánh tay thượng hung hăng khát mấy cái. khang nhạc nhiên trầm mặt xem. Đã có không ít người vây đi lên, Khang Nhạc Nhiên gặp người cũng đủ nhiều, đang muốn mở miệng. Một bóng người chen vào tới, một cái khom lưng nhẹ nhàng đem trên mặt đất chuyên viên trang điểm kéo lên. Con gà con dường như chuyên viên trang điểm còn không có thấy rõ ai sách chính mình gáy đâu, mũi chân leo nhà thân bất do kỷ ra bên ngoài đi. An dưa quần chúng nhóm kinh ngạc đến ngây người, này này này, này cái gì tao thao tác cùng với lực cánh tay a, Khang Nhạc Nhiên khép lại miệng theo sau, ca, thích hợp sao. Giờ phút này phía trước. Nàng là kêu nhan ca nêu ca, giờ phút này Diêm A lang trượng nghĩa ra tay, hắn chính là nàng thân ca. Là nàng trèo cao. Diêm A lang vẻ mặt không kiên nhẫn, trên đầu còn kẹp hai cái phát kẹp, tay phải thẳng tóc giờ sách rác rưởi dường như, một chân đá văng cách vách môn, đem trong tay con gà con hướng trong đầu ghế trên ngồi nhân thân thượng ném. A. A. Nho nhỏ gấp ghế thừa nhận không được hai người trọng lượng, bang kỷ hỏng rồi, chuyên viên trang điểm thật mạnh để nặng chiều lộ quăng ngã đi xuống. A. Nàng mặt. Chiều lộ a một tiếng, ta eo. Diêm A-lang không kiên nhẫn, xỉu bắt quái. Xấu. Tám. Quái. Cỡ nào cổ xưa mà đã thương người từ ngữ. Chiều lộ đều sợ ngây người, ngươi, ngươi ngươi người, Nàng rõ ràng không ra mặt, như thế nào lửa đốt đến chính mình nơi này tới. Hàn ức tách ra người tiến vào, kinh hãi, mang theo vài phần làm ra vẻ tê ơ, ngược, ngươi sao lại có thể. Phanh, Diêm A-lang chân to tử hành đá qua đi. Hàn ức mở ra hai tay đảo hướng mách tường, phanh, hơi mỏng ngăn cách tưởng nó liền như vậy phá một cái động đâu. Chúng! Diêm A-Lang thu chân, hướng khang nhạc nhiên trước người vừa đứng, không phục. Lam cung cửu tới tìm ta. Cung cửu Hai chữ thành công làm ở đây mọi người run lên, bao gồm triều lộ cùng Hàn ức, kinh nghi bất định, dám thẳng hô cung cửu người này cái gì địa vị? Ít nhất hiện tại, không rõ ràng lắm Diêm A-Lang chi tiết hai người không dám nói tiếp nữa. Cái kia chuyên viên trang điểm cũng sắc mặt tái nhợt, bỏ dậy nhanh chóng lưu đến bên ngoài. Chậm chạp mà đến tổng đạo diễn, đều thực nhàn đúng không? Không nghĩ làm đúng không? Nên làm gì làm gì đi? Xem mắt Diêm A-Lang cùng Khang nhạc nhiên, nghĩ không ra nên nói điểm gì, ân hử một tiếng chắp tay sau lưng đi rồi. Đại gia vừa thấy tổng đạo diễn đều là nảy thái độ, an ý tránh ra nên làm gì làm gì, coi như mới vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá. Không, vẫn là phát sinh quá gì đó, này hai cái tân nhân không thể trò. Chương 601 liền đá, canh 2. Bởi vì này vừa ra giết gà doa khỉ, hai ngày một đêm quay chụp phá lệ thuận lợi, rốt cuộc hai người tuy rằng không dễ trọc lại không kinh tiệu nơi trốn khó xử, ngược lại phá lệ phối hợp, nhưng ai nấy đều thấy được tới, hai người cứ việc chúc chắc mới lạ lại tự nhiên hào phóng, một cái thực lạnh nhạt, một cái thực hoạt bác, chuyện nên làm không thiếu làm, không nên làm sự tỉnh tuyệt đối không dối tay, hiển nhiên chính là nội bộ tàng tinh càng thêm xác minh mọi người về bọn họ thân phận không đơn giản suy đoán mà trang tỷ sợ hảo vợ bị đoạn đánh xe về trước chính mình ra sau đó ấn tổng đạo diễn cấp địa chỉ tìm đi lão nghiêm ra sự tinh nàng ở công tác trong đàn nói không chút nào ngoài ý muốn lao bản hồi phục là chính ngươi nhìn làm đi tiền có rất nhiều đây là nàng tự tin lão nghiêm suối quẹ đụng tới cung cửu cái kia biến thái năm đó hắn cùng thiên đình hợp tác bản sao tử vợ viết đến phi thường hảo nghề hà cung cửu ý tưởng này kia ý tưởng Một bộ lao tử có tiền làm ngươi viết thiên là hắc ngươi phải đem thiên đồ hắc bá tổng diễn xuất, khi đó lao nghiêm cũng là ngành sản xuất danh nhân ai đều nề tình, lại có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, ngươi nói thiên là hắc chỉ có thể chứng minh ngươi bị mù Cứ như vậy rằng co, cuối cùng đương nhiên là tư bản thắng lợi, lao nghiêm bị buộc đến không đường có thể đi chỉ có thể phong bút đi xa tha hương. Hiện giờ bởi vì thê tử bệnh nặng không thể không vào kinh tìm thầy trị bệnh, bãi ở trước mặt lớn nhất cũng là duy nhất vấn đề, tiền Trang tỉ gõ khai lão nghiêm môn, trong phòng nồng đậm trung thảo dược mùi vị, nàng thở hồn hển đẩy ra lão nghiêm đi vào, phanh một tiếng đem cái dương ném ở phá trên sofa, mở ra, thở phì phò nói, lão nghiêm, ta không cùng ngươi chơi hư, ngươi vợ ta mua, đây là tiền đặc cọc. Phổ phổ thông thông giấy sắc dương, muốn nói nơi nào không bình thường, chính là thực tân thực ngay ngắn, phía trên bốn phiến giấy sắc giống cánh hoa triển khai, lộ ra mê người nhất hồng, đó là dân tệ mới có độc đáo hương thơm. Lão nghiêm bị này nhan sắc cùng hương khí kích thích trước mắt thấy không rõ. Cả lâm lên, ngươi, ngươi, ta, ta, vợ còn không có xem. Trang tỷ, ta tin ngươi. Bán hay không? Lão nghiêm, không phải. Thiên đình, cung cửu. Trang tỷ, chỉ có ta dám mua, ngươi dám không dám bán. Lão nghiêm dùng sức mặt đem đôi mắt, ta sợ cho ngươi cho các ngươi công ty chiêu hỏa. Trang tỷ khỏe miệng một phiết cười đến kinh miệt. Lão nghiêm ngươi muốn cảm tạ ta, vậy tới ta công ty, cự tinh thiên quảng. Chúng ta một khối lộng chết cùng cửu kia vương bắt đảng. Lão nghiêm trương đại miệng, ngây ngốc xem nửa ngày, cuối cùng vung lên nắm tay, làm. Làm chết kia vương bắt đảng, nếu không phải lão tử bại tẩu, lão tử tức phụ cũng không đến mức giàu dĩ không vui đến này bệnh Làm làm muốn làm, nhưng này phía trước. Ta đưa lão bà của ta đi bệnh viện, ước giải phẫu. Đạo nghĩa không thể chối từ, trang thị ôm thùng giấy cùng lão nghiêm cùng đi, cho chính mình tranh công. Lão nghiêm ngươi xem ta nghĩ đến chu nói không chu toàn nói. Chuyển khoản nhưng không nhanh như vậy, như vậy một cái dương tiền hướng thu phí chỗ một áp, bảo đảm bác sĩ hộ sĩ bỏ được dùng dược. tàu tử tuyệt đối sẽ bình an. Trên thực tế, là nàng bận quá, còn không có tới kịp đi tồn ngân hàng. Đương nhiên, cũng là vì lão nghiêm tưởng. Lão nghiêm cảm động đến không muốn không muốn, trang à, ca cảm ơn ngươi, ngươi nhưng cứu ca mệnh, vợ ngươi cầm đi. Ca cùng ngươi nói, ca mấy năm nay ngẹn một bụng hóa đâu, chờ ta lão bà chuyển biến tốt đẹp, ta hảo hảo làm, làm phiên kia vương bắt đảng cái gì ngoạn ý nhi, chụp cái gì lạn đồ vật, hừ, xem ra lão nghiêm tuy bại vưu dũng, mấy năm nay vẫn luôn quan sát địch tình trở phản công đâu, trang tỷ trong lòng cao hứng, cung cửu ngươi cái vương bát đảng, đắc tội với người quá nhiều, ta chờ xem ngươi này chỉ đại vương bát bị tiểu ngư tiểu tôn phân thực kia một ngày, chiêu lộ cùng hà nước bị diêm á lang vô tình trấn áp thật mất mặt, sám xịt đương trường chạy, tổng đạo diễn cũng không giữ lại, rất có vài phần người chưa đi trà liền lệnh thê lương, hai người tức giận trong đầu tưởng tất cả đều là cùng kim chủ ba ba cao trạng. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này cung cửu phi nước ngoài, mỗi năm lôi đã bất động an bài, bằng không linh linh linh sẽ không dễ dàng như vậy tra ra hắn những cái đó không thể gặp quan sự. Thời gian này là cung cửu cấm kỵ, hắn có thể tìm bất luận kẻ nào nhưng tuyệt không chuẩn bất luận kẻ nào quấy dây hắn. Đương nhiên, hắn không nghĩ nói những người này cũng liên hệ không thường hắn. Cho nên, kim chủ ba ba rất tuyến, bị khi dễ đáng thương hải tử trạng đều không chỗ cáo. Chỉ có thể đám người trở về Cung cửu bỏ lỡ nhận ra nhan nhược đệ nhất thời cơ Quay chụp hoàn thành Diêm A lang vây tay Khang Nhạc Nhiên lên xe Trang tỷ ở bệnh viện nhân văn quan tâm Chính hắn lái xe mang Khang Nhạc Nhiên trở về Xe không phát động Một người chạy tới Che ở đằng trước Nhạc nhạc Chúng ta nói nói chuyện Là Thiệu Dương Khang Nhạc Nhiên chấp trước mắt Cũng không ngoài ý muốn Lại là phó nhân cách mật bà bái Hiện giờ phó nhân cách nhất cử nhất động đều ở nàng mí mắt phía dưới Khang nhạc nhiên đều muốn đi đóng dấu trò chuyện ký lục, nhưng tưởng tượng, người bình thường ai nhàn rỗi đánh cái này à, khiến cho phó nhân cách cảm thấy nàng còn không có phát hiện nàng đi. Nàng ngồi ở ghế phụ, dáng xuống pha lê, vươn nửa cái đầu, thiệu dương, chúng ta kết thúc, ngươi đừng tới tìm ta, đại gia trên mặt đều đẹp. Thiệu dương nhấn răng, ngươi cho rằng ta tìm chính là ngươi. Nếu không phải nhiên nhiên ở ngươi nơi đó, ta hiếm lạ phủng ngươi cái điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư su chân. Hán cường tự mỉm cười, nhạc, nhạc. Ta biết ngươi là hôn trước sợ hãi, phía trước là ta không tốt, không cảm nhận được tâm tình của ngươi. Ngươi xuống dưới, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút. Ngươi yên tâm, ta không bắt người, chúng ta có thể tiếp tục luyến ái thẳng đến ngươi nguyện ý gả cho ta. Trung quanh đã có nhân viên công tác cùng người rảnh rỗi hướng bên này nhìn xung quanh, còn có người cầm di động. Khang Nhạc Nhiên mặt trầm xuống, thiện nhân, hắn muốn dùng dư luận đầm hai người quan hệ. Ba người thành hổ dùng đến Lưu A, Diêm A Lang nói ra Khang Nhạc Nhiên trong lòng lời nói, cửa xe mở ra. Chân dài một mại, vài bước đến xa tiền không chờ Thiệu Dương quay đầu xem hắn muốn nói gì, chân to tử một đá, Thiệu Dương liền bay đi ra ngoài. So hàn nước phi đến muôn xa, nếu là hắn lại không biết điều, hắn không ngại cho hắn tới cái như diều đất dây. Thiệu Dương bay ra đi, trong xe trợ lý vội vàng đi cứu người, khang nhạc nhiên nhìn đến trong tay hắn nắm di động vẫn là dựng bộ dáng, lạnh mặt. Diêm á lang một chân chân ga đem người ném tại phía sau. Hắn đi hình, khẳng định sẽ chia trong nhà, nhà hắn sẽ thượng nhà ta chất vấn. Sợ là muốn đem ngươi liên lụy đi vào, khả năng còn sẽ vu hãng ngươi. Khang Nhạc Nhiên xin lỗi. Diêm A Lang hàm chứa tranh vị kẹo cao su toàn không thèm để ý, không sao cả, ngươi vừa lòng là được. Khang Nhạc Nhiên trộm nhấp miệng, nàng đương nhiên biết vị này không phải chân chính nhăn ngược, trọng sinh trở về cảm giác thiên đều đứng ở phía chính mình, cảm giác này thật tốt. Trở lại công ty nơi ở, Khang Nhạc Nhiên lập tức video cáo trạng, ba mẹ, cái kia thiểu dương chính là cái âm hiểm tiểu nhân, hắn đổi tới trong kinh tới. Trang khổ đại cửu thâm thâm tình nam chủ, trộm làm trợ lý chủ video, hắn chính là tưởng làm sú ta thanh danh làm ta phi hắn không gả. Khang nhạc nhiên xuyến một hơi, ta mặc kệ, ta không gả, như vậy nam nhân ta trứng mắt, các ngươi không chuẩn khuyên. Màn ảnh bên kia hai người hai mặt nhìn nhau, thiệu dương lại là người như vậy. Không thể nào. Mới như vậy tưởng, có điện thoại tiến vào, là khang mụ mụ di động, khang mụ mụ chuyển được, thiệu mụ mụ sắc nhọn thanh âm chuyển đến, lam thanh, nhà các ngươi có ý tứ gì chắc không được nhạc nhạc đột nhiên đổi ý, nàng là bên ngoài có người khác nhà. Các ngươi là đem chúng ta thiệu ra đương hầu chơi sao. Khang mụ mụ mặt chầm xuống, người bắt nước bẩn muốn giảng chứng cứ, bôi đen chúng ta khang gia thanh danh, người thiệu ra là muốn công nhiên xé rách mặt đúng không? Thiệu mụ mụ một đổ, đương nhiên không phải muốn xé rách mặt, chỉ là nhìn đến video quá sinh khí, làm ra như vậy sự khang gia không được trột dạ, không được hướng bọn họ nhận lỗi, không được mau chút đáp ứng kết hôn. Không thể không nói thiệu mụ mụ đầu vóc ước chừng chỉ có lúc đầu luyến ái tiểu bạch văn trình độ. Khang mụ mụ cười lạnh, liền tính nữ nhi của ta di tình biệt luyến lại như thế nào. Kết hôn còn có thể ly đâu càng đừng nói hai người hôn cũng chưa đính cũng đã nói chia tay. chương 602 Cáo Trạng, canh một Thiệu mụ mụ tức muốn hụt máu, vì đê ô ta chia người, người hảo hảo xem xem đi, các ngươi khang gia cần thiết cho chúng ta thiệu ra một lời giải thích. Cho chuyện cắt đứt, hệ chặt nhắc nhở tiếng vang lên. Khang nhạc nhiên nhìn bọn họ xem xong, video cũng không trường, nội dung lại rất sảng. Xem xong, hai vợ chồng đồng bộ trước mắt. Khang ba ba, này không có gì đi. Khang mụ mụ, lái xe tái ngươi Tuấn Tiểu Hỏa là ai? Chỉ cần là người đứng đắn, ba mẹ không cần cầu ra thế. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể nữ nhi nhanh lên đầu. Tiểu thị tươi à, vũ lực giá trị cao tiểu thị tươi à, nếu là như vậy nam hải tử lại chuyên tình phụ trách nhiệm. Nàng cảm thấy có năm chắc ở nhị bảo sinh ra trước tiêu thụ gia đại bảo. Khang nhạc nhiên hắc tuyến, mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta là phía đối tác. Khang mụ mụ mắt sáng ngời, môn đăng hộ đối nha Khang nhạc nhiên vô lực, mẹ, ngươi đừng loạn giật dây. Nhân gia có bạn gái, ta nhiều lắm là nhân gia hai vợ chồng che trở tiểu muội muội Ta không như vậy giá thị trường kém, cầu ngươi đừng tổn hại ta giá trị con người được chưa. Khang Ngụ Ngụ không phải cái loại này coi trọng cái nào biết rõ nhân gia có chủ còn đánh chân ái ngụy trang cường thủ hào đoạn, có chủ người không thể lục vào, Đây là nguyên tắc. Đáng tiếc nói, kia hắn có hay không huynh đệ? Khang Nhạc Nhiên, có, một người vĩ đại người danh cảnh sát, lập chí toàn bộ tinh lực cùng sinh mệnh đều phụng hiến cấp vì nhân dân phục vụ vĩ đại sự nghiệp. Mẹ, ngươi thích? Khang Ngụ Ngụ chép chép miệng, ta thích, nhưng ngươi không xứng. Khang Nhạc Nhiên kêu, mẹ, có ngươi như vậy tổn hại thân nữ nhi. Khang mụ mụ, ai, ta sinh nữ nhi ta biết, ngươi là không có phụng hiến tinh thần làm không được quân tẩu cảnh tẩu. Khang nhạc nhiên có thể nói cái gì, nàng đa dạng tuổi, yêu đương đương nhiên tưởng bạn trai đi theo làm tùy tùng thỏa mãn hư vinh, đích sắc không xứng nhân ra. Khang ba ba nhược nhược nhắc nhở hai người, không phải đang nói thiệu ra sự. Ta xem trong video cũng không có gì a, thiệu thái thái như thế nào như vậy nói. Nàng tâm là dơ miệng là sú đem nhà ta coi là vật trong bàn tay lấy chính mình đương phong kiến lao bà bà cho rằng nàng nhi tử là hoàng đế người khác đều cầu nàng đâu tự cho là đúng người xấu xí nhiều tác quái chết lao thái bà khang mụ mụ trong miệng không ngừng nghỉ mắng trên tay cũng không nhàng rỗi video bảo tồn điện thoại kéo hắc mở ra bằng hưu vòng xứng đồ gửi công văn đi chúc nhà ta trưởng công chúa nhạc nhạc độc thân vui sướng ngươi vĩnh viễn là ba mẹ bà bối ngoan ngoa lao khang truyền phát khang ba ba ngoan ngoãn truyền phát lời nói thật lời nói thật Thiệu mụ mụ cùng thiệu dương tao thao tác đều ghê tẩm tới rồi hắn, ngàn năm hồ ly ai còn không hiểu lớn tiếng dọa người này một bộ, chụp lén video ngắn thế nào cũng phải làm hắn nhận hạ này con rể đúng không? Phi, hắn liền không nhận. truyền phát xứng văn, bảo bối nữ nhi, ba mẹ vĩnh viễn duy trì ngươi. lên Lenken, Lenken, tin nhắn tặc nổi, đều là tới dò hỏi. Khang nhạc nhiên, mẹ, ngươi rời tay cơ xa một chút, ta có việc hỏi các ngươi. Đứng đắn nói sự đâu. Khang mụ mụ đem chính mình di động lấy ra. Nói. Khang nhạc nhiên nói, ta tới kinh sự không phải cho các ngươi, ai cũng không nói cho sao. Ta hỏi qua mông trợ lý, hắn bảo đảm hắn không cùng bất luận kẻ nào đề, vì cái gì thiệu.